Cạo gió là trung y liề một loại tinh hoa liệu pháp, không cần có bất luận cái gì miệng vết thương, liền có thể khơi thông nhân thể khí huyết. Bất quá cạo gió thời điểm, duy nhất yêu cầu chú ý, chính là kinh lạc đi hướng, chỉ cần hiểu rõ cái này, như vậy cạo gió chính là không có bất luận vấn đề gì, cũng không có bất luận cái gì ngạch cửa một loại đại chúng hóa liệu pháp. Tiêu Vi Vi đem cùng nhau nhảy ra tới một bình nhỏ cạo gió dược du đảo ra hai dọn, tích ở li mạc bả vai cùng cánh tay mặt trên. Sau đó dùng cạo gió bản mỏng kia một bên nhẹ nhàng mà đem dược du mạt khai lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc theo li mạc kinh lạc phương hướng cạo gió lên. Phần 75 Tiều vi vi thủ pháp thực hảo, cạo gió dược du rất tuyệt, sừng châu cạo gió bản phi thường chính tông, li mạc thân thể phi thường không tội. Này đó điều kiện tổng hợp lên kết quả chính là cạo gió khởi hiệu phi thường mau, cùng người thường cạo gió muốn 10 phút mới có thể ra sa không giống nhau. Tiểu vi vi tùy tay vài cái quát đi xuống, cũng đã có thể nhìn đến Li mạc cánh tay mặt trên da xa, kia rậm rạp tiểu điểm đỏ, làm tiểu vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nghiêm túc cạo gió. Không hai phút, cũng đã thu phục lần này trị liệu, tuy rằng da thịt có một chút đau, chính là Li mạc lại cảm giác được chính mình vừa rồi còn chết lặng đã không có bất luận cái gì chi rắc cánh tay đã hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn kinh ngạc giật giật cánh tay, sau đó nhìn về phía tiểu vi vi, lại thấy đến nàng chính đáng thương vô cùng nhìn chính mình bộ dáng, biết nàng là ở hối hận đè ép chính mình cánh tay cả đêm sự tình, miệng vụng li mạc lại cũng không có biện pháp nói cái gì an ủi nói, đành phải nhẹ nhàng mà ôm tiểu vi vi, vỗ vỗ nàng gối. Tiểu vi vi vốn đang bĩu môi lã chã trứ khóc, bị li mạc như vậy một phách, lập tức nín khóc mỉm cười, người này đương chính mình là tiểu hài tử sao? Bất quá lần này sự tỉnh, cũng làm tiểu vi vi có tân ý tưởng. Không sai, trị liệu gì đó, tuy rằng nói thế giới này người giống nhau thượng đều là chịu ngoại thương, không có gì sinh bệnh cách nói, chính là rốt cuộc bởi vì các loại cao cường độ vận động, còn có săn thú đối địch gì đó, bộ lạc nguyên trụ dân nhóm khẳng định ở trong thân thể đều có rất nhiều ám thương. Ly mạc hòa ly giả, là lúc ấy chính mình dùng kim châm cho bọn hắn điều trị mới xem như thân thể thông thấu, chính là người khác không giống nhau à. Cái loại này ám thương. Đến tuổi hơi chút lớn một chút lúc sau, sẽ tra tấn người chết. Nói nữa, ở trong thân thể có áng thương, đối người tiến bộ cũng là cái rất lớn trở ngại. Tiểu vi vi vì thế nghĩ, tuy rằng chính mình không thể một đám cho đại gia xem, chính là có thể bồi dưỡng mấy cái mát xa cạo gió đồ đệ ra tới à. Hoặc là nói, dạy dỗ. Vì thế mang thai đại tư tế tâm huyết dâng trào, liền lập tức thành lập như vậy một cái ban ra tới. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất vấn đề xuất hiện, y học điển tịch liền không nói, muốn mát xa cùng tạo gió, ít nhất phải đối nhân thể kinh lạc cùng huyệt vị phi thường hiểu biết, chính là kiểu vi vi không có bất luận cái gì dạy học bản đồ treo tường hoặc là nhân thể mô hình gì đó, thứ này chỉ có thể chính mình làm, cũng không biết phải làm tới khi nào đâu. Vì thế vừa mới nhắc tới một chút tinh thần kiểu vi vi nháy mắt liền bỏ qua, phát gục ở trên giường, hung hăng mắt trợn trắng. Lại không có từ bỏ cái này ý tưởng, mà là tiếp tục nỗ lực tự hỏi chuyện này khả năng tính. Tuy rằng nói bản đồ treo tường loại đồ vật này tạm thời khả năng thực hiện không được, chính là nhân thể mô hình gì đó, vẫn là có khả năng không phải sao. Biết chữ gì đó, tiểu vi vi cũng đã vô lực, nàng chuẩn bị làm thế giới này người học tập văn tự, tổng không thể là chữ giản thể, cũng không có khả năng là chữ phồn thể, chính là chữ triện lại quá phức tạp, chính là nghĩ nghĩ. Kim văn giáp cốt văn gì đó, đó là càng thêm không có khả năng, cho nên đành phải vẫn là lấy chữ triện, nàng tin tưởng nhân dân quần chúng trí tuệ. Về tạo giấy hoạt động, tiểu vi vi kỳ thật đã an bài, hơn nữa đã có một bộ phận công tác tại tiến hành. Cho nên hiện tại nếu không có biện pháp dạy rổ ra tới phi thường chuyên nghiệp thủ pháp, tiểu vi vi cũng vẫn như cũ tính toán đi trước. Cạo gió mát xa gì đó, là đối nhân thể nhất vô hại điều dưỡng phương thức. Nàng chuẩn bị căn cứ một ít riêng tình huống, làm thủ hạ biết như thế nào giải quyết là được, cụ thể nguyên lý gì đó, vẫn là phải chờ tới tạo giấy xong. Sau đó mọi người đều biết chữ lúc sau, mới bắt đầu y nấn y học điện tịch, hơn nữa chế tạo dạy học bản đồ treo tường cùng nhân thể mô hình cái gì linh tinh, tiếp theo mới có thể bắt đầu giáo thụ. Tiểu vi vi chỉ có thể như vậy tới, vì thế nàng gọi tới cách vách sơn động ly giả. Điều dưỡng ám thương sao? Ly giả nhìn Ly mặc cánh tay thượng xuất hiện rầm rạp điểm đỏ điểm, cũng chính là cạo gió chung theo như lời xa, gật gật đầu, nói, ân, ngươi muốn bảy người. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, nói, sáu cái đi, tam nam tam nữ. Như vậy hai cái bộ lạc không hảo phân. Ly giả lại lập tức nghĩ tới vấn đề. Đó là các ngươi vấn đề, ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Tiểu vi vi vẫy vây tay đem chuyện này trực tiếp làm lơ rớt, sau đó bắt đầu xem thường. Về sau nói không chừng ta chung quanh bộ lạc sẽ càng ngày càng nhiều, tổng không thể làm ta vẫn luôn nhân nhượng các ngươi đi. Vì thế ly giả đại nhân lập tức liền giác nộ, ta đã biết. Xoay người rời khỏi sau, trong đầu lại còn đang suy nghĩ tiểu vi vi câu nói kia, không sai, chỉ cần khác bộ lạc phát hiện vi vi, khẳng định cũng sẽ cùng chính mình như vậy đối đãi, Như vậy đến lúc đó, liền không phải ly thị cùng điển thị vấn đề, mà là cái này liên minh vấn đề. Quanh thân những cái đó lớn lớn bé bé bộ lạc, ly giả chưa từng có sợ hãi quá, chính là cũng không nghĩ tới muốn cùng bọn họ là địch, nếu nhân ra chạy tới cùng vi vi quy phục gì đó, chính mình cũng chỉ có thể nhìn a Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ở cái này quần thể bên trong, nhà mình ly thị bộ lạc đã là rắc đầu, tiếp theo là điển thị bộ lạc, lại sau đó, mới là những cái đó qua cái này mùa đông mới có khả năng phát hiện bên này tình huống mặt khác bộ lạc chứ 132 thiên thai đột kích. Vì thế Ly Giả lập tức liền cân bằng. Đứa nhỏ này tư tưởng hiện tại đã là trong truyền thuyết so nữ nhân còn không thể nắm lấy tồn tại. Tiểu Vi Vi không biết Ly Giả trong lòng chuyển động qua ý tưởng, chỉ là đem nhiệm vụ này công đạo đi ra ngoài, tin tưởng ngày mai liền có thể nhìn đến lại đây học cạo gió mát xa thiếu niên thiếu nữ. Công đạo xong rồi sự tình, Ly Giả cũng rời đi lúc sau, Tiểu Vi Vi nhìn về phía không trung tuy rằng vẫn là thực tươi đẹp, nhưng là nàng tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, giống như có cái gì kịch liệt biến hóa đang ở ấp ủ. Hà kiểu vi vi đánh cái đại đại ngáp, sau đó hai mắt đấm lệ mông lung tiếp tục nhìn về phía không trung, tiểu hô điệp, vì cái gì ta tổng cảm thấy bầu trời giống như có cái gì không đối đâu. Tiểu hô điệp nghe được kiểu vi vi hỏi chuyện, liền từ nàng cánh tay mặt trên sông ra, vòng quanh kiểu vi vi phi, một bên đối lập không trung mỗi một kia hiện tượng, ở chính mình cơ sở dữ liệu trung tự hỏi về kiểu vi vi kỳ quái cảm giác nơi phát ra. Chủ nhân, hiện tại ta tưởng, có hai loại khả năng sẽ xuất hiện. Không biết qua vài phút, tiểu hồ điệp mới truyền đến tin tức, cái này làm cho kiểu vi vi cảm thấy rất kỳ quái, thời gian cũng quá dài đi, hơn nữa cư nhiên vẫn là loại này không xác định trả lời. Vì thế nàng chớp trước mắt, đem tinh thần tập trung một chút, hỏi, nói nói xem, nào hai loại khả năng. Tiểu hô điệp dừng lại ở kiểu vi vi trên đầu, sau đó thông qua vong mạc hình chiếu cùng kiểu vi vi giao lưu. Nếu không phải ngài cảm giác không thích hợp, ta sẽ không như vậy chuyên chú ra quét. Sau đó ta phát hiện, rất có thể sẽ có thiên thai xuất hiện. Thiên thai? Đó là cái gì? Tiểu vi vi có chút khẩn trương. Nơi này là nàng đi vào thế giới này lúc sau vẫn luôn sinh hoạt địa phương, hiện tại càng là biến thành nàng ra. Nàng lại như thế nào sẽ cho phép thiên thai hủy hoại nơi này đâu? Yên tâm đi, không phải chủ nhân ngài thế lực trong phạm vi thiên thai, mà là hướng đông 700 dặm tả hữu địa phương. Hiện tại khả năng sẽ xuất hiện, có hai loại, một loại là động đất, một loại là núi lửa bùng nổ. Tiêu vi vi nghe thế hai loại khả năng lúc sau, trực tiếp liền che miệng kinh hô ra tiếng, động đất, núi lửa. Chỉ có 700 dặm, ý tứ chính là chúng ta nơi này cũng không an toàn. Tiểu Hô Điệp nhìn đến Thái phụ đại nhân giống như bắt đầu nghĩ nhiều, lập tức ga nủi lên, chủ nhân yên tâm, mặc kệ là động đất vẫn là núi lửa bùng nổ, cường độ đều sẽ không lớn đến có thể ảnh hưởng đến nơi đây. Nhưng là tâm địa chấn hoặc là núi lửa phun trào núi lửa phụ cận, nếu có nhân loại hoặc là mặt khác sinh vật tồn tại, như vậy cũng chỉ có thể là một hồi bi kịch. Tiểu Vi Vi đột nhiên nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường vấn đề, hiện tại nhân loại, chủ đều là sân động cũng không biết này sơn động kháng chấn, chống chấn động năng lực thế nào. Đương nhiên, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở nàng trong đầu vùng mà qua, loại này không phụ trách nhiệm ý tưởng, không nên ở hiện tại xuất hiện ở nàng trong đầu mặt, nàng phải nghĩ biện pháp cứu bên kia người, nếu nơi đó thật sự có nhân loại tụ cư bộ lạc tồn tại nói. Nàng không phải cái gì thánh mẫu, nhưng là lại không thể ở chính mình có năng lực ngăn cản dưới tình huống, vẫn cứ mặc kệ như vậy nhiều người đều bị thiên tai hại chết. Như vậy, không phải cấp trong bụng bọn nhỏ tạo nghiệt sao. Chính là nàng chỉ là ly thị bộ lạc cùng điền thị bộ lạc đại tư Thế, làm sao có thể đủ ảnh hưởng đến bên kia người tư tưởng đâu. Hơn nữa tuy rằng nói là phía đông 700 rằm địa phương, chính là rất có thể chính mình yêu cầu đem lấy nơi đó vì trung tâm phòng nguyên 3-400 rằm nhân loại đều rời đi, khó khăn đó là tương đương đại A. Lại nói, cái này phạm vi đều không nhất định có thể bảo hiểm, dựa theo kiểu vi vi ý tưởng. Nếu Tiểu Hồ Điệp nói 700 dặm an toàn, vậy đem phạm vi 700 dặm tất cả đều bỏ chạy, nay càng không đáng tin cậy. Tiểu Hồ Điệp, tai họa đại khái khi nào xuất hiện? Tiểu vi vi thực nghiêm túc, hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều là phi thường quan trọng, nàng hy vọng chính mình có thể làm được tốt nhất, liền tính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì trong bụng hải tử ngẫm lại a. Tiểu Hồ Điệp trầm mặc nửa phút, nói, đại khái sẽ ở 3 ngày đến 5 ngày lúc sau phát sinh. Nếu là động đất, như vậy phòng trừng chính là thất cấp tả hữu động đất. Bất quá thời đại này không có gì bã đầu công trình, sở hữu phòng ở đều là vững chắc ở trên núi đào ra, cho nên kháng chấn, chống chấn động tính. Nếu thật sự thất cấp động đất, đừng nói kiến ở trên núi phòng ở, không biết nhiều ít tỏa sơn đều sẽ sụp đổ. Đừng cho là ta không biết. Nói nữa, vạn nhất là núi lửa đâu. Tiểu Vi Vi lập tức đình chỉ Tiểu Hồ Điệp cách nói. Nàng không tin cái gì thượng đế phù hộ, nàng chỉ tin tưởng sự thành do người. Ba ngày đúng không? Tiểu vi vi lập tức liền khẩn trương lên. Tới hai người. Nàng dương giọng kêu to. Sau đó thời thời khắc khắc thủ vệ ở gần đây thủ vệ đội viên lập tức xuất hiện hai cái. Một cái làm tiểu hắc mang theo, một cái làm đại hoàng mang theo. Đi đem ly thủ lĩnh hòa điển thủ lĩnh mời đến, một bậc quân lệnh. Là, đại tư tế. Khi hai cái thủ vệ đội viên vốn đang cho rằng có cái gì việc nhỏ, kết quả vừa nghe đến kiểu vi vi cuối cùng bốn chữ, một bậc quân lệnh, lập tức liền đem sở hữu không chút để ý thu lên. Bọn họ những người này, lúc trước huấn luyện thời điểm là tiếp nhận rồi rất nhiều huấn luyện, bao gồm này một bậc quân lệnh hàng nghĩa, một bậc tình huống như thế nào hạ mới có thể sử dụng một bậc quân lệnh từ từ. Biết có thiên đại sự tình muốn đã xảy ra, bọn họ lập tức liền không màng mặt khác trực tiếp vọn tới tiểu hắc cùng đại hoàng nơi đó, sau đó bắt đầu hướng tới hai cái bộ lạc chạy như bay mà đi. Tiểu hắc đi chính là điển thị, rốt cuộc nàng tốc độ càng vui sướng rất nhiều. Vì thế không lâu, hai chỉ manh thú liền mang theo ly già hòa Điền đã tu luyện tới rồi sơn cốc. Tiểu vi vi như mày, không được, như vậy tuy rằng cũng rất nhanh, chính là liên hệ rốt cuộc vẫn là có vấn đề, chính mình cần thiết lộn cái thứ gì tới gửi tin tức dùng. Sau đó nàng nghĩ tới cổ xưa Trung Quốc, nhất thường dùng một loại quân sự tin tức truyền lại phương thức, khói báo động, vì thế nàng liền chuẩn bị lộng phong hòa đài. Không có biện pháp, nếu tin tức không thể nhanh chóng truyền lại, về sau rất có thể sẽ làm hỏng chiến cơ, thậm chí càng nhiều sự tình. Hai cái bộ lạc thủ lĩnh đều tới rồi lúc sau, Kiều Vi Vi cũng không nhiều lắm Hàn huyên, trực tiếp hỏi, "Phương Đông 700 giảm, là địa phương nào?" Điền Tu Hỏa Ly già nhìn nhau liếc mắt một cái, Tuy rằng kỳ quái Tiểu Vi Vi hỏi nói, ly giả vẫn là trả lời, nơi đó là Phạm Vi một ngàn dặm lớn nhất bộ lạc nơi tập kết hàng, nhưng là lại là vô chủ nơi, chỉ là ngày thường đại gia giao thoa địa phương. Tiểu Vi Vi cho mày, cư nhiên vẫn là cái đại chợ. này đã có thể phiên thoái. Như vậy, lấy cái kia chợ vì trung tâm, Phạm Vi 400 dặm có bao nhiêu bộ lạc, lại có bao nhiêu nhân tộc. Tiểu Vi Vi vẫn là không giải thích cái gì. Nhưng là ly giả hòa điển tu đều là thành tinh hồ ly, tự nhiên là từ kiểu vi vi trong giọng nói nghe ra tới cái gì, bọn họ minh bạch lần này, khẳng định là ra đại sự. Không biết rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm kiểu vi vi như vậy khẩn trương. Trưng 133 khẩn cấp xử lý. Nếu là từ nơi đó bắt đầu tính phạm vi 400 giảm nói, có 2 cái hòa ly thì không sai biệt lắm lớn nhỏ bộ lạc, còn có 4 cái loại nhỏ thị tộc bộ lạc. Nhân số đại khái có tam vật nhiều. Phần 76 Vì thế kiểu vi vi thật sâu mà buồn bực, nếu cái này con số mặt sau thiếu cái linh, nàng khả năng cũng sẽ không như vậy bi thôi. Ta nói nơi đó, 3 ngày đến 5 ngày chi gian, sẽ xuất hiện thiên thai. Địa Long hoặc là hỏa Long Tiểu vi vi thanh âm không quá lớn, nghe vào ly giả hòa điển tu lỗ hai bên trong, lại cảm thấy tuyên truyền rất ngộ, quả thực chính là làm người hồng mất. Địa Long Hỏa long. Địa long cùng hỏa long chính là thời đại này nguyên trụ dân đối động đất cùng núi lửa bùng nổ sưng hô. Bọn họ không rõ ràng lắm mấy ngày này hai tình huống, nhưng là động đất thật giống như là địa long từ dưới nền đất ra tới thời điểm tạo thành giống nhau, mà núi lửa bùng nổ càng là trực tiếp từ dung nham tạo thành hỏa long lao ra miệng núi lửa tàn sát bừa bãi, tóm lại thực bi kịch. Đây là thật sao? Điền tu cảm thấy chính mình giống như nghe lầm. Tiểu Vi Vi thật sâu mà nhìn hắn một cái, "Quên lần trước ta đoán trước nhật thực sao?" Nói nữa, loại chuyện này, ta như thế nào sẽ lấy ra tới nói giỡn? Hơn nữa liền tính đến lúc đó không có xảy ra chuyện, phòng hoạn với chưa xảy ra, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Điền Tu cũng minh bạch Tiểu Vi Vi nói không sai, mà Lý Giả càng là trực tiếp liền lên tiếng, "Ta tin tưởng ngươi, chúng ta muốn như thế nào làm? Ta cũng tin tưởng ngươi, nếu đã phụ ngươi vì đại tư tế, Như vậy loại chuyện này chúng ta nhất định phải nghe ngươi. Tiêu vi vi nhìn hai cái đầy mặt ngưng trọng nam nhân, cười nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin tưởng chúng ta là có thể làm được. Các ngươi cùng kia mấy cái bộ lạc quan hệ thế nào? Lý giả nói, kỳ thật chúng ta phụ cận này đó bộ lạc quan hệ đều là không tồi, bởi vì nhân tộc suy thoái, cho nên chúng ta trừ bỏ phân chia địa bàn ở ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì cạnh tranh, ngược lại thường xuyên muốn giao dịch gì đó. Đúng rồi, cái này phạm vi ngoại vòng những cái đó bộ lạc cũng thông chi một tiếng. Tiểu vi vi như thế nói. Hai cái thủ lĩnh đều tỏ vẻ minh bạch. Giao thiệp công tác liền giao cho các ngươi ta cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể làm được. Tại đây loại sự tình huống tiểu vi vi là không có biện pháp có cái gì trợ giúp, duy nhất có thể làm được, chính là Sơn Quốc hộ vệ đội cho các ngươi mượn dùng, bọn họ ở ta bên người thời gian dài cũng đều là phi thường lợi hại. Nói xong, Kiều Vi Vi liền xoay người vào núi trong động đi, vừa rồi một loạt bố trí, làm nàng cảm thấy nàng chính mình là như vậy nhỏ bé, nếu nàng có thể là sở hữu bộ lạc đều cộng đồng tán thành đại tư tế, như vậy chính mình một câu, những người đó liền sẽ tin tưởng chính mình, sau đó dọn cách này đi tị nạn. Chính là chính mình không phải, chính mình vẫn luôn là một cái thích hứng trong mọi tình cảnh người, trở thành ly thị cùng điển thị bộ lạc đại tư tế kia cũng là một kiện trùng hợp sự tình, Tiểu Vi Vi cũng cũng không có tính toán lại khuyết trường cái gì tín ngưỡng địa bàn linh tinh, thật cho rằng đây là ma huyễn vị diện tranh đoạt tín ngưỡng đâu, vui lừa cái gì vậy đâu, chính mình chính là mang theo khoa học trí não lại đây. Ly giả hòa Điền tu đem chọn lựa tam nam tam nữ 6 cái thiếu niên tới học tập mát xa cùng cạo gió sự tình công đạo đi xuống lúc sau, liền toàn lực ứng phó bắt đầu chuẩn bị công tác. Tam đến năm ngày, thời gian này không phải quá xác định. Chính là đích xác thực đoạn, bọn họ cần thiết mau chóng tận lực đi làm những cái đó bộ lạc người rời đi, còn có cái kia đại trợ, cần thiết quét sạch. Đây là một kiện phi thường có khó khăn sự tình, nhưng là mặc kệ sự tình gì, ở tánh mạng du quan thời điểm, kia đều là việc nhỏ, nhân mệnh quan thiên, húng chi, đó là vài vạn nhân loại. Ở cái này nhân loại thế lực cũng không cường hạn thời đại, bọn họ cần thiết dùng cố gắng lớn nhất, tới bảo đảm bọn họ sinh tồn. Hai cái ở trong bộ lạc đều có rất nhiều từ những cái đó ở trong bộ lạc gả tới giống cái, hoặc là cùng lại đây giống được, tuy rằng bọn họ ở thành ra lúc sau, chính là chính mình bộ lạc người, chính là bọn họ đều có thân thích bằng hữu ở nguyên lai like bộ lạc. Hai cái thủ lĩnh đều là đem những người này điểm ra tới, hơn nữa nói cho bọn họ chuyện này. Đại tư tế nói, tam đến 5 ngày lúc sau, đại tư tế sơn cốc phương đông 700 dặm về trung tâm, phạm vi 400 dặm sẽ có thiên hại. Địa Long hoặc là Hòa Long Đại tư tế nhân tử Hy vọng có thể trợ giúp những cái đó Bộ lạc chạy thoát Ta yêu cầu các ngươi cùng ta cùng nhau Đi các ngươi quê nhà Nói cho bọn họ chuyện này Hơn nữa bằng mau tốc độ mang theo tùy thân vật phẩm rời đi nơi đó Chúng ta bộ lạc có thể cất chứa bọn họ Chờ đến tai nạn qua đi Bọn họ có thể trở về gia viên Tiếp tục xây dựng chính mình gia viên Mọi người ở nghe được sự thật này Thời điểm đều sợ ngây người Bọn họ tin tưởng đại tư tế, chính là đúng là bởi vì tin tưởng đại tư tế, bọn họ mới có thể càng lo lắng cho mình thân thích bạn tốt. Bọn họ không hy vọng những cái đó đã từng ở chính mình sinh mệnh lưu lại nồng đậm rực giữa người từ đây biến mất. Nếu bọn họ có đại tư tế nhắc nhở, lại còn có có nhất định thời gian tới làm quy hoạch, như vậy bọn họ liền phải tận lực bảo đảm nhân loại thương vong đạt tới nhỏ nhất. Bằng không bọn họ liền không mặt mũi nào đối mặt bọn họ đại tư tế. Tiểu Vi Vi đem chuyện này bố trí đi xuống lúc sau, cũng không phải liền buông tay mặc kệ, mà là đem chính mình lần trước nhàm chán thời điểm thuần hóa một ít tọa kỵ cho Ly Giả, làm nhóm đầu tiên quân nhân nhóm cười lên đi, thông chi những cái đó an toàn phạm vi, nhưng là lại có thể cảm nhận được thiên thai khu vực bộ lạc, chuẩn bị tâm lý thật tốt gì đó, nói không chừng còn muốn tiếp thu một bộ phận lưu lạc dân chạy nạn cũng chưa biết được đâu. Không tới ngày hôm sau, Tiểu Vi Vi muốn tam nam tam nữ liền tới đây. Nàng cũng không có đối những người này phi thường thân mật, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền phát hiện, này đó nguyên trụ dân đối nàng phi thường tôn kính, tôn trọng tới rồi chính mình đối với các nàng hơi chút hảo một chút, liền sẽ thụ sủng nhược kinh trình độ. Vì thế vì này đó hài tử có thể hảo hảo địa học hảo thủ nghệ, nàng chỉ có thể làm mặt lệnh lão sư. Đây là cho các ngươi chuẩn bị sừng châu cạo gió bản cùng cạo gió dược ru, đều là ta chính mình làm. Tiểu vi vi chỉ vào trước mặt sáu tiểu đôi đồ vật nói, mỗi một đống thượng đều có lớn lớn bé bé ba cái cạo gió bản, cùng với một bình nhỏ cạo gió rượu ru. Cạo gió ru sở dĩ chỉ có một bình nhỏ, kỳ thật là bởi vì thứ này dùng rất chậm, mỗi lần cạo gió, một tảng lớn làn ra, cũng chỉ yêu cầu một giọt là được, hơn nữa thứ này tinh luyện rất phiền toái, cho nên tiểu vi vi từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm cho bọn họ học được lãng phí chỉ có thể làm cho bọn họ tỉnh điểm dùng. Nói nữa, nơi này dược vật thành phần đó là phi thường lợi hại, một chút cạo gió du cũng là phi thường không tồi. Ta kêu các ngươi tới, là muốn cho các ngươi học một môn tay nghề. Tiểu vi vi bắt đầu tiến hành lần đầu tiên dạy bảo, ở trong bộ lạc có rất nhiều chiến sĩ, bọn họ ở trường kỳ huấn luyện cùng trong chiến đấu bị rất nhiều thương, này đó thương thoạt nhìn là hảo, chính là rất nhiều thời điểm. Kỳ thật bọn họ trong thân thể đều để lại một ít ám thương. Ta muốn dạy cho các ngươi, chính là loại trừ này đó ám thương phương pháp. Trước 134 thuyết phủ. Tiểu vi vi dạy học cơ hồ là đồ ngốc thức, sau đó xứng với như vậy mấy cái thông minh lanh lợi, học đồ vật thực mò thiếu niên thiếu nữ, hơn nữa thế giới này nguyên trụ dân kia phi thường đồng thân thể tố chất thực mau, này mấy cái học đồ liền học được tạo gió các loại thủ pháp. Sau đó liền bắt đầu nghe tiểu vi vi giảng giải đại khái kinh lạc đi hướng. Bởi vì không có dạy học bản đồ treo tường hoặc là nhân thể mô hình, tiểu vi vi đành phải đại khái ở chính mình hòa ly mạc trên người khoa tay múa chân nói cho này mấy tiểu tử kia, mỗi cái địa phương kinh lạc đi hướng đại khái là cái dạng gì. Này đó cũng thực mau, bởi vì nếu chỉ nói đi hướng nói, trên cơ bản chính là từ thượng đi xuống, từ trung tâm phân tán tiết ấu, tuyệt bích sẽ không xuất hiện cái gì hoành kinh lạc. Cơ sở nội dung đều giảng giải xong lúc sau, tiểu vi vi cũng khảo khảo này mấy cái thiếu niên học tập tình huống, kết quả phi thường vừa lòng, lúc này mới bắt đầu giáo các nàng như thế nào tới dùng bắt mạch thủ pháp, hiểu biết người bệnh thân thể tình huống, phát hiện nơi nào yêu cầu điều trị linh tinh. Tiểu vi vi một câu, ly giả hòa điển tu đều là phi thường khẩn trương bắt đầu rồi chuẩn bị, mà lúc này bọn họ đã đều kêu lên chính mình ở trong bộ lạc, từ những cái đó khu vực nguy hiểm lại đây người cùng nhau đến bên kia đi. Tất cả mọi người cấp tốc đi tới, trên người cong soạn, bên trong phóng thượng phong làm thịt khối gì đó trên đường làm lương khô, sau đó mang lên vũ khí. Bọn họ chuyên môn tìm những cái đó không có cường đại manh thú địa phương đi tới, ở trên mảnh đất này sinh tồn nhiều năm như vậy, nơi nào là an toàn thông đạo bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Vài trăm dặm khoảng cách, kỳ thật đối với những người này tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt xa địa phương. Cho nên thiên còn không có sát hắc, mọi người liền đều tới rồi mục đích của chính mình mà, hơn nữa đã bắt đầu phân công nhau tìm trước mặt bộ lạc thủ lĩnh nói chuyện này. Gà đi ra ngoài giống cái hoặc là giống được trở về, đi gặp thủ lĩnh là phi thường bình thường, cho nên đại gia cũng đều không có gì kỳ quái mà địa phương, trừ bỏ cảm thấy bọn họ biểu tình có một chút khẩn trương. Đây cũng là ly giả hòa điền tu thương lượng tốt, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào ở còn không có cùng bộ lạc thủ lĩnh câu thông đạt được duy trì dưới tình huống liền giải rác loại chuyện này khả năng sẽ khiến cho những cái đó thủ lĩnh nhóm không ho kia đã có thể mất nhiều hơn được tổng cộng là 6 cái bộ lạc cùng một cái đại trợ đại tập địa phương ly giả hòa điển tu không có đi nơi đó là nhất trung tâm muốn phóng tới cuối cùng hơn nữa một khi đem 6 cái bộ lạc đều thu phục cái này đại tập cũng liền hảo giải quyết Bọn họ hai cái phân biệt đi hai cái đại bộ lạc nơi đó. Ly thủ lĩnh, ngươi là nói, đại tập nơi đó sẽ xuất hiện địa long hoặc là hỏa long. Phương thị bộ lạc thủ lĩnh cười lớn cùng Ly giả chào hỏi, lại đối cái này tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc chưa từng có nghe nói qua ai có thể đoán trước cái loại này khủng bố thiên hay. Ly giả vừa thấy người này biểu hiện, liền biết này nha tuyệt đối là không tin chính mình, chính là hắn không có cách nào, hắn cần thiết làm đối phương tin tưởng chính mình. Đây là chúng ta bộ lạc cùng điền thị bộ lạc cộng đồng đại tư tế đoán trước ra tới, lần trước lần đó nhật thực ngươi cũng thấy rồi, lần đó, chúng ta đại tư tế cũng đoán trước ra tới. Mặc kệ thế nào, vẫn là một lần đã có sự thật mới có thể đối những người này có càng cường thuyết phục lực. Phương thị bộ lạc thủ lĩnh là cái cao lớn thô cạnh kẻ cơ bắp, nhìn một thân da thảo, trên đầu còn mang theo mũ ly già, người này trên người ăn mặc, cư nhiên có thể ở mùa đông đi đến bên ngoài đều không lạnh. Đến nỗi lần trước nhật thực, tuy rằng bọn họ nơi này không phải trung tâm, chính là rốt cuộc ly đến không xa, tự nhiên cũng là có, chẳng qua không có trung tâm vị trí ly thị cùng điển thị bộ lạc nơi đó như vậy khoa trương mà thôi. Cái này không có nghe nói qua đại tư tế, cư nhiên có thể đoán trước đến nhật thực, như vậy xem ra, lần này đoán trước, địa long hoặc là hỏa long gì đó, chỉ sợ cũng có như vậy một chút khả năng. Sau đó hắn liền nghĩ tới mấy ngày nay phụ cận trong rừng dị động, Giống như các con vật đều ở sợ hãi cái gì, rất nhiều rất nhiều rời đi nơi này, chẳng lẽ là? Chuyện này, làm cái này cao lớn thu kịch lại tâm tư tỉ mỉ Phương thị Bộ Lạc thủ lĩnh có như vậy một chút hoài nghi. Mặc kệ thế nào, nếu chuyện này thật sự xuất hiện, như vậy chính mình không chịu rời đi nói, đối với cái này khổng lồ bộ lạc, đó chính là tai họa ngập đầu, chính mình nhưng không có làm tốt loại này hy sinh chuẩn bị. Hơn nữa cái kia cái gì đại tư tế đều nói Không phải dăm ba bữa lúc sau sao. Coi như toàn thể các tộc nhân đi ra ngoài thăm người thân hoặc là tập thể đi ra cửa săn thú. Quá mấy ngày không có việc gì lại trở về là được. Đến lúc đó, xem cái này Ly giả như thế nào cùng chính mình công đạo. Kỳ thật chính hắn cũng chưa phát giác, hắn bất chi bất giác cũng đã tin Ly giả nói, chỉ là dùng để phòng vạn nhất tới an ủi chính mình mà thôi. Chúng ta đây mấy ngày nay liền làm phiền. To con đối với Ly giả gật gật đầu. Đến lúc đó, nhớ rõ làm ta đi bái kiến các ngươi đại tư tề a Ly ra miệng đầy đáp ứng, nhìn to con không ngừng phân phó bên người người đi thông chi ở trong bộ lạc tộc dân nhóm chuẩn bị tốt đồ vật, thiên sáng ngời liền hướng chính mình bộ lạc phương hướng đi tới, hắn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là lại không biết mặt khác bộ lạc tình huống thế nào, thật là lệnh người bất cấp. Ly ra nơi này tuy rằng có điểm nhấp nô, nhưng là vẫn là hoàn thành dự định nhiệm vụ, đến nỗi kia mấy cái điểm nhỏ bộ lạc. Tuy rằng chỉ là có người cầm ly ra lệnh bài đi, chính là trời sinh đối đại bộ lạc nhìn lên, hơn nữa đối thiên thai sợ hãi, một đám đều là hai lời thật tốt liền hạ mệnh lệnh bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị hừng đông rời đi. Phần 77 Nhưng là Điền Tu nơi đó lại gặp một chút vấn đề. Ha ha, Điền Thủ lĩnh, ngươi đã có thể đừng nói bừa ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Khai cái gì quốc tế vui đùa Điền Tu trước mặt người này, mặt như trọng táo mắt như đan vượng, mặt có trung nhiễm, giống như một cái sống quan công hình tượng. Chính là nhìn kỹ người này đôi mắt, liền sẽ phát hiện này đơn phượng nhãn bên trong hiện lên, cũng không phải là cái gì trung nghĩa quan mang, mà là một ít tính kế, một ít lòng dạ hẹp hỏi a. Điền Tu không nghĩ tới, người này đương thủ lĩnh lúc sau, cư nhiên trở nên càng thêm lòng dạ hẹp hỏi cùng khó chơi, hắn đều không có vì chính mình ở trong bộ lạc tộc dân nhóm ngấm lại sao? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì. Hắn có mấy cái đầu có thể cấp tổ tông nhóm bồi tội. Thích thủ lĩnh, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Chúng ta đại tư tế hảo tâm muốn giúp các ngươi, kết quả ngươi cứ như vậy không biết tốt xấu. Này thích thị bộ lạc thủ lĩnh lại tràn đầy không thèm để ý, cái gì đại tư tế, ta căn bản liền không có nghe qua người này. Đừng lại là ngươi biên soạn ra tới lửa dối ta người đi. Năm đó ở đại tập thượng tỷ thí, này thích thị bộ lạc thủ lĩnh thảm bại cho điền tu không nghĩ tới ghi hận đến lúc này. Này quả nhiên là cái thật tiểu nhân. Ta tới bảo đảm, đại tư tế nói đều là thật sự. Lại thấy cửa đi vào một người khác, cư nhiên là vừa mới còn ở phương thị bộ lạc ly giả. Không sai, bên kia ly giả thu phục lúc sau, đột nhiên nghĩ tới điển tu cùng bên này, cái này thích thị bộ lạc thủ lĩnh cụ hoán, trong lòng có điểm lo lắng mới lại đây. Ai biết, gần nhất liền nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Trước 135 đại tập, tuy rằng trời đã tối rồi, chính là ly giả vẫn là chạy tới, chính là lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Mà ở thấy được ly giả kia một khắc, điền tu lại nhíu mày, làm tiểu tử này giúp chính mình lúc này đây, đứa nhỏ này lại nên tiêu ngạo. Bất quá hiện tại cái gì đều không có mạng người quan trọng, cho nên hết thể đều lấy cái này vì trước. Thích thủ linh hảo, đại tư thế là chúng ta ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc cộng đồng thừa nhận đại tư thế. Đại tư tế nếu nói loại này lời nói, đó chính là thật sự, nguyện ý nói cho các người, đó là đối với các người bố thí, vì cái gì chính là không muốn tin tưởng đâu. Ly giả người này rất cường thế, thực lạnh lùng, cùng ôn hòa điển tu bất đồng, cho dù là đồng dạng đã từng chèn ép thích thủ lĩnh không dám ngẩng đầu người, chính là đối mặt điển tu, tên kia liền các loại lòng dạ hẹp hòi, đối mặt ly giả lại chỉ có thể cau mày thoái nhượng, không có biện pháp, ly giả khí tràng quá cường đại cũng không phải cái này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa có thể chống cự. Các ngươi hai cái bộ lạc, cộng đồng đại tư tế, hùng chi người này ở nghe được cái này thời điểm, cũng đã giao động. Nói thật, thời đại này tuy rằng nói thực lạc hậu, chính là mọi người tinh thần tín ngưỡng lại phi thường kiên định. Đại tư tế loại này tồn tại, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có, người kia nếu có thể có năng lực đồng thời bị điển thị bộ lạc hòa ly thị bộ lạc thừa nhận vì đại tư tế khẳng định là phi thường có năng lực. Nói nữa, vừa rồi hắn chỉ là bị trước kia cửu hận hướng hôn đầu óc, hiện tại phản ứng lại đây, tự nhiên là minh bạch chính mình vừa rồi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nếu là giả đâu? Hắn lại còn tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Điền tu lại nhìn ra hắn ý tưởng, cái này cáo giả quan sát nhân tâm năng lực là phi thường cường đại. Nếu lần này không có việc gì đó là tốt nhất. Các ngươi coi như dịu già dắt trẻ đi chúng ta bên kia chuyển động một chút, trở về thời điểm, ta sẽ dâng lên đủ một vạn người ăn no 30 cái nhật thang nhật lạc con ngồi. Cái này hứa hẹn đã có thể trọng. Trên thế giới này, quan trọng nhất, chính là có thể lấp đầy bụng con ngồi, nếu không có con ngồi, như vậy mỗi cái mùa đông đều là sẽ đói chết rất nhiều người. Không chỉ là thích thị bộ lạc, sở hữu bộ lạc đều là cái dạng này. Mà Điền Tu nói như vậy. Như vậy đã nói lên chuyện này khẳng định là thật sự, hoặc là nói, hắn phi thường tin tưởng cái kia đại tư tế đoàn trước. Nếu thật sự sẽ có thiên thai xuất hiện, như vậy chính mình mang theo các tộc nhân thoát đi, tự nhiên là công lớn một kiện, chính là nếu là giả, liền hòa điển tu nói như vậy, coi như là đi chuyển động một vòng, lại còn có có thể được đến đủ chính mình bộ lạc tộc dân nhóm ăn 30 cái nhật thăng nhật lạc con ngồi. Hơn nữa vẫn là mỗi bữa cơm có thể ăn no cái loại này. Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy tâm nhiệt. Nhưng là mặt ngoài, vẫn là thận trọng tự hỏi thật lâu, mới thận trọng gật đầu. Ly giả hòa điền tu còn lại là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn thích thủ lĩnh tiện tay hạ công đạo làm đi xuống thông chi sửa sang lại đồ vật thời điểm, mới hiểu được rốt cuộc thu phục. Không phụ đại tư tế gửi gắm. Điền tu thở dài, không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn muốn ly giả trợ giúp mới có thể thu phục xem ra chính mình mấy năm nay ôn hòa không ít, làm có chút người quên mất. năm đó chính mình chính là so ly giả còn muốn buộc lộ mũi nhọn người a. kia bốn cái bộ lạc hẳn là không có gì vấn đề, mà đi thông chi quanh thân bộ lạc cũng nên không có gì vấn đề. hưng đông lúc sau chúng ta đến đại tập đi lên đi. điền tu một bên tính toán, một bên xoay người nhìn về phía ly giả. tốt. loại này thời điểm ly giả cũng không có khả năng cùng cáo giả đấu khí. kia thích thủ lĩnh. Ngày trước vội vàng, chúng ta trước rời đi. Ngày mai còn muốn đi đại tập nơi đó đi. Ly giả dùng cầm hướng tới cái kia thích thủ lĩnh hạ thông chi, mà đối phương lại không có bất luận cái gì không cao hứng bộ dáng, vội vàng gật đầu. Cái này làm cho Điền Tu cảm thấy, chính mình mấy năm nay giấu tài, có thể hay không là một sai lầm lựa chọn. Bất quá ngay sau đó cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng, ngẫm lại xem, mỗi người cùng mỗi cái bộ lạc tình huống đều là không giống nhau. Chính mình từ nhỏ đều vì đệ đệ có thể thượng vị làm chuẩn bị, cho nên cũng không có cái loại này quân lâm thiên hạ lý tưởng hào hùng, như vậy vẫn là nhất thích hợp chính mình phương thức này đi. Thở dài hòa ly giả cùng nhau rời đi nơi này, bọn họ tùy tiện tìm một cái sơn động ở cả đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền mang theo thủ hạ hướng đại tập phương hướng bước vào. kia cũng là tách ra đi mấy cái bộ lạc thuyết phục bọn họ rời đi các tộc nhân, nói tốt tập hợp địa phương. Đại tập kỳ thật đích xác không nhỏ, nơi này cùng bộ lạc không giống nhau, chủ yếu vật kiến trúc không hề là sơn động, mà là lộ thiên nửa địa huyệt thức chỗ ở. Đương nhiên, nơi này kỳ thật cũng không có cái gì trường cư nhân loại, chỉ là ở mỗi cái đại tập mới có người tới. Đại tập là 10 ngày một lần, mà hôm nay, đại tập đúng là vừa vận ở cử hành lúc. Kỳ thật bọn họ thật cũng không cần hôm nay lại đây, chỉ là có người sẽ ở này đó nửa địa huyệt bên trong sinh hoạt. Chờ đợi tiếp theo đại tập, có người thậm chí lại ở chỗ này liên tục chờ đợi ba cái đại tập mới có thể trở lại bộ lạc. Nói nữa, ở đại tập cử hành thời điểm, đem tin tức này thông báo cấp mọi người, sẽ làm quanh thân đều biết nơi này sắp phát sinh tình huống, mà đến lúc đó sẽ không bởi vì bọn họ lỗ hổng mà xuất hiện cái gì thương vong. Bọn họ đuổi tới đại tập thời điểm, trời đã sáng rồi. Mà ở đại tập ở giữa, có một cái cao cao thạch đài, này thạch đài vương vước, San bằng thực, ngày thường chính là dùng để thông chi đại gia đại sự địa phương Thỉnh đại gia đến đại tập Trung ương Thạch Đài Ly thị bộ lạc thủ lĩnh Ly giả cùng điền thị bộ lạc thủ lĩnh Điền Tu có chuyện muốn cùng đại gia nói Thỉnh đại gia đến đại tập Trung ương Thạch Đài Ly thị bộ lạc thủ lĩnh Ly giả cùng điền thị bộ lạc thủ lĩnh Điền Tu có chuyện muốn cùng đại gia nói Những lời này bị hai người thủ hạ không ngừng ở đại tập bên trong vòng đi vòng lại lớn tiếng nói ra Làm tất cả mọi người nghe được này một phen lời nói. Đại gia nghe được là ly thị bộ lạc cùng điền thị bộ lạc thủ lĩnh đồng thời xuất hiện có chuyện nói, cũng đều cảm thấy kỳ quái, vì thế đều hội tụ tới rồi đại tập trung ương thạch đài bên cạnh, chờ đã đứng ở trên đài hai cái nam nhân lên tiếng. Có nhận thức ly già hòa điền tu, cùng người chung quanh xác nhận hai người thân phận lúc sau, đại gia liền đối bọn họ muốn nói sự tình càng thêm tò mò. Các thủ hạ ở tìm khắp toàn bộ đại tập không có tìm được rơi rất nhân loại lúc sau, tất cả đều trở về hồi bẩm thủ lĩnh. Lúc này, Ly Giả mới tiến lên nói chuyện. Các vị, hôm nay ta Ly Giả, cùng điển thị bộ lạc thủ lĩnh điển tu tiền bối cùng nhau tới, là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho đại gia. Chúng ta hai cái bộ lạc cộng đồng thừa nhận đại tư thế ở ngày hôm qua đoán chức ra, lấy cái này đại tập vì trung tâm, phạm vi 400 dặm địa phương, ở 2 ngày đến 4 ngày lúc sau. Sẽ xuất hiện một lần thiên hai, Có lẽ là Điệu Long, có lẽ là hỏa Long. Nghe thế câu nói, phía dưới tất cả mọi người sợ ngây người, lặng im sau một lát, hống một tiếng, loạn đi lên. Trưng 136 ly hổ lĩnh chủ 1. Vui bủa cái gì vậy, cái này đại tập đều nhiều năm như vậy, cư nhiên đột nhiên nói sẽ có thiên hai. Giáp lẩm bẩm tự nói, ánh mắt phóng không dường như nhìn về phía trên đài ly giả. Có lẽ sẽ là thật sự. Này dù sao cũng là hai cái đại bộ lạc thủ lĩnh đồng thời nói, nếu thật sự đã xảy ra chuyện đâu. Ất vừa thấy chính là cái loại này cẩn thận người. Mặc kệ là địa long vẫn là hỏa long, kia đều là chúng ta nhân lực không thể kháng thiên thai a Thật không biết, nếu thật sự xuất hiện, sẽ chết bao nhiêu người a Đây là một cái tóc đã hoa dâm lão giả, đương nhiên, trên thế giới này, có thể sống đến 50 tuổi liền tính là không tồi. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò có thể làm hai cái đại bộ lạc cộng đồng thừa nhận đại tư tế sẽ là thế nào kinh tài tuyệt diễm người a lại còn có có thể đoán trước loại này thiên hai nếu thật sự có loại này năng lực nói vậy chúng ta cũng sẽ hảo quá rất nhiều đây là cái người trẻ tuổi chú ý trọng điểm vĩnh viễn đều không đúng phía dưới phân loạn nghị luận thành ly giả hòa điển tu tự nhiên là nghe vào trong thay vì thế ly giả lớn tiếng làm đại gia an tĩnh lúc sau trầm giọng nói đại gia không cần khẩn trương hai ngày thời gian Nói vậy chư vị vẫn là có thể rời đi 400 dặm. Đại tư tế nói, 400 dặm bên ngoài là an toàn, đại gia một lát liền chạy nhanh dọn dẹp một chút rời đi, mặt khác nếu gặp phải tới nơi này người, cũng thỉnh hỗ trợ khuyên đi, thuận tiện nói cho chính mình bộ lạc bên này tình huống, thỉnh chư vị không cần lo lắng. Tiểu vi vi lúc ấy cấp này đó biện pháp, kỳ thật đối phía dưới người là cái thực tốt gian ủi, cho nên ở ly giả nói lúc sau, đại gia liền lập tức giải tán. Trực tiếp bắt đầu trở lại chính mình quay hàng, hoặc là đặt hành lý địa phương, bắt đầu thu thập đồ vật. Bởi vì là tự do chợ cho nên rốt cuộc không giống như là bộ lạc giống nhau, còn có đồ dùng sinh hoạt gì đó, đều là chút phương tiện mang theo đồ vật. Hơn nữa có thể đi vào đại tập tiến hành giao dịch, đều là một ít thân thể cường tráng tay chân lanh lẹ, tự nhiên càng là không nói chơi. Vài trăm dặm khoảng cách, đối với bọn họ tới nói, một ngày đều có thể đi ra ngoài. Cho nên cũng không có nhiều khẩn trương, mà là nghiêm túc cẩn thận sửa sang lại chính mình đồ vật, rốt cuộc lần sau tới thời điểm, nơi này phòng trừng cũng đã thành một mảnh phế tích, lưu lại cái gì kia đều là tìm không thấy. Sau đó cùng cái bộ lạc, hoặc là cùng đường người, liền bắt đầu hô bằng gọi hữu kết bạn lên đường, trên đường rốt cuộc có nguy hiểm, người càng nhiều càng an toàn không phải sao. Trên thế giới này nguy hiểm, cũng không chỉ có cái này địa phương tùy thời khả năng phát sinh thiên tai còn có đường thượng manh thú, thức vợ, độc vật từ từ một loạt đồ vật cho nên một đám người đồng hành là phi thường cần thiết. Thức mau, nơi này người liền đi hết, vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm đại tập, hiện tại đã trống không một vật trừ bỏ ly giả hòa điển tu mang đến người, cũng không hề có người nào tồn tại. 400 dặm an toàn phạm vi phụ cận bộ lạc, đều bị thông chi đến bên này khả năng sẽ xuất hiện thiên hai, đều là phái gia chính mình bộ lạc hảo thợ săn nhóm. Ở bốn trăm dặm vị trí thượng bắt đầu tuần tra, đem muốn tiến vào cái này phạm vi người khuyên trở về, sau đó đem từ bên trong rời đi người tiếp đi, không thể không nói, thế giới này trật tự, so tiểu vi vi có thể tưởng tượng được đến muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc đây là cái nguy cơ tứ phía thế giới, nhân loại chỉ có thể gắt gao đoàn kết ở bên nhau, mà không thể cùng nàng nơi thời đại giống nhau, nội đấu ngoại đấu các loại đấu tranh không dứt. Nơi này nhân dân vẫn là thực thuần phác. Khổng lồ nhân dân máy móc vận chuyển lên lúc sau, Kiều Vi Vi dự định mục tiêu cũng đã đạt tới, mà Kiều Vi Vi lại còn ở lo lắng bên này tình huống, xem ra lần này đại thai qua đi, nhất định phải nghĩ cách đem phong hỏa đài sự tình thực thi đi xuống, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận chính mình thân phận đều không sao cả, nhưng là trên thế giới này vốn dĩ liền không có nhiều ít nhân loại, không thể lại trải qua cái gì thai hỏa ngập đầu. Phần 78 Ly giả bọn họ đang làm định sở hữu sự tình lúc sau, từ Ly giả cưới đại hoàng ở trên mảnh đất này dạo qua một vòng, phát hiện không có gì vấn đề, mà kia mấy cái bộ lạc người, đều đã bắt đầu rồi di chuyển, vừa lòng gật gật đầu lúc sau, liền bay thẳng đến trở về phương hướng chạy vội lên. Tiểu vi vi đợi thật lâu. Vì thế cùng ngày hát thời điểm, Ly giả cũng đã sắp trở lại bộ lạc nơi đó, lại đã xảy ra một kiện làm hắn sở liệu chưa kịp sự tình. Giống nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, đại hoàng khúc chân sau, cả người cơ bắp đều khẩn trương lên, bắt đầu nỗ lực cảnh giới. ly giả sờ sờ chính mình sau lưng, soát bên trong chỉ có đơn giản một chút thức ăn nước uống, vũ khí chỉ có vừa mới từ kiểu vi vi nơi đó học được cung tiễn, hắn không biết hắn có thể hay không đối phó được trước mặt cái này quái vật khổng lồ. theo ly giả cùng đại hoàng ánh mắt phương hướng xem qua đi, trong đêm đen, nơi đó có một đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Đó là một con vượt qua bình thường lớn nhỏ gấp đôi trở lên ly hổ. Động vật họ mèo ở buổi tối là có thể đem coi, kia xanh mượt đôi mắt đã nói lên hết thảy. Ly giả kỳ thật vẫn luôn đều biết, chính mình bộ lạc chung quanh, có như vậy một con ly hổ lĩnh chủ tồn tại. Ở trong bộ lạc cũng từng có người gặp qua này ly hổ lĩnh chủ, lại trước nay không có dám lên trước treo chọc Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải này chỉ nghe nói cơ bản không xuất hiện lĩnh chủ. Đột nhiên nghĩ tới kiểu vi vi đoán trước chung, nguy hiểm trừ bỏ sắp đi vào thiên thai ở ngoài, còn có nguyên nhân vì đối loại này thiên thai đoán trước, mà dẫn tới tính tình táo bạo, khắp nơi tán loạn dạ thú. Chẳng lẽ này ly hổ lĩnh chủ cũng cảm nhận được cách đó không xa sắp xuất hiện tai nạn sao? Hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai đối mặt như vậy khủng bố địch nhân, hắn cư nhiên còn có thể thất thần. Tuy rằng là đêm khuya, chính là ly hổ lĩnh chủ ánh mắt, lại rõ ràng nhưng biện. Ly giả rõ ràng từ này một mình cao 5 mét trở lên đại lão hổ trong mắt thấy được khinh miệt cùng với làm lơ, chính là hắn lại không thể có bất luận cái gì xúc động. Khinh miệt liền khinh miệt đi, nhân ra chính là có cái này tư bản. Đến nỗi làm lơ, hắn ước gì này chỉ đại lão hổ làm lơ chính mình tồn tại đâu. Trên dưới đánh giá đại hoàng cùng ngồi ở đại hoàng trên lưng nhìn chính mình ly giả sau một lúc lâu lúc sau, nay chỉ ly hổ lĩnh chủ đột nhiên xoay người rời đi. Ly giả chớp chớp mắt, nhìn ưu nhã kiểu cái đuôi bước miêu bộ lạng yên không một tiếng động đi tới, lại vô thanh vô tức liền nhanh chóng biến mất ly hổ lĩnh chủ, đối nhân ra cử trọng nhược khinh cùng với ưu nhã Mỹ lệ đột nhiên thực hâm mộ. Sau đó giây tiếp theo, hắn ngây ngẩn cả người. Vui đùa cái gì vậy, vừa rồi đại lão hổ đi tới phương hướng, rõ ràng chính là vừa vận tốt hướng về phía chính mình bộ lạc phương hướng A. Hắn lập tức liền nóng nảy. Vui đùa cái gì vậy. Bộ lạc nơi đó tuy rằng bởi vì tiểu vi vi nguyên nhân cường đại rồi rất nhiều, chính là đối mặt một con cường đại có thể làm người hít thở không thông ly hổ lĩnh chủ, là không có khả năng có bất luận cái gì phần thắng. Năm đó đã từng có một cái tộc nhân ở rừng cây thơi quá này chỉ ly hổ lĩnh chủ săn thú bộ dáng, nghe nói này chỉ xinh đẹp đại lá hổ, ở ba giây đồng hồ trong vòng, liền thu phục quay chung quanh nó một đám lang. Trước 137 ly hổ lĩnh chủ 2 Hắn cần thiết làm điểm cái gì ra tới. Đối với một cái có thể nháy mắt tiêu diệt một đám lang lý hổ lĩnh chủ tới nói, chính mình bộ lạc quả thực liền cùng giấy không có gì khác nhau. Chính là hắn lại có thể làm cái gì đâu. Đang ở hắn rôi dám sử dụng đại hoàng đi theo ly hổ đi tới phương hướng đuổi theo thời điểm. Kiều vi vi lại nhận được tiểu hồ điệp hội báo, chủ nhân, đại hoàng nơi đó gặp vấn đề. Ở trở về trên đường ngừng trong chốc lát, phụ cận xuất hiện cường đại năng lượng phản ứng. Theo phân tích, hẳn là sinh vật có thể năng lượng. Tiểu vi vi trợn tròn mắt, vui đùa cái gì vậy, làm tiểu hồ điệp nói cường đại sinh vật có thể, kia sinh vật nên có bao nhiêu cường đại a? Sinh vật có thể loại đồ vật này, kỳ thật là sinh vật học ra kiểu vi vi phát hiện, một loại đối sinh vật thể mạnh yếu phân chia năng lượng, là sinh vật trên người tự động phát ra một loại tử trường. Mà cấp đại hoàng tấy vào chip chung, trung hợp liền có cùng loại dò xét dụng cụ. Cùng tiểu Hắc so sánh với thế nào. Tiểu vi vi như mày. Vì thế tiểu hồ điệp trên màn hình bắt đầu điên cuồng mà soát nổi lên các loại số liệu cùng số hiệu, cuối cùng được đến một cái kết quả, thoát nhìn không sai biệt lắm, nhưng là không rõ ràng lắm cái tiêu cường đại sinh vật trí tuệ trình độ như thế nào. Sinh vật có thể có thể do xét sinh vật mạnh yếu, chính là trí tuệ đã có thể không có bất luận cái gì biện pháp, cần thiết cùng nhân gia tiếp xúc, sau đó thông qua một ít thí nghiệm mới có thể lý giải. Tiểu vi vi không biết. Này chỉ đại lão hổ, kỳ thật đã ở phụ cận truyền lưu thượng trăm năm, đối với một con lão hổ tới nói, đây là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình, nói cách khác, kỳ thật ly hổ lĩnh chủ ở một trăm nhiều năm trước kia, cũng đã là phi thường lợi hại tồn tại. Mà nhiều năm như vậy, liền tính là tảng đá cũng nên thông suốt. Chính là nàng hiện tại cái gì cũng không biết, đành phải câu mày bắt đầu tự hỏi cái gì. Chủ nhân, đại hoàng bắt đầu tiếp tục quay trở về. Kỳ cường đại sinh vật có thể cũng cùng đại hoàng cùng con đường tiến, lại còn có ở đại hoàng phía trước. Tiểu hô Điệp phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, lẽ ra không phải hẳn là đại hoàng bị kia cường đại sinh vật truy đuổi sao? Vì cái gì sẽ trái ngược? Sau đó nàng nháy mắt liền phản ứng lại đây. Khẳng định là ly Già gặp phải kia chỉ cường đại sinh vật, không có phát sinh tranh đấu, lại phát hiện kia sinh vật hướng tới bộ lạc phương hướng tới rồi, cho nên đuổi theo suy nghĩ muốn ngăn trở. Cái này ngu ngốc. Tiểu vi vi giọng căm hận nói. Vì cái gì không tin ta đâu. Một bên đoán giận. Một bên lại chạy hướng về phía trong sân động. A mạc, ly giả bên kia đã xảy ra chuyện. Ngươi cùng ta cùng đi một chuyến. Tình huống trên đường nói. Ly mạc vừa nghe. Không nói hai lời. Liền túm lên bên cạnh đang ở mơ màng sắp ngủ tiểu bạch đặt ở trên vai, Sau đó cầm lấy bên cạnh truy nguyệt cùng cùng một ít mũi tên chi đưa cho Tiểu vi vi. Tiếp theo là chính hắn thạch mâu. Vũ khí bỏ vào tiểu bạch thứ nguyên không gian túi rốt cuộc là không quá phương tiện. Hai người ra cửa, tiểu hắc đã biến thành nguyên hình, chính túi đầu, chờ ly giả cùng tiểu vi vi cưới lên tới, mà nàng phía sau, nho nhỏ hắc lại đang liều mạng cào móng đuốt, hình như là không chịu nổi tịch mịch muốn cùng tiểu hắc cùng nhau xuất chiến giống nhau. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, chính mình cũng không thể thật sự đem này chỉ tấm ảnh nhỏ báo dưỡng thành mèo đen, giá tính cùng chiến đấu là hắn cần thiết học được vì thế nàng đối với nho nhỏ điểm đen gật đầu, sau đó đối tiểu hắc nói, mang lên tiểu gia hỏa. tiểu hắc nạo kiều lắc lắc cái đuôi, không có lại ngăn cản, lại cũng không có trở khách hắn khuyên hướng, thực rõ ràng, đây là làm chính hắn đi theo chạy tới. hộ vệ đội viên bên kia, tiểu vi vi không có nói thêm, chỉ là một câu muốn đi ra ngoài có việc liền rời đi, làm hộ vệ đội các thành viên một đám đều hai mặt nhìn nhau, nhìn đại tư tế phía sau có truy nguyệt cùng. Còn có ly mạc trong tay dẫn theo thành mâu, thực rõ ràng đi ra ngoài có chiến đấu à? Chính là bọn họ căn bản là không biết đại tư tế bọn họ đi nơi nào, đành phải buồn bực ở sơn cốc cửa cốc thủ, chờ đợi đại tư tế trở về, hy vọng bọn họ sẽ không có việc gì. Đây là sở hữu hộ vệ đội viên nhóm trong lòng cộng đồng ý tưởng. Tiểu vi vi chỉ dẫn tiểu hắc hướng tới ly giả phương hướng chạy tới, một bên cùng phía sau ly mạc công đạo sự tình đại khái. Ly giả trở về trên đường gặp một con cường đại có thể so với tiểu hắc sinh vật. Sau đó không có cùng cái kia sinh vật xung đột, lại phát hiện kia cường đại sinh vật hướng tới bộ lạc phương hướng lại đây. Vì thế hắn cưỡi đại hoàng đuổi theo đi. Kia không phải rất nguy hiểm. Ly Mặc cũng như mày, Lão Ca đã nhiều năm không có hảo hảo đi ra ngoài săn thu qua, thân thủ khẳng định không có trước kia hảo. Nếu là gặp cùng tiểu hắc không sai biệt lắm lợi hại manh thú, hắn không dám nghĩ nhiều. Nay phụ cận có cái gì phi thường cường đại sinh vật sao? Tiểu vi vi lại hỏi lên. Lý mạc đột nhiên nghĩ tới một cái đồ vật, vì thế trầm giọng nói, ly hổ lĩnh chủ. Tiểu vi vi nghe thấy Lý mạc thanh âm, lại sửng sốt một chút, cái gì? Lý mạc tiếp tục giới thiệu nói, ly hổ lĩnh chủ, hơn trăm năm trước xuất hiện ở ly thị bộ lạc chung quanh một con thân hình so bình thường thành niên ly hổ lớn gấp đôi sinh vật, là phụ cận cường đại nhất sinh vật. Lý thị bộ lạc đã từng có người gặp qua này, Lý hổ lĩnh chủ ở trong ngáy mắt, diệt sát một cái bảy sói sự tình. Trong ngáy mắt, xem ra thực nhanh, Tiêu Vi Vi cao mày, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, này Lý hổ lĩnh chủ không đả thương người sao? Nói đến cái này, Lý Mặc cũng kỳ quái nói, không có. Chỉ có người gặp qua hắn, nhưng là chưa từng có nghe nói qua này chỉ Lý hổ lĩnh chủ đả thương người sự tình. Giống như hắn đối chung quanh xuất hiện nhân loại vẫn luôn là nhìn như không thấy giống nhau. Tiêu vi vi ngây ngẩn cả người, đối bên người xuất hiện nhân tộc nhìn như không thấy nói, Liên minh bạch vừa rồi vì cái gì ly giả trước mặt xuất hiện cường đại sinh vật, lại không có tiến hành chiến đấu. Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy tới nơi. Mặc kệ là làm ly hổ lĩnh chủ tới trước bộ lạc, vẫn là làm ly giả trước đuổi theo ly hổ lĩnh chủ, đều không phải chúng ta muốn nhìn đến. Mà Tiêu vi vi lại đột nhiên hứng khởi muốn đem này chỉ đại lão hổ thu vào dưới trướng xúc động, không biết vì cái gì. Giống như từ đi tới thế giới này lúc sau, nàng đối miêu khoa sinh vật liền sinh ra kỳ quái thiên vị, dưới thân tiểu hắc, cũng là miêu khoa sinh vật. Chẳng lẽ là thích các nàng lưu nhã? Tiêu vi vi miên man suy nghĩ, lại nghe thấy tiểu hồ điệp cảnh cáo thanh, đại hoàng tiếp cận phía trước cường đại sinh vật có thể phát ra giả. Vì thế nàng biểu tình dung mình. Tao mày nhìn vóng mạc mặt trên hình chiếu xuống dưới bản đồ, chính mình khoảng cách cái kia chiến trường còn có 2 phút lộ trình, không biết ly giả có thể hay không căng đến qua đi. Hơn nữa nhất định không cần thương tổn kia chỉ đại lão hổ A. Tiểu vi vi đã xác nhận bên kia cường đại sinh vật có thể phát ra giả, chính là ly giả trong miệng kia chỉ ưu nhã đại lão hổ. Hơn nữa đã đem này chỉ ly hổ lĩnh chủ coi như là chính mình, làm một nữ nhân, chiếm hữu dục đó là nhất cơ sở một loại mỹ đức. Gia tốc, hy vọng có thể theo kịp đi. Tiểu vi vi trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trước 138 ly hổ lĩnh chủ ba. Tiểu vi vi làm tiểu hồ điệp cho chính mình mở ra đêm coi cắm kiện, cho nên nơi này thấy không rõ hắc ám, chỉ có ly mạc. Tiểu hắc cùng nho nhỏ hắc là miêu khoa sinh vật. Miêu khoa sinh vật đó là tự mang đêm coi kỹ năng, hơn nữa là từ vừa sinh ra liền điểm đầy mát cấp bậc. Đương nhiên, cho dù là thấy không rõ cảnh vật chung quanh ly mạc, cũng có thể căn cứ chính mình nhiều năm săn thú kiếp sống, hơn nữa cường hãn thân thể, miễn cưỡng phân biệt ra quanh thân hình dáng. Đương tiểu vi vi thấy kia chỉ đại lão hổ trong ngay mắt, nàng liền sợ ngây người. Chỉ thấy ở đêm coi tiểu vi vi trong mắt, nay một mình chiều cao hai tầng lâu như vậy cao đại lão hổ, cả người da lông đều là cái loại này kim hoàng sắc, nếu là ở Thái Dương Hạ, nhất định sẽ long lánh rực rỡ lấp lánh lệnh người không rời mắt được mà nó trên người kia đạo đạo màu đen hoa văn, cũng huyền ảo phi thường, tiểu vi vi nhìn liền phi thường thích. Kia trương đại đại miêu trên mặt mặt, cái tràn chính giữa, kia tam hoành một dựng tạo thành vương tự, hoành bình dựng thẳng đồng thời, còn có một loại thư pháp rơi mỹ cảm, làm tiểu vi vi cảm thấy có điểm hoa mắt say mê. Mà đại lão hổ trên người mỗi một khối cơ bắp, đều hình như là trải qua tốt nhất thiết kế giống nhau, làm người nhìn liền minh bạch nơi này có thể có được cường hãn cũng đồng thời có thể lý giải bên trong lực lượng cùng ngoại tại Mỹ Cảm. Đây mới là chân chính lực cùng Mỹ kết hợp A. Phía sau cái đuôi nhẹ nhàng mà ném động, đại lao hổ đôi mắt hiếp nhìn về phía vừa mới tới rồi không thỉnh tự đến khách nhân, trong mắt đánh giá ý vị, làm kiểu vi vi ở nháy mắt minh bạch, này chỉ đại lao hổ khẳng định đã có phi thường cường hạn trí tuệ, không đúng, hẳn là phi thường cao trí tuệ. Vì thế nàng càng thêm vui vẻ. Đã đêm này chỉ lão hổ coi như chính mình kiểu vi vi, cảm thấy đây là chính mình gần nhất tới nay vui vẻ nhất một sự kiện. Nàng hoàn toàn làm lơ dưới thân đang ở nỗ lực hướng tới đại lão hổ phương hướng cảnh giới canh gác tiểu hắc cùng đã bắt đầu nhe răng trợn mắt tạc mau nho nhỏ đen, tiểu bạch vẫn cư ở ly mạc trên vai ngủ gà ngủ gật, này chỉ vật nhỏ trước nay đều làm lơ bất luận kẻ nào hoặc sinh vật khí tràng, đây là hắn làm thần thú hậu duệ kiêu ngạo cùng huyết mạch chi lực. phần 79. Càng thêm làm lơ chính mình tầm mắt trong phạm vi chính không ngừng phát ra hồng quang cảnh kỳ tin tức, chủ nhân nguy hiểm, phía trước xuất hiện cường đại sinh vật có thể phản ứng, thỉnh mau rời khỏi. Câu này cảnh cáo vẫn luôn không ngừng xuất hiện, cuối cùng huyết hồng huyết hồng gì hồng toàn bộ chiếm cứ tiểu vi vi tầm mắt thời điểm, nàng mới xem như chú ý tới cái này, sau đó tùy tay tắt đi này nguy hiểm cảnh kỳ, thật sự là này đại lão hổ giống như căn bản không có đối nàng ra tay ý từ A. Sau đó nàng mới từ vừa rồi hoa si chảy nước miếng chung phản ứng lại đây, nhìn về phía hiện trường tình huống, lúc này mới nhớ tới chính mình là vì cái gì đi vào nơi này, còn không phải là vì cái kia ngu ngốc ly giả. Nàng từ đại lão hổ trên người dịch khai chính mình tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh đại hoàng, người này cảm giác được chủ nhân xuất hiện liền đáng thương vô cùng hướng tới bên này nhìn đã nửa ngày, kết quả kiểu vi vi vẫn luôn đều làm lơ hắn bán manh. Phát hiện chủ nhân rốt cuộc chú ý tới phía chính mình tình huống, đại hoàng lập tức vui vẻ chu lên một tiếng, lại tại hạ một giây, bị trên đầu kia chỉ móng bước không hài lòng trụ một chút. Không sai, đại hoàng đầu bị đại lão hổ chân trước tùy ý đạp lên trên mặt đất. Nhưng là kiều vi vi lại phát hiện, này đại lão hổ móng bước cũng không có vươn tới, chỉ có thịt thịt thịt lót. Đến nỗi ly giả, kiều vi vi nhìn về phía đại hoàng trên lưng, ly giả cư nhiên trường cung cải tên đối với đại lão hổ phương hướng vì thế tiểu vi vi tật bao đây chính là nàng coi trọng đại lão hổ hơn nữa nhân gia căn bản không có thương tổn người ý tứ được không vì cái gì nhất định phải khi dễ người đâu nàng lẫn lộn hai bên lợi hại quan hệ nói thẳng ly giả buông trong tay cung tiễn đại lão hổ căn bản không có nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi ngươi xem hắn đệ nặng đại hoàng máu nuốt cũng chưa vươn lợi chào đầu. ly giả mê mang nhìn về phía tiểu vi vi phương hướng kỳ thật là bị trong đêm đen một mảnh màu trắng lóe đôi mắt, mới phát hiện tiểu vi vi tồn tại. Ngươi có thể thấy? Ly Giả kinh ngạc thu hồi cung tiễn, tiểu vi vi nói hắn còn là phi thường tin tưởng. Đại lão hổ to mò nhìn về phía tiểu vi vi, giống như ở kỳ quái, vì cái gì cái này nhỏ nhỏ nhân tộc cư nhiên có thể ở trong đêm tối nhìn đến chính mình không có vươn tới móng vuốt đâu. Đại lão hổ ngươi hảo, ngươi kêu lĩnh chủ đúng không? Tiểu Vi Vi cười tủm tỉm cùng trước mặt đại lão hổ chào hỏi. Ly Hổ linh chủ kỳ quái nhìn này nhân tộc cư nhiên cùng chính mình chào hỏi, thật sự là làm nó phi thường giật mình. Nghĩ nghĩ chính mình trước kia gặp qua, chào hỏi là huy động chân trước đúng không? Vì thế đại lão hổ nghĩ nghĩ, đem tả chân trước từ đại hoàng trên người cầm lên, hướng về phía Tiểu Vi Vi vẫy vẫy. Vì thế không chỉ là Tiểu Vi Vi, ngay cả ly Giả cũng giật mình. Vừa rồi nếu hắn không nhìn lầm nói kia chỉ ly hổ lĩnh chủ móng bút thật là hướng tới vi vi vây vây. Hắn cảm thấy nhân sinh quan của hắn thu được thật lớn đánh sâu vào, chính mình mấy năm nay học được thưởng thức gì đó, hết thể đều bị lang an. Tiểu vi vi lại là kinh hỉ mạc danh, đại lao hổ có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện ai. Quả nhiên không hổ là vài trăm năm đại yêu tình. Hơn nữa như vậy thông nhân tính, thật là quá, thích a Ta có thể sờ sờ ngươi sao. Tiểu vi vi cười càng vui vẻ, nàng hảo muốn ôm ôm này chỉ đại lão hổ a có hay không. Này ly hổ lĩnh chủ trên người, không có gì dơ hề hề địa phương, ngược lại như là thường xuyên rửa sạch cùng trải vướt giống nhau, xoa tung hơn nữa mềm mại, xem đến có điểm thích lông xù khuynh hướng tiểu vi vi đôi mắt đều tái rồi a có hay không. Ly hổ lĩnh chủ nghe được tiểu vi vi nói, đôi mắt đều mở to. Vui hổ cái gì vậy, chính mình này một trăm nhiều năm qua mỗi lần nhìn thấy nhân tộc, bọn họ đều trộm đường vòng mà đi. Cái này giống cái cư nhiên muốn ôm một cái chính mình. Một bên giật mình, đại lão hổ một bên cất bước tiến lên, đi hướng tiểu vi vi. Tiểu hắc không có cảm nhận được lý hổ lĩnh chủ đắc ý, cho nên liền thả lỏng thân thể của mình. Nhưng thật ra ly mạc hòa ly giả khẩn trương muốn chết, nói tiểu vi vi thật đúng là không bất lo à. Cư nhiên còn muốn ôm một cái sờ sờ này, chỉ lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ ly hổ lĩnh chủ. Ly giả đuổi bất quá tới, chính là Ly Mạc liền ở tiểu vi vi phía sau A. Vì thế hắn cảnh giới, yeah. kia. Tiểu vi vi đem Ly Mạc đẩy ra, sau đó tung ta tung tăng chạy hướng về phía ly hổ lĩnh chủ phương hướng. Ly Mạc trợn tròn mắt, vi vi cư nhiên vì một con khủng bố đại lão hổ, đem chính mình đẩy ra. Hắn không biết, tiểu vi vi là sợ hai hắn địch thí chọc giận đại lão hổ, ly hổ lĩnh chủ lợi hại, kia yeah. cũng không phải là nói chơi. Hơn nữa nhìn ưu nhã chiều chính mình đi tới, tốc độ lại không giấu vết phi thường cực nhanh ly hổ lĩnh chủ tiểu vi vi đã sớm bắt đầu mắt mạo ngôi sao. rốt cuộc hai cái tương hướng mà đi người, rốt cuộc đi tới giao điểm. sau đó tiểu vi vi duỗi tay chạm chạm đại lão hổ da lông, phát hiện hắn trên mặt không có gì không vui biểu tình lúc sau quyết đoán bế lên ly hổ lĩnh chủ thô càng chân. chương một lại đến một súng. không sai, thật là ôm lấy ly hổ lĩnh chủ thô càng chân. Tuy rằng nàng là rất muốn ôm đùi không sai, chính là ly hổ lĩnh chủ chân đều có 2m cao, mà thân cao chỉ có 1m6 xuất đầu nhà chúng ta hơi hơi đồng học, chỉ có thể ôm đến ly hổ lĩnh chủ càng chân. Cảm thụ được đại lão hổ trên người bóng loáng xóa tung mềm mại da lông, tiểu vi vi ôm liền không muốn buông tay, còn dùng chính mình khuôn mặt ở đại lão hổ trên người co á co á co. Ly hổ lĩnh chủ cảm nhận được tiểu vi vi đối chính mình yêu thích, đột nhiên động, hắn nằm xuống dưới. Vì thế tiểu vi vi liền có thể thực phương tiện cọ thượng hắn đầu to. tiểu vi vi thấy được ly hổ lĩnh chủ động tác, phi thường vui vẻ liền về phía trước chạy hai bước, trực tiếp ôm lấy ly hổ lĩnh chủ đầu to. Đầu đích sắc rất lớn, dù sao tiểu vi vi rưỡi thân hai tay đều là ôm không được, nhưng là nàng vẫn là ở đại đại miêu trên mặt mặt cọ á cọ, còn bẹp hôn hắn một ngụm. Ly hổ lĩnh chủ vừa lòng híp mắt nhìn tiểu vi vi động tác. Hắn có thể cảm nhận được kiểu vi vi trong bụng có một cổ mạnh mẽ sinh mệnh lực, không đúng, hình như là hai cổ, loại này sinh mệnh lực làm hắn phi thường thoải mái, nhiều năng lực duyệt, làm hắn minh bạch, trước mặt này chỉ giống cái trong bụng có ba. Sau đó dây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác được phi thường thoải mái. Nguyên lai like là kiểu vi vi nhìn này chỉ to lớn miêu mễ bộ dáng, thói quen tính đem chính mình bàn tay tới rồi ly hổ lĩnh chủ cầm nơi đó, sau đó nhẹ nhàng mà gãi. Động vật họ mèo đều thích bị cào càm, đặc biệt là tại hạ ngỏ ấm áp dương quang hạ. Hiện tại tuy rằng là mùa đông đêm khuya, chính là cái này động tác thật sự là quá cùng hắn tâm ý có hay không. Hắn trước nay cũng không biết chính mình còn có thể như thế thích như vậy một động tác. Tiểu vi vi động tác phi thường mềm nhẹ, nàng là cào quán tiểu hắc cùng nho nhỏ đêm nên ba, tự nhiên biết bọn người kia thích cái gì. Lĩnh chủ, ngươi cùng ta trở về được không? Ta rất thích ngươi Nga. Tiểu vi vi quyết đoán đưa ra chính mình phía trước liền vẫn luôn nhớ mãi không quên sự tình, nàng biết trước mặt đại lao hổ trí tuệ rất cao, cho nên hy vọng chính hắn tới quyết định. Tiểu vi vi nhìn nghi hoặc nhìn chính mình lĩnh chủ, cảm thấy chính mình nháy mắt đã bị manh bạo có hay không. Minh bạch hắn không quá lý giải chính mình ý tứ, tiểu vi vi thử dùng càng đơn giản ngôn ngữ bắt đầu câu thông, chính là nói, Ngươi cùng ta đến ta sinh hoạt địa phương, chúng ta cùng nhau, cùng nhau chơi. Linh chủ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, lại là giống như không đồng ý bộ dáng. Tiêu vi vi không do nội tình, tiếp tục khuyên bảo, cùng ta cùng nhau sao? Ta sẽ làm tốt ăn, ta thực thích ngươi. Sau đó nàng liền thấy linh chủ đứng lên, cho rằng hắn phải rời khỏi, lại phát hiện này chỉ đại miêu mệ cư nhiên dùng một con chân trước so đo chính mình đầu, sau đó lại so đo kiểu vi vi đỉnh đầu. Nháy mắt liền minh bạch lại đây, nguyên lai like linh chủ ý tứ, là hắn vóc dáng quá cao không thích hợp cùng nhóc con giống nhau Tiểu Vi Vi sinh hoạt ở bên nhau vì thế Tiểu Vi Vi lập tức liền hưng phấn lên cái này tuyệt bích mẹ có vấn đề cái này chính mình có thể giải quyết xem Tiểu Hắc có thể lớn có thể nhỏ bộ dáng sẽ biết lúc ấy Tiểu Bạch thuần thú dược tề bởi vì Tiểu Bạch nói hắn cả đời đều chỉ có như vậy Tiểu cho nên có thể khống chế chính mình hình thể biến đại biến tiểu nhân kia bình dược tề liền tiết kiệm được tới không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này có tác dụng. Vì thế nàng lập tức liền vui vẻ nói, linh chủ, ngươi trước đừng cự tuyệt, thân cao không là vấn đề A. Ta cùng ngươi giảng, ta có thể cho ngươi sẽ biến thành tiểu chỉ Nga. Bên kia nhà ta tiểu hắc liền có thể. Tiểu hắc, thu nhỏ lại biến đại, cấp lĩnh chủ xem một chút. Tiểu hắc đột nhiên có một loại chính mình bị trở thành chơi hầu giống nhau cảm giác, nhưng là chủ nhân lên tiếng. Nàng vẫn là không tình nguyện miêu một tiếng đáp ứng, sau đó tùy ý vung lên chảo, liền biến thành lớn bằng bàn tay một con tiểu hắc miêu. Linh chủ trong mắt đều sắp trừng ra tới. Vui lùa cái gì vậy? Hắn sống cũng có mau 200 năm, đây là hắn gặp qua nhất thần quái sự tình có hay không? Ngày thường người khác cảm thấy hắn tồn tại chính là một loại thần quái, chính là hiện tại hắn lại thật sâu mà cảm thấy, chính mình quá bình thường a. Tiểu hắc biến thành tiểu miêu lúc sau, qua lại chuyển động một vòng nhỏ tỏ vẻ chính mình đích xác thu nhỏ lúc sau, bay thẳng đến Tiểu Vi Vi nhào tới. Tiểu Vi Vi vững vàng mà tiếp được Tiểu Hắc, sau đó vươn tay bắt đầu cấp Tiểu Hắc cào cằm. Nghĩ tới vừa rồi bị này chỉ giống cái cào cằm thời điểm chính mình thoải mái, lại nhìn chính phát ra một cục thanh âm, hưởng thụ chủ nhân nhà mình hầu hạ lĩnh chủ, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Tiểu Vi Vi hơi chút cấp Tiểu Hắc gáy gáy, khiến cho hắn biến trở về đi. Rốt cuộc này đại buổi tối. Trong chốc lát còn phải đi về đâu, tổng không thể làm cho bọn họ đi đường trở về đi. Cho nên tiểu hắc lại thay đổi trở về, biến thành nguyên lai như vậy đại. Cái này, ly hổ linh chủ ý tưởng liền càng thêm kiên định. Đương tiểu vi vi lại lần nữa rò hỏi, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về sao? Thời điểm, linh chủ đại nhân lập tức liền điểm điểm chính mình khổng lồ đầu, sau đó nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu vi vi vui vẻ hoan hô một tiếng. Ôm lấy trước mặt đại gia hỏa, ta liền biết ngươi sẽ thích ta lĩnh chủ. Vậy ngươi về sau tên, đã kêu làm lĩnh chủ đi. Bên kia tiểu hắc nghe được tiểu vi vi nói, rất là bất mãn kêu một tiếng, lúc ấy cho chính mình đặt tên thời điểm, chủ nhiệm liền kêu kiệt kẹo kết tùy tiện nổi lên cái khó nghe tiểu hắc đương tên, kết quả đến này chỉ đại lá hổ, cư nhiên cho nhân ra nổi lên cái như vậy khí phách tên, kêu lĩnh chủ. Thật là quá làm người hỏng mất ta có hay không? Tiểu vi vi nghe ra tiểu hắc trong thanh âm khó chịu, chính là nàng đương nhiên làm lơ rớt. Ngao đều là miêu khoa sinh vật, linh chủ tự nhiên là nghe hiểu được tiểu hắc quán giận, vì thế lập tức cười nhạo xem thường người này. Tiểu hắc lập tức liền tặng bao, vui lùa cái gì vậy, vừa tới liền phải cười nhạo chính mình. Về sau chính mình quyền uy địa vị không phải không dựng đứng sao? Ngao nàng đánh trả, ý tứ là, hôm nay liền tính, ngày mai đánh một trợ nhìn xem ai mới là lão đại, ai biết lĩnh chủ chỉ là dùng khoe mắt liếc xéo bên cạnh chính tặc mao tiểu hắc ngao ô ngao ô, ý tứ là ta mới bất hòa giống cái đấu tranh đâu. Tiểu hắc càng hoảng mất, người này cư nhiên làm kỳ thị giới tính, cái này làm cho vẫn luôn đều thực lưu ý, sau lại theo kiểu vi vi lúc sau liền càng thêm lưu ý. Tiểu hắc cảm thấy trời đất u ám, chờ một chút, hiện tại vốn dĩ chính là buổi tối à, hai chỉ miêu mẹ mê ở nơi đó giao lưu chính là bên người ba người chính là nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, còn tưởng rằng hai chỉ ở chào hỏi. vì thế tiểu vi vi cười tủm tỉm nhìn bọn họ ở nơi đó cho nhau đùa giỡn, mà hai cái nam nhân còn lại là thật sâu mà buồn bực, tỏ vẻ buổi tối nhìn không thấy cũng thật tâm là một kiện phi thường bi thôi sự tình a. bởi vì hiện tại linh chủ hình thể thật sự là quá lớn, không thích hợp kỹ thừa, cho nên tiểu vi vi vẫn là cưỡi tiểu hắt trở về. đương nhiên. Đương thủ vệ các đội viên nhìn đến kiểu vi vi bọn họ phía sau kia khổng lồ ly hổ lĩnh chủ thời điểm, một đám đều như lâm đại địch. Trước 140 lĩnh chủ ba cái hình thái. Kiểu vi vi phất tay tỏ vẻ đại lão hổ là người một nhà lúc sau, những cái đó hộ vệ đội viên nhóm đều nhìn ôm đại lão hổ cẳng chân không vứt nhà mình đại tư thế, tỏ vẻ quả nhiên đi theo đại tư thế lâu rồi lúc sau, cái gì huyền huyện A kỳ hào A tiên hiệp A võ hiệp A, kia đều không phải chuyện này nhi. Phần 80. Thế giới này vốn dĩ chính là cái kỳ ba. Kiều Vi Vi làm lĩnh chủ trước tiên ở trong sơn cốc mặt chờ một chút, chính mình hoan thoát chạy vào phòng đi tìm lần trước vô dụng đến kia bình có thể biến hóa hình thể dược tề. Không bao lâu, đồ vật liền tìm tới rồi, Kiều Vi Vi cầm trong tay tinh ánh dịch thấu dược tề bình liền ra tới, một cái tay khác bên trong, nắm một chản nho nhỏ đèn dầu, thứ này rốt cuộc vẫn là phương tiện rất nhiều. Linh chủ nhìn Tiêu Vi Vi cầm đồ vật ra tới, liền minh bạch đây là nàng phía trước nhắc tới có thể khống chế hình thể đồ vật, vì thế chờ mong nhìn Tiêu Vi Vi. Nói thật, nhiều năm như vậy, bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, linh chủ đều vẫn luôn là một con láo hổ một mình sinh tồn, ngay cả tộc nhân của hắn nhóm cũng chưa đem hắn đương chính mình hổ tới đối đãi, cái này làm cho hắn thực không vui. Tiêu Vi giơ lên trong tay kia nho nhỏ dược tê bình, tương đối với linh chủ kia khổng lồ thân thể tới nói. Này dược tề bình bên trong dược tề, thậm chí còn không có một giọt thủy nhiều. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định là không có gì vấn đề. Tiểu vi vi dẫm lên tiểu hắc bối, đem trong tay dược tề đảo vào nằm trên mặt đất lĩnh chủ trong miệng mặt, sau đó rời đi như vậy một chút, chờ đợi nhìn lĩnh chủ biến hóa. Không bao lâu, liền thấy kia tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ ly hổ lĩnh chủ bắt đầu chậm rãi co rút lại lên, ở bình thường ly hổ lớn nhỏ vị trí thượng tạm dừng một chút. Tiểu vi vi có điểm cứng đờ, chẳng lẽ nói bởi vì lĩnh chủ thân thể quá lớn, chính mình dược tề chỉ có thể làm hắn thu nhỏ lại đến bình thường ly hổ lớn nhỏ sao. Bất quá theo sau, nàng liền an tâm rồi, bởi vì ở vừa rồi cái kia lớn nhỏ vị trí mặt trên, lĩnh chủ chỉ là tạm dừng như vậy vài giây, liền bắt đầu tiếp tục cấp tốc rút nhỏ lên. Cuối cùng, kia vốn dĩ ngồi sổn một tòa tiểu sơn lớn nhỏ ly hổ lĩnh chủ trên mặt đất, xuất hiện một con kim sắc ra lông có màu đen hoa văn hổ văn miêu. Đến nỗi lớn nhỏ vấn đề, nhìn nhìn không biết khi nào biến thành miêu hình thể, ngồi sổm chính mình trên vai tiểu hắc, này hai chỉ ra hỏa cư nhiên giống nhau đại. Nói cách khác, kia vốn dĩ có 5 mét rất cao ly hổ lĩnh chủ, cư nhiên biến thành một con lớn bằng bàn tay hổ văn miêu. Miêu hơn nữa không ra ngoài dự kiến, cùng tiểu hắc giống nhau, liền tiếng kêu đều từ hổ gầm biến thành miêu mẹ miêu miêu thanh. Tiểu hắc này chỉ ảnh báo biến thành tiểu hắc miêu cùng linh chủ này chỉ đại lão hổ biến thành hổ văn miêu, thuật nhìn liền không phải một cái chủng loại. Hơn nữa kỳ ba chính là thu nhỏ lúc sau, linh chủ trường nha cư nhiên biến mất. tiểu hắc thời điểm, tiểu vi vi còn không có chú ý tới chuyện này, bởi vì nàng hàm răng không có như vậy khoa trương, mà làm cọp răng kiếm linh chủ, cư nhiên thu nhỏ lúc sau cũng một có ngoại lẩu kiếm răng, đây mới là lệnh tiểu vi vi kinh ngạc địa phương. miêu Linh chủ phát hiện chính mình đích xác trở nên phi thường tiểu lúc sau, tò mò nhìn chính mình miêu móng ướt, lan qua lột lại xem, sau đó ngẩng đầu nhìn vừa rồi với hắn mà nói chính là nhóc con hữu tiểu vi vi, đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ cảm giác, tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Sau đó hắn thử khống chế chính mình biến thân năng lực, từ vừa rồi uống thuốc thủy, tiến hành lần đầu tiên thu nhỏ lại lúc sau, loại này biến thân năng lực thật giống như bản năng giống nhau, thật sâu mà khắc ở hắn sinh mệnh bên trong. Cùng ăn cơm đi săn không có gì khác nhau. Vì thế ý niệm vừa động, linh chủ thân mình liền bắt đầu biến đại, lại ở bình thường lý hổ lớn nhỏ vị trí ngừng lại, hơn nữa hình thái cũng hoàn toàn giống nhau như lúc. Linh chủ nhìn chính mình hiện tại lớn nhỏ, sau đó khoa tay múa chân một chút kiểu vi vi thân cao, nghĩ lại chính mình các tộc nhân lớn nhỏ, cảm thấy cư nhiên vừa và tốt. Vì thế hắn vui vẻ đến không được. Sau đó rồi lại tiếp tục biến đại lên, biến thành kia tiểu sơn lớn nhỏ. Tiểu vi vi kinh hãi, nàng chính mình nghiên cứu phát minh ra tới dược tề, nàng lại trước nay không biết, cư nhiên có thể có ba loại hình thể biến hóa. Vẫn là nói đây là lĩnh chủ đặc thù tình huống. kỳ thật thật là đặc thù tình huống, hơn nữa vẫn là không thể phục chế đặc thù tình huống. Bởi vì lĩnh chủ vẫn luôn chờ mong biến thành cùng tộc nhân của mình nhóm giống nhau lớn nhỏ, mà dược tề giả thiết, lại là biến thành bản tay đại cùng khoa sinh vật, hơn nữa bản thể lớn nhỏ vì thế linh chủ liền có được ba cái hình thể hình thái, đương nhiên, cùng tiểu hắc giống nhau, tuy rằng thu nhỏ, chính là ăn uống là tuyệt bích sẽ không biến hóa. vì thế tiểu vi vi ở đột nhiên nghĩ tới vấn đề này lúc sau, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, vui lủa cái gì vậy, linh chủ như vậy đại thân thể, lại nên có bao nhiêu cường đại mà ăn uống a? chẳng lẽ chính mình chính là cái cả đời làm đầu bếp mệnh sao? mà từ linh chủ nơi này, tiểu vi cũng coi như là phát hiện. Kỳ thật trên thế giới này, trừ bỏ nhân loại, còn có mặt khác chủng tộc có thể có được cường đại trí tuệ, nhưng là này đó đều chỉ là thân thể, mà không giống nhân loại giống nhau, mỗi người đều có được lệnh các con vật vọng mà sinh than trí tuệ. Nay những thể tồn tại, tư hình thể thượng, trí tuệ thượng, thọ mệnh thượng đẳng chờ một loạt số liệu, hoàn toàn bất đồng với bản thân chủng tộc, quả thực chính là một loại hoàn toàn độc lập tồn tại. Nay đó có tư tưởng cùng trí tuệ thú loại. Giống nhau thượng trừ bỏ vì lót no bụng, cũng sẽ không không có việc gì làm đi đi săn tới tiến hành chữ lương gì đó, bọn họ hy vọng có đồng loại tồn tại. Ở ly hổ bên trong ly hổ lĩnh chủ, là hình thể phi thường đại, có lẽ có một ngày, sẽ có nào đó chủng tộc xuất hiện mặt khác tình huống đâu. Tỷ như quái vật khổng lồ voi bên trong, xuất hiện từng con có nửa người cao tiểu tượng linh tinh. Tiểu vi vi kia phát tán tính tư duy đại não lại bắt đầu vận tắc lên. Nhưng là nàng lại không có ngừng chính mình tư tưởng phát ra, này bản thân chính là một cái nhân viên nghiên cứu hẳn là có tính chất đặc biệt. Lớn mật phỏng đoán, thiểu tâm chứng thực. Mặc kệ là cái nào bộ phận, kia đều là ác không thể thiếu. Cường đại tư duy năng lực, cũng là này đó ở vào đứng đầu các nhà khoa học ngạo thị toàn cầu một loại năng lực, cũng không gần chỉ có những cái đó cường đại nghiên cứu khoa học năng lực cùng chi thức dự trữ lượng. Qua lại thử vài lần. Phát hiện chính mình có thể tự do ở vốn gì nhắc nhở. Bình thường hình thể cùng với miêu mễ hình thể chi gian cắt lúc sau. Linh chủ vừa lòng biến thành một con tiểu miêu. Sau đó ưu nhã cất bước. nhảy lên kiểu vi vi bên kia bả vai. Vì thế một bộ bạch đi kiểu vi vi. Vai trái thượng ngồi sổn một con xinh đẹp hổ văn miêu. Mà vai phải thượng ngồi sổn một con xinh đẹp tiểu hát miêu. Phi thường kỳ quái. Nhưng là rồi lại cực kỳ hài hòa. Ly giả nhìn bên này không có việc gì. Đã sớm rời đi, mà hộ vệ đội viên nhóm cũng bị lệnh cưỡng chế không thể tiếp cận, cho nên tiểu vi vi cấp lĩnh chủ dùng dược tề cảnh tượng không có người thấy. Tiểu vi vi về sau sẽ liền đối ngoại tuyên bố, đây là lĩnh chủ bản thân năng lực không phải xong rồi sao. Trưng 141 kỳ ba buồn bực. Hôm nay buổi tối, tiểu vi vi ngủ rất khá, lĩnh chủ cũng ngủ rất khá, nhưng là có vài vị lại mất ngủ một cái là gấp trở về cùng Tiểu Vi Vi báo cáo sự tình kết quả ly giả kết quả trên đường gặp phải lĩnh chủ không nói còn trơ mắt nhìn Tiểu Vi Vi đem kia chỉ ly hổ lĩnh chủ mang về ra kết quả vốn dĩ cấp tốc quân tình chỉ là ở trên đường nhắc tới vài câu nói hết thể thuận lợi đã bị Tiểu Vi Vi hoàn toàn làm lơ một cái khác mất ngủ còn lại là lĩnh chủ hắn hôm nay gặp sống mấy trăm năm nhất điên cuồng sự tình Hắn cư nhiên đi theo một nhân tộc nhỏ yếu dông cái về tới nàng trong nhà. Mà cái kia dông cái cư nhiên có thể cho chính mình có được biến hóa hình thể năng lực. Thân thể quá lớn tuy rằng là hắn ưu thế tuyệt đối, chính là có đôi khi, cũng là làm hắn phi thường thống hận sự tình. Bởi vì chính là bởi vì thân thể quá mức thật lớn, hắn thậm chí không thể cùng chính mình cùng tộc tiến hành giao lưu. Hắn sẽ bị bọn họ coi như là dị loại, coi như là khác sinh vật, mà không phải cùng tộc ly hổ. Hiện tại thì tốt rồi, có thể biến thành rất nhỏ một chút, cùng kia chỉ ảnh báo thu nhỏ thời điểm giống nhau lớn nhỏ, cái này hình thể phi thường phương tiện có thể bán manh gì đó. Đương nhiên, kỳ thật lĩnh chủ không quá hiểu biết cái gì gọi là bán manh, mà một cái khác hình thể, còn lại là có thể cho hắn hoàn toàn không thành vấn đề đến chính mình cùng tộc nơi đó đi chuyển động, mà sẽ không bị cho rằng là dị loại cùng cường đại sinh vật mà đề phòng, đây là làm hắn phi thường vui vẻ. đương nhiên. Lĩnh chủ mất ngủ cũng chỉ có một lát, tiếp theo hắn liền ngủ, hôm nay thực vui vẻ, cho nên hắn ngủ thật sự thoải mái. Đương nhiên, hắn là biến thành hổ văn miêu hình thể, cùng tiểu hắc tiểu bạch nho nhỏ hắc tê ở bên nhò ngủ. Tiểu vi vi chuyên môn chế tạo sùng vật phòng, kia kêu, kêu một cái thoải mái a, làm lĩnh chủ ở ngủ thời điểm, đều có điểm hoài nghi chính mình này mấy trăm năm đều quá đến lang trên người đi. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Tiểu vi vi liền nghe được ly mạc nói cho chính mình ly già đã đợi chính mình thật lâu, lúc này mới không tình nguyện mặc quần áo rời giường, lại ôm ly mạc cọ ác cọ nửa ngày lúc sau, mới đến phòng khách đi. Về phòng ngủ phòng khách gì đó, tiểu vi vi đã đem cái này sơn động xây dựng thêm rất nhiều, đôi khi, phòng khách vẫn là cần thiết có, đặc biệt là tiểu vi vi nơi này khách nhân phi thường nhiều, hơn nữa thường xuyên tới dưới tình huống. Kỳ quái nhìn tiểu hắc tiểu bạch nho nhỏ hắc cùng lĩnh chủ bốn con nho nhỏ đồ vật ở bên cạnh bàn nhỏ thượng tranh đoạt đồ ăn, cho dù là cường đại như tiểu hắc cùng lĩnh chủ, ở biến thành miêu thời điểm, cũng không khỏi sẽ có các loại bệnh tâm thần giống nhau hành động. Miêu là trên thế giới này duy nhất một cái sở hữu thành viên đều là bệnh tâm thần trùng tộc. Tiểu vi vi đột phát kỳ tưởng. Mấy ngày hôm trước làm cho tuyến đoàn từ nào đó trong dương bị nàng phiên ra tới. Sau đó hướng tới kia cái bản phương hướng ném qua đi. Bên kia tiểu hắc cùng lĩnh chủ cảm nhận được phá không mà đến thanh âm, lập tức cảnh giác hướng tới bên này xem ra, ở phát hiện đồ vật đến từ chính tiểu vi vi sau, liền đều thả lỏng xuống dưới. Mà ở nhìn đến bị ném lại đây đồ vật bộ dáng thời điểm, trong ánh mắt đều buộc phát ra mánh liệt quan mang. Hào đi, miêu mễ thích chơi cầu trạng vật thể thói quen, đó là sinh ra đã có sẵn. Viên cổ thời đại ngụy miêu mẹ cũng không thể chạy thoát cái này giả thiết ta. Nhìn bên kia hôm qua mới vừa mới nhận thức hai chỉ miêu ở bên nhau, nỗ lực cùng kia đoàn tuyến đoàn chơi đùa, Tiểu vi vi xoay người nhìn về phía Ly Giả, hoa nhi này rõ ràng nhìn ra tới kia chỉ hổ văn miêu chính là ngày hôm qua kia chỉ thật lớn lĩnh chủ, chính nhìn không chớp mắt nhìn Hoan Thoát cùng tiểu hắc tranh -Đo đoạt cuộn len hổ văn miêu, tỏ vẻ chính mình ngày hôm qua thật là xuân bạo. Đến nỗi hắn lại như thế nào phát hiện kia chỉ là lĩnh chủ. Lam Ân, nếu ngươi cả ngày thấy tiểu hắc đổi tới đổi lui, sau đó lại nhìn đến đột nhiên xuất hiện hổ văn miêu, lập tức là có thể nghĩ đến có được không? Ly giả lại không phải ngốc tử. Tương phản, hắn còn thực thông minh. Tiểu vi vi nhìn về phía Ly giả, biết hắn là tới nói cho chính mình về thiên thai phía trước đám người sơ tán công tác. Ngày hôm qua trở về trên đường, Kỳ thật ly giả cũng đã nói đơn giản, hết thảy thuận lợi, hơn nữa nhìn đến ly giả vất vả bộ dáng, tiểu vi vi cũng liền tống cổ hắn trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên, là hồi ở trong bộ lạc, thuận tiện muốn cho ly vệ bọn họ làm tốt nên đón rất nhiều quanh thân bộ lạc người tạm cư chuẩn bị. Nhìn nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần lại rõ ràng không phân chấn ly giả, tiểu vi vi rất là không có hảo ý suy nghĩ một ít kỳ quái sự tình, lại cũng không có nói rõ. Chỉ là làm Ly Già cảm thấy chính mình cả người ác hẳn một chút mà thôi. Ân, hai cái đại bộ lạc cùng bốn cái tiểu bộ lạc đều đã bắt đầu di chuyển, quanh thân bộ lạc còn lại là đã phái ra người ở an toàn phạm vi biên giới thượng tuần tra, mà đại tập bên kia còn lại là lúc ấy liền đi không, ta làm người cẩn thận kiểm tra qua. Ly Già năng lực tiểu vi vi vẫn luôn là thực tin tưởng, hơn nữa kia chỉ cáo giả giống nhau điền tu. Đương nhiên là cho rằng cái này không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng nhìn muốn nói lại thôi Ly giả, kỳ quái nói, có cái gì ngượng ngùng nói sao? Ly giả giật mình, hắn biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Cái kia, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đều muốn trông thấy ngươi. Hắn có điểm ngượng ngùng. Nói thật, hắn là không nghĩ làm những cái đó ra hỏa tới gặp đến Vy Vy. Vy Vy mị lực hắn cũng không nhắc lại, không có cái nào giống được có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Hơn nữa vi vi năng lực như vậy lợi hại, những cái đó ra hỏa khẳng định cũng sẽ phụng vi vi đương đại tư thế như vậy vi vi liền sẽ bị người khác phân đi. Vì thế ly già đồng học có một loại kỳ quái gả nữ nhi phụ thân phiền muộn cảm, hắn ngáy mắt liền đem loại này kỳ ba ý tưởng vứt ra chính mình đầu, vui đùa cái gì vậy? Phần 81. Nhưng là hắn phiền muộn đó là đích xác có, nghĩ đến vi vi về sau nói không chừng sẽ rất bận rộn, hắn liền cảm thấy chính mình thực đau lòng. Hùng chi vi vi hiện tại trong bụng còn có hoa đâu, nghe nàng lại nói tiếp, giống như còn là hai cái. Như vậy vất vả, còn muốn sen vào như vậy nhiều sự tình, khẳng định rất khổ sở đi. Tiểu vi vi nhìn về phía ly già, nàng tổng cảm thấy hôm nay người này hảo kỳ quái bộ dáng, bất đồng với bình thường dưới tình huống lánh khốc lạnh lùng lánh ngạo các loại lánh, cũng bất đồng với đối mặt nàng thời điểm các loại thoát tuyến gì đó, ngược lại là có một loại u buồn cảm giác. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nếu ly giả không nghĩ để, như vậy nàng cũng sẽ không hỏi. Đánh chết nàng cũng không thể tưởng được, ly giả tư tưởng cư nhiên như vậy kì ba. Cái gì gọi là quỷ dị gả nữ nhi phụ thân phiền muộn cảm á? Đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết tiết tấu sao? Miêu bên kia linh chủ thanh âm đem ly giả tư như đi vào coi thần tiên trung kêu gọi trở về. Nghe cái này rõ ràng chính là miêu mẹ bán manh tiếng kêu thanh âm. Xoay người lại nhìn kia chỉ bàn tay đại hổ văn miêu, nghĩ lại chính mình ngày hôm qua nhìn thấy, kia chỉ ưu nhã mà lại khí phách vô cùng. Ở trong truyền thuyết như vậy lợi hại ly hổ lĩnh chủ, kia tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ đại gia hỏa Hắn lại thật sâu mà buồn bực. Trước 142 tư duy phiêu tán pháp. Ly giả đủ loại tiểu tư tưởng, tiểu vi vi là không nghĩ tới, rốt cuộc người này ở chính mình bên người cũng đã lâu như vậy nói vậy đối rất nhiều chuyện tiếp thu năng lực đều cường hãn không ít. nói thật tiếp thu lực tiến bộ nhanh nhất không phải ly giả cũng không phải ly mạc mà là kiểu vi vi. trước kia nàng chính là một cái căn chính miêu hồng nhà khoa học A. cái gọi là nhà khoa học đó là nhất định phải vứt bỏ mê tín cùng với đủ loại phi tự nhiên hiện tượng, truy đuổi chân chính khoa học một đám người, huống chi tiểu vi vi vẫn là trong đó đỉnh trung nhân tài kiệt xuất đâu. có thể nghĩ một nhà khoa học đầu đầu Tại như vậy đoạn thời gian bên trong, cư nhiên tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua. Thế giới này nguyên trụ dân cư nhiên là bộ lạc thời đại, nhưng là nói cư nhiên là tiếng phổ thông. Tiểu bạch cái bụng thượng cư nhiên mang theo một cái thứ nguyên không gian túi, có thể phóng rất nhiều đồ vật cái loại này. Ly hổ lĩnh chủ là một con bình thường ly hổ gấp hai lớn nhỏ tiểu sơn giống nhau một đống, hơn nữa đã sống ít nhất thượng trăm năm, trí tuệ còn cao. Lệnh ngươi sợ hãi Từ từ một loạt cực độ không khoa học tình huống lúc sau, còn có thể vẫn duy trì như vậy bình thường bộ dáng, đó là cỡ nào không dễ dàng à. Đương nhiên, kỳ thật đây cũng là bởi vì kiểu vi vi bản chất là cái thích ứng trong mọi tình cảnh gia hỏa. Ngẫm lại xem, từ nhỏ nàng liền không ngừng chằn trọc với các phòng thí nghiệm cùng chung ý đại gia trong nhà, thích ứng năng lực nếu là không cường, kia không phải đến có một nửa thời gian đều ở thích hướng ING trong quá trình mất ngủ sao đáng tiếc Tiểu Vi Vi thần kinh dị thường cứng cỏi, cho dù ở thế giới này nhìn thấy gì như là băng xương thạch ngọn lửa thạch, cái gì trẻ con đầu lớn nhỏ còn có thể khống chế người kim cương, chính mình thân thủ làm, cư nhiên người khác không dùng được cung thần từ từ kỳ kỳ quái quái đồ vật, nàng cũng sẽ thực tùy ý tiếp nhận rồi sự thật này. Ngươi nói kia mấy cái bộ lạc thủ lĩnh muốn gặp ta, Tiểu Vi Vi kỳ quái nhìn về phía Ly giả, nói thật Tiểu vi, vi vẫn luôn cho rằng. Chỉ có đương những cái đó ra hỏa thật sự phát hiện bọn họ cư trú cố hương bị thiên thai hủy diệt rớt, mới có thể nghĩ muốn tới trông thấy chính mình, thuận tiện triều bái một chút, không nghĩ tới cư nhiên hiện tại liền muốn thấy chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng không sai, phải biết rằng, ly thị bộ lạc cùng điển thị bộ lạc cường đại, chung quanh chính là đều biết đến, nhưng là như vậy hai cái cường đại bộ lạc, đều đem chính mình tôn sùng là đại tư tế, liền tính là tò mò. Nhưng cái đó ra hỏa cũng sẽ nghĩ đến nhìn xem chính mình. Mà luôn là có như vậy chút đầu cơ giả ho Giờ ánh mắt vượt mức quy định người có thể nghĩ đến, ở thiên thai trước sau đầu nhập vào, được đến sẽ là hai loại hoàn toàn bất đồng đái ngộ vân. Cũng không biết lần này tới sáu cái trong bộ lạc, sẽ có mấy cái bộ lạc thủ lĩnh ở thiên thai phía trước liền đưa ra muốn quy phụ ho Giờ dâng lên tín ngưỡng linh tinh. Đương nhiên, chúng ta thai phụ đại nhân ở miên man bất định thời điểm. Hoàn toàn làm lơ bên cạnh ly giả tận tâm giải thích. Tiêu vi vi thất thần rất là không dấu vết, ly giả cũng chưa phát hiện kỳ thật trước mặt cái này mỗi tử cư nhiên không có đang nghe chính mình nói chuyện. Nhưng thật ra ly mạc phát hiện. Tuy rằng ánh mắt của nàng vẫn là nhìn về phía ly giả, tuy rằng nàng một bộ ta ở nỗ lực nghe giảng ngoan ngoãn bài hình tượng, nhưng là nhìn kia đã tan ra ánh mắt, còn có hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, ly mạc liền biết. Nhà mình nữ khẳng định không có nghe lão ca đang nói chút cái gì. Tự giác mấy thứ này vẫn là rất hữu dụng ly mạc, lập tức liền tiếp nhận lão bà đại nhân gánh nặng, đem ly giả trong miệng nói những việc này đều thật sâu mà nhớ tới rồi trong đầu. Vy vi, ngươi cảm thấy đâu? Rốt cuộc đem môi đều ma mỏng bi thảm ly ra đồng hải thật sâu mà hô hấp mấy khẩu lúc sau, cầm lấy trên bàn nước trà uống, lại phát hiện tiểu vi vi cư nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh. Lý Mạc nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức lén lút ở cái bàn phía dưới cọ cọ nhà mình tức phụ như chân. Tiêu Vi Vi tùy tay lay khai Lý Mạc chân, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên. Lúc này, liền tính là Lý Mạc cũng nhìn ra tới, này muội tử hoàn toàn không ở trạng thái sự thật. Vì thế hắn mặt lập tức liền đen, "Vi Vi, ngươi có nghe ta đang nói chuyện sao?" Tiêu Vi Vi tiếp tục làm lơ, Lý Mạc bất đắc dĩ duôi tay. Dùng chính mình đầu ngón tay chọc chọc tiểu vi vi cánh tay, sau đó tiểu vi vi mới một cái giật mình tỉnh lại. Nga, ly giả a, ngươi vừa rồi nói ta đều nghe được, ngươi có thể tiếp tục tiếp theo cái đề tài. Ly giả trong thanh âm mặt ẩn chứa nguy hiểm. Nga, đúng không? Đều nghe được. Tiểu vi vi cảm thấy chính mình giống như an mặc áo đơn bị nhốt ở băng thiên tuyết địa giống nhau rất lạnh, xoa xoa cánh tay thượng không biết khi nào xuất hiện nổi da gà. Nhìn trước mặt ly già hát hóa sởn tóc gáy bộ dáng, thật sâu mà tuyệt vọng, chính mình như thế nào có thể thất thần đâu. Nếu nghe được, ly già lại không hề đi xem kiểu vi vi, thấy được cô lạnh kia mềm như bông ánh mắt, hắn sẽ lập tức từ bỏ chính mình lập trường. Nếu nghe được, có thể hay không lặp lại một chút ta vừa rồi đại khái nói chút cái gì đâu. Càng là bình tĩnh thanh âm, khiến cho kiểu vi vi càng là sởn tóc gáy, có câu nói nói rất đúng. Bao tắp trước yên lặng mới là nhất kinh tủng. Sáng sớm trước đêm tối mới là hát cám nhất. Di, giống như có cái gì kỳ quái đổ vật trà trộn vào tới. Ồ, kiểu vi vi há hốc mồm nhìn bên cạnh ly mạc, dùng chính mình ánh mắt hướng hắn xin giúp đỡ. Ly mạc biết rõ kiểu vi vi khẳng định không có nghe, đành phải động thân mà ra. Cái kia, ca, vừa rồi ngươi nói ta đều nhớ kỹ, trở về sẽ cùng vi vi lặp lại, ngươi cũng đừng lo lắng. Ly giả mặt nháy mắt tan vỡ, Khai cái gì quốc tế vui đùa, ta cực cực khổ khổ tự cấp vi vi phổ cập khoa học tri thức, sau đó cư nhiên thành cái sướng mặt đen. Lại sau đó, người nhà cư nhiên anh hùng cứu mỹ nhân, đem vi vi từ ta ma chảo hạ cứu ra. Chẳng lẽ ta trời sinh chính là cái phản diện vai phụ mệnh sao? Ly thị bộ lạc thủ lĩnh đại nhân cảm nhận được đến từ chính thế giới này dày đặc các ý, hắn cảm thấy chính hắn chính là cái bàn trà. Mặt trên bãi đầy bi kịch. Rõ ràng trước mặt là hắn thích giống cái, chính là từ xa xưa tới nay dưỡng thành thói quen, cư nhiên làm hắn liền như vậy đối với Vi Vi phát giận. Lại sau đó, cư nhiên làm Ly Mạc cái này tiểu tử túi nhặt cái có sẵn. Vì thế Ly gia lựa chọn tính làm lơ rõ ràng Ly Mạc vốn dĩ cũng đã cùng tiểu Vi Vi là một đôi sự thật, trong lòng cái kia hắc ám tiểu ác ma bắt đầu không ngừng ở hắn nội tâm thượng miệng vết thương thượng chọc ghẹo. Đem cái kia vốn dĩ liền máu tươi đầm địa miệng vết thương chọc lớn hơn nữa càng sâu. Thật sâu mà hít một hơi, nói cho chính mình, không cần sinh khí, không cần sinh khí, ly giả mới xem như hơi chút bình tĩnh trở lại một chút, mặc kệ nói như thế nào, ngày mai ta sẽ an bài bọn họ lại đây trông thấy ngươi, chính ngươi quyết định đến lúc đó phải làm sao bây giờ đi. Quyết đoán vẫn là không có biện pháp không tức giận ly giả, vì phòng ngừa lại lần nữa tiện nghi ly mạc. Đành phải vây vây tay háo liền rời đi cái này sân động. Đến nỗi ngày mai sự tình. Vy vi nếu không thèm để ý, vậy làm nàng tiếp tục không thèm để ý đi. Trước 143 thủ lĩnh tụ hội. Vì thế kiểu vi vi rốt cuộc vẫn là không có có thể đối này đó. Bộ lạc thủ lĩnh có bất luận cái gì ấn tượng, bao gồm kia khổ người siêu đại lại tâm tư tỉ mỉ phương thị bộ lạc thủ lĩnh vương cùng, cùng với trường hoàn toàn quan nhị ra bề ngoài trên thực tế lại là cái không hơn không kém tiểu nhân thích thị bộ lạc thủ lĩnh thích phạm. Vì thế không thể trong mặt mà bắt hình dong gì đó quyết đoán nói chính là cái này, tiểu vi vi ngày hôm sau nhìn thấy này sáu vị trước quần áo nhẹ tới rồi bộ lạc thủ lĩnh thời điểm, vẫn cứ ăn mặc chính mình màu trắng trường bảo cùng với bên ngoài mang mũ tràng màu trắng da lông đại huy. Hào đi, kỳ thật kiểu vi vi trên cơ bản chính là cái này giả dạng sẽ không thay đổi. Phương cùng tâm tư phi thường tinh tế. Đây là công nhận, hiện trường mọi người đều biết, trừ bỏ Kiều vi vi. Vì thế đương Kiều vi vi còn ở nỗ lực quan sát đến mặt như trong táo, mắt tựa đàn phượng, mặt có trường nhiễm thích phàm thời điểm, kia xương vương cũng đã bắt đầu tỏ lòng trung thành. Đại tư tế, ta hy vọng ngài có thể cũng trở thành bên ta thị bộ lạc đại tư tế. Hắn thực quyết đoán liền quyết định phía trước còn có điểm dao động sự tình, chính là bởi vì ở bên ngoài thấy được bị đặt ở bên cạnh coi như thay đi bộ công cụ đại thần lặn bất quá thực đáng tiếc, hắn cũng không có nhìn đến tiểu hắc tiểu bạch nho nhỏ hắc cùng với lĩnh chủ, nếu là thấy được tiểu hắc cùng lĩnh chủ biến thân, phỏng chừng sẽ càng thêm khoa trương. mà mặc kệ là ai thấy được, mặc kệ người này là thời đại này nguyên trụ dân, vẫn là tiểu vi vi cái kia thời đại, đã trải qua tin tức đại nổ mạnh hiện đại nhân loại, đều sẽ trực tiếp khiếp sợ đi. cho dù ở hiện đại, tiểu vi cũng không có lưu lại bất luận cái gì về chọn bộ thuần thú dược, kể bất luận cái gì tình huống mấy thứ này hoàn toàn là nàng sử dụng mặt khác nghiên cứu thiết bị ngầm nghiên cứu chế tạo hơn nữa chỉ hoàn thành hai bộ còn đều đi theo nàng xuyên qua cho nên biến đại biến tiểu gì đó thật sự là đánh sâu vào người tư duy a có hay không nghe được phương cùng thanh âm tiểu vi vi mới đưa chính mình lực chú ý từ bên cạnh quan công trên người dịch hai diện mạo gì đó đều là mây bay xem ra cái này phương thị bộ lạc thủ lĩnh rất là thông minh a nhưng thật ra cái kia trường quan công mặt Trong ánh mắt lại lập lòe nhàn nhạt rảo hoạt gia hỏa, kia mới là cái ngu ngốc đâu. Những cái đó mặt ngoài rảo hoạt gì đó, đều là một ít tiểu thông minh, mà chân chính đại trí tuệ, vẫn là loại này đại trí giả ngu gia hỏa mới có thể thể vị đến a. Thích Phạm không biết phương cùng ý tưởng, cũng đoán không được, càng thêm không thể lý giải, cho nên hắn trong lòng, kỳ thật là âm thầm khinh bỉ người này, nhìn đến bên này thế lực lớn, cư nhiên ôm đùi linh tinh. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới vì cái gì chính mình sẽ đi theo ra tới sự tình. Có chút người ý tưởng, hoàn toàn là làm người không thể nói lý. Phương thủ lĩnh không cần như thế, chờ đến thiên thai qua đi, ngài cùng ngài tộc nhân vẫn là phải về đến đời đời cư trú cố hương đi, nhưng đừng nói như vậy à. Tiểu vi vi cũng là nhân tình, nói chuyện đó là tích thủy bất lậu, tự nhiên là sẽ không bị người tìm được cái gì tật xấu. Kia vương cùng đảo cũng là cái người thông minh, nghe xong tiểu vi vi nói, Cắn răng một cái, hạ nhẫn tâm nói, ta bộ lạc nguyện bảo vệ xung quanh đại tư tế mà cư. Tiểu vi vi dọa tới rồi, những lời này rất đơn giản, ý tứ chính là, cho dù thiên thai đi qua, bọn họ cũng sẽ không đi, liền ở chỗ này chủ hạ. Ngươi cần thiết nhận lấy chúng ta. Vì thế nàng lập tức bổ cứu, bất quá có chuyện gì, vẫn là có thể lại đây tìm ta, có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp. Kỳ thật phương cùng muốn, cũng chính là những lời này. Nói thật, nếu thật sự nhiều một cái đại tư tế, kia chính là quyền hạn ở chính mình phía trên A. Cho nên nói, cho dù đây là cái đại trí giả ngu gia hỏa, cũng là khó có thể nhìn đến càng thêm lâu dài sự tình. Có lẽ hắn là cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn như vậy bức bách, đến buông lỏng căng thẳng mới hảo cũng không nhất định. Chư vị thủ lĩnh nếu tới, vậy an tâm chủ hạ, tin tưởng chúng ta hai cái bộ lạc là sẽ không bạc đãi các ngươi tộc nhân, đại thiên thai qua đi. Các người liền có thể trở lại chính mình trong nhà đi, trùng kiến gia viên. Phần 82 Nơi này thủ lĩnh đều là người thông minh, bao gồm cái kiêu kỳ thật rất buồn quan công mặt thích phàm, lại nghe được tiểu vi vi cuối cùng một cái từ ngữ thời điểm, đều chấn kinh rồi. Tiểu vi vi như vậy khẳng định nói, chính mình trở về nhất định phải trùng kiến gia viên, xem ra lần này tai nạn tuyệt đối không nhẹ. Vốn dĩ cũng đúng vậy, tiểu vi vi đều nói, không phải địa long chính là hỏa long, Động đất núi lửa lực phá hoại, tiểu vi vi là lại rõ ràng bất quá Báo. Đại tư tế, ngài vẽ ra trong phạm vi sở hữu bộ lạc nhân tộc toàn thể rút lui song. Trung quanh bộ lạc phái tộc nhân ở an toàn trong phạm vi tuần tra. Bên này đại gia đang nói chuyện như đâu. Một cái hộ vệ đội viên tiến bảo, kính cái lễ, lớn tiếng báo cáo. Tiểu vi vi gật đầu nói, minh bạch Người trước đi xuống đi. Là kia hộ vệ đội viên lại là băng một tiếng kính cái lễ, lúc này mới rời đi sơn động. Tuy rằng hắn chỉ xuất hiện một lát, chính là mang đến chấn động lại là phi thường mãnh liệt. Đặc biệt là đối này đó bộ lạc thủ lĩnh tới nói. Bởi vì nếu là bộ lạc thủ lĩnh, ít nhất đều đến là lúc ấy chính mình ở trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ gì đó, mặc kệ là đi săn vẫn là cái gì, đều đến là một phen hảo thủ. Mà vừa rồi người kia thực rõ ràng so với chính mình đương thủ lĩnh phía trước nhất định còn phải cường đại. Cái loại này cường giả khí chẳng là tuyệt bích sẽ không có vấn đề. Người kia đối trước mặt cái này thoạt nhìn mềm mại giống cái như vậy tôn kính, hơn nữa trên người kia cổ đặc có quân nhân thiết huyết hơi thở, làm cho bọn họ chấn động không thôi, xem ra bọn họ cần thiết nhiều hơn như hoa. huống chi, kỳ thật tiến vào phía trước, bọn họ đã gặp qua mười mấy người như vậy từ bọn họ trước mặt tuần tra đi qua. Lúc ấy bọn họ đều thu liễm hơi thở, ai từng tưởng, bọn người kia cư nhiên một đám đều như vậy cường đại. Tiêu vi vi nhưng thật ra không biết, bên ngoài thủ vệ các đội viên chính mình thương lượng ra tới sự tình, cư nhiên mang cho bọn người kia lớn như vậy chấn động. Nói thật, đối kia tòa đại tập, Tiêu vi vi là phi thường cảm thấy hứng thú, đây là giao dịch chợ lúc ban đầu hình thức ban đầu đi. Nàng tưởng, ở thiên thai qua đi, nàng đến hảo hảo khảo sát một chút bên kia tình huống. Nếu bên này nhân tộc sẽ lựa chọn nơi đó làm đại tập, nơi đó khẳng định có một ít đoạt thiên tạo hóa ưu thế, bằng không, đừng tưởng rằng người nguyên thủy chính là ngu ngốc. Mà nàng còn lại là muốn nhìn một chút, nơi đó có cái gì chính mình có thể dùng đến địa phương. Ly thủ lĩnh, điền thủ lĩnh, ta tưởng, kế tiếp, ở thiên thai đã đến phía trước, chúng ta còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải làm, hơn nữa là tuyệt đối không dung có thất sự tình. Tuy rằng con nghĩ kia tòa đại tập sự tình, chính là kế tiếp muốn nói chuyện này, kia mới là thật sự cấp bắt đầu, cho nên tiểu vi vi lập tức liền bắt đầu nói chuyện. Nhân loại không cảm giác được thiên thai tiến đến phía trước cái loại này nguy hiểm, chính là động vật có thể. Tiểu vi vi tuần tra một vòng ở đây người, trên người kia cường đại khí tràng, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn trụ. Cho nên, ở thiên thai tiến đến phía trước, sẽ có giã thú đại bạo động. chương đại Tất cả mọi người ở nháy mắt tiêu thanh, trực tiếp nhìn về phía kiểu vi vi phương hướng, lại thấy nàng đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi mặt, vuốt vẽ không biết khi nào chạy đi lên hổ văn miêu cảm cào kia chỉ miêu vừa lòng ngẩng đầu phát ra một cục thanh âm. Phương cùng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nói hắn vừa rồi tuyệt đối là ảo giác, đúng không? Hắn không muốn tin tưởng chuyện này, lại ở ngay lúc này đột nhiên nghĩ tới phía trước nghe qua, trong bộ lạc lão giả ở biết thiên thai sắp xảy ra thời điểm. Chuyên môn chạy tới đối chính mình cảnh cáo. Đây là thật sao? Mặc kệ là trước mặt cái này thần bí mà lại thần kỳ đại tư tế, vẫn là trong bộ lạc những cái đó đã trải qua thời gian trôi đi lao giả, cư nhiên có hoàn toàn tương đồng ý tưởng, kia đã có thể không phải đơn giản phỏng đoán. Vì thế hắn lập tức liền minh bạch, đây là một lần nguy nan. Đúng vậy, nguy nan, không phải nguy cơ. Nguy cơ là nguy hiểm, nhưng là cũng là cơ hội, chính là nguy nan. Đó chính là nguy hiểm tai nạn, sẽ không lại có bất luận cái gì cơ hội. Ngẫm lại xem, nếu bọn họ lui lại chậm hơn một chút, nói không chừng liền sẽ bị những cái đó bị sợ hãi không chế dã thú nước lũ phá hủy. Hắn biết tộc nhân của hắn nhóm, tuyệt đối không phải những cái đó mất đi lý trí mà nổi điên giống nhau chạy như điên dã thú đối thủ. Ai cũng không biết, phù cận rốt cuộc có bao nhiêu cái dã thú tộc đàn hoặc là thân thể tồn tại, có lẽ bọn người kia tập thể một cái xung phong là có thể hủy diệt chính mình bộ lạc. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi hẳn là lại ra mặt dày một chút, trực tiếp dựa đi lên, đem trước mặt cái này ăn mặc màu trắng trường bảo rông cái tôn sùng là chính mình bộ lạc đại tư thế. có lẽ hiện tại chính mình liền có thể không cần cùng bên cạnh này mấy cái ngu ngốc giống nhau, nỗ lực tự hỏi muốn như thế nào mới có thể vượt qua lần này nguy nan. Tiêu vi vi nghiêm túc giúp lĩnh chủ cào cằm, nhìn lĩnh chủ hiếp mắt hưởng thụ bộ dáng, đột nhiên mở miệng, Linh chủ, ngày đó ngươi cũng cảm nhận được sắp đã đến thai nạn đi. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn đối với một con mèo lẩm bẩm tự nói kiểu vi vi, chỉ có ly mạc hòa ly giá biết, kia chỉ miêu, căn bản không phải cái gì hổ văn miêu, mà là phụ cận truyền lưu trăm năm truyền kỳ sinh vật, ly hổ lĩnh chủ. Linh chủ hưởng thụ kiểu vi vi hầu hạ, lại vẫn là hơi hơi mở hai mắt của mình, miễn cưỡng gật gật đầu, liền lần nữa nhắm hai mắt lại. Làm phụ cận lĩnh chủ đại nhân, Ta tưởng, ngươi có thể cùng ta giống nhau, làm những cái đó lũ dã thú đều có trật tự lui lại, đúng không? Tiểu Vi Vi nói, đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà bên cạnh vài người, ở nhìn đến kia chỉ hổ văn miêu kệ ra mí mắt gật gật đầu thời điểm, cũng đã hỏng mất. Này chỉ miêu có thể nghe hiểu tiếng người. Bọn họ không biết, cho dù hắn nghe không hiểu tiếng người, Hiểu Vi Vi cũng có thể làm tiểu hồ điệp mạnh mẽ cắm vào lĩnh chủ sóng điện ao, cùng hắn tiến hành đối thoại. Đương nhiên, như vậy không chỉ có lãng phí năng lượng, còn sẽ đối linh chủ tạo thành không cần thiết thương tổn, Tiểu Vi Vi mới sẽ không cho chính mình không có việc gì tìm việc đâu. Linh chủ nghe xong Tiểu Vi Vi nói, lại đột ngột mở mắt, ánh mắt kia, nào còn có một kia vừa rồi tản mạn cùng mê mang, có, là lệnh người kinh tủng sắc bén, cùng với một loại khôn kể lòng biết ơn. Nói thật, phu cận gia thú, nếu là tự do đi săn gì đó, linh chủ là tuyệt đối sẽ không quản. Chính hắn đều còn muốn săn thực đâu không phải sao. Chính là loại này ngoài ý muốn, mới là hắn ghét nhất sự tình đâu. Ở thiên thai phía trước, một bộ phận cảm quan nhanh nhảy ra thu có thể cảm nhận được nguy hiểm buông xuống. Sau đó bọn họ sẽ không màng tất cả phát túc chạy như điên. Thoát đi cái này làm bọn hắn cảm giác nguy hiểm cùng hít thở không thông địa phương. Sau đó ở cái này đại bạo tẩu di chuyển trong quá trình không còn Một một khác bộ phận trì độn ra hỏa, tắc sẽ trực tiếp bị thiên thai cấp lộng chết. Này một đợt còn lại là trực tiếp trăm không tồn một. Một lần thiên hai, là có thể làm cái này trong vòng sinh vật liền trực tiếp đứt gãy, không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục Nói thật, ngày đó linh chủ thật đúng là chính là tới ly thị bộ lạc bên này, nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết đâu. Ai biết kiểu vi vi cư nhiên cứ như vậy lơ đáng thấy cho chính mình như vậy một biện pháp tốt, thật là làm hắn thật là vui a có hay không vì thế mọi người liền nhìn đến kia chỉ Hổ Văn Miêu Lưu luyến không rời đến đem chính mình cầm từ Tiêu Vi Vi trong tay giựt hai sau đó về phía trước bán ra một bước yêu nhã nhảy tới trên mặt đất tiếp theo hắn làm cho mọi người mặt trực tiếp biến hình đương nhiên bởi vì sơn động cửa động lớn nhỏ nguyên nhân linh chủ chỉ là biến thành bình thường ly hổ hình thể cũng đã làm tất cả mọi người đã cảm thấy chính mình hoa mắt Tiêu Vi Vi nhưng thật ra không có không hài lòng gì đó ngẫm lại xem. Chính mình cũng chưa từng có cùng lĩnh chủ đề qua phương diện này sự tình A. Nói nữa, nếu đã bại lộ, như vậy khiến cho bọn người kia cảm thấy đây là lĩnh chủ bản thân năng lực hảo, chính mình mới sẽ không thấu đi lên nói cho bọn họ đây là chính mình kiệt tắc đâu, không phải sao? Nô, no, đại gia có thể đi theo ra tới. Nói không chừng, có thể nhìn đến một ít các ngươi đời này đều không thể thấy thần kỳ cảnh tượng đâu. Tiểu vi vi thanh âm cùng vừa rồi giống nhau mềm mại. Lệnh người nghe xong cả người đều làm mềm, nhưng là nhưng không ai còn dám làm lơ nàng, xôi nổi đi theo ưu nhã linh chủ cùng lười biếng tiểu vi vi phía sau, đi ra cái này sân động. Vừa ly khai nơi này, linh chủ liền gấp không chờ nổi hướng tới phía trước manh phát mà đi, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, đất trống cũng đủ đại thời điểm, mới vừa lòng liếm liếm chính mình chân trước. Cái này động tác phi thường ưu nhã. Xem đến rõ ràng đối cái này có thể biến hình yêu quái ly hổ sợ hai đến không được mọi người đều là một trận tâm thần hoảng hốt. Giây tiếp theo, trước mặt ly hổ bắt đầu không ngừng biến đại, biến đại, biến đại, thẳng đến mặc kệ là độ cao độ rộng chiều dài đều là lấy trước gấp hai có thừa mới xem như ngừng lại. Nhìn trước mặt tiểu sơn giống nhau ngồi sổn bọn họ trước mặt đại lão hổ, tất cả mọi người nghĩ tới trong truyền thuyết, cái kia to lớn ly hổ lĩnh chủ chết không được vừa rồi đại tư tế quảng kia chỉ hổ văn mèo kêu làm lĩnh chủ nguyên lai nhân gia quả nhiên chính là lĩnh chủ a tiểu hắc tiểu vi vi duỗi ra tay bên cạnh tiểu hắc miêu cũng nháy mắt biến thân biến thành cực đại ảnh báo kia lưu sướng hình thể người nọ tính hóa hai mắt lệnh mọi người trong mắt đều rất ra tới tiểu vi vi sải bước lên tiểu hắc bối, đối lĩnh chủ nói ta và ngươi cùng nhau đi lĩnh chủ hướng tới tiểu vi vi điểm điểm chính mình cực đại đầu Sau đó dùng cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp ưu nhã động tác, chậm rãi đi phía trước đi đến. Đương nhiên, cái này cái gọi là chậm rãi, kỳ thật chỉ là lĩnh chủ động tác chậm mà thôi, cất bước tần suất tuy rằng rất thấp, chính là nhân ra một bước có thể đi rất xa. Vì thế kỳ thật lĩnh chủ tốc độ đó là phi thường khả quan. Cho dù là ưu nhã cất bước, lĩnh chủ cũng thực mau biến mất ở tầm mắt mọi người chung, có thể theo sau, chỉ có cười ở tiểu hắc trên lưng. Một bộ bạch dì dì đại tư tế, Kiều Vi Vi, chứ 145 vạn thú tới chiều. Đương nhiên, trừ bỏ Kiều Vi Vi ở ngoài, ở đây không có gì thân thủ thực lạn ra hỏa. Một đám đều là thân thủ thoan thoát trực tiếp theo đi lên, tuy rằng nói cũng không thể cùng thật sự thận, nhưng là lĩnh chủ kia thân thể cao lớn, xa xa mà đều là có thể thấy, đúng là một cái phi thường tốt biển báo giao thông, vì thế bọn họ cũng không lo lắng cho mình sẽ đi lạc. Mà liên ở cái này trong quá trình, vài vị thủ lĩnh phát hiện, Ly thị bộ lạc cái kia đại tư tế bên người nam nhân, cũng chính là Ly Mạt, là bọn họ chi gian thân thủ tốt nhất một cái, giống như hiện tại cái này tốc độ hoàn toàn là ở chiếu cố bọn họ giống nhau, nhìn không ra một chút mệt nhọc hoặc là cố hết sức, ngược lại phi thường nhẹ nhàng, thật giống như ở nhà qua lại đi đường giống nhau. Mà Ly Giả cũng là không thua kém Ly Mạt. Lại kế tiếp là Điền Tu, mà người khác kia quyết đoán chính là thấp vài cái cấp bậc. Tiểu vi vi ý thuật đó là phi thường đồng, nàng nghiên cứu ra tới thập toàn đại bổ canh gì đó, kia hiệu quả cũng không phải là giống nhau hảo. Ngày thường bên người người đều cùng nhau ăn đồ vật, đối lập lên không phải quá rõ ràng tiến bộ, ở không có trải qua Tiểu vi vi rượu thủ hồi xuân này đó thủ lĩnh phụ trợ hạ, có vẻ phi thường xuất chúng. Thức mau, mọi người liền phát hiện, nơi xa kia tòa tiểu sơn giống nhau linh chủ, ngừng ở tại chỗ. Sau đó bọn họ mới thở hổn hển phát hiện chính mình cư nhiên đã đi theo chạy như vậy xa. Vì thế không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mọi người đều vọt tới lĩnh chủ bên người đi. Ly Mạc đó là mặt không đỏ khí không xuyễn, nhưng là đại bộ phận thủ lĩnh đều đã sắp bỏ ra. Vì thế Ly Mạc nhớ tới phía trước tiểu vi vi đề qua sự tình, đem chính mình phía sau tùy thân sọt bên trong một cái bình nhỏ đem ra, sau đó đem bên trong thuốc viên đảo ra mấy viên. Phân cho đang ở nỗ lực bình ổn chính mình khí huyết chư vị thủ lĩnh. Ly giả hòa điền tu, đó là không chút do dự liền ăn luôn, sau đó lập tức liền thuận khí. Phương cùng cũng là rất có ánh mắt, nếu quyết định muốn quy thuận, như vậy liền phải từ các phương diện đều phải dẫn đầu mới có thể. Vì thế cũng là không chút do dự ăn luôn trong tay kia viên nho nhỏ thuốc viên, sau đó phát hiện chính mình khí huyết giống như nhanh chóng bình ổn xuống dưới, vừa mới mệt nhọc gì đó trực tiếp liền trở thành hư không. Phần 83 Hán kinh ngạc nhìn chầm chầm bên kia chính nhỏ rộng cùng lĩnh chủ nói gì đó bạch đi gì, gì đại tư tế, càng thêm kiên định chính mình quyết tâm. Mà mặt khác thủ lĩnh nhóm, nhìn Phương cùng không chút do dự ăn xong thuốc viên, lại làm một đám dây rùa vài cái lúc sau, làm ra bất đồng phản ứng. Trong đó vẫn luôn cùng Phương cùng tương đối thân cận hai cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, cũng là thật cẩn thận ăn vào thuốc viên. Sau đó cảm thụ được ở trong thân thể bình ổn khí huyết, cùng nhanh chóng khôi phục thể lực, đều là trợn mắt há hốc mồm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như làm cái gì quyết định. Mà thích phàm cùng mặt khác hai cái loại nhỏ bộ lạc thủ lĩnh, còn lại là đem thuốc viên thu lên, vẫn là quyết định không cần dùng hảo, ai biết nơi này có cái gì môn đầu đâu. Nhưng thật ra này ba người hành động, làm ở đây mọi người đều ghé mắt không thôi không chỉ là vẫn luôn tiếp xúc tiểu vi vi li mạc li già hòa điện tu liền tính là phương cùng cùng kia hai cái dùng thuốc viên tiểu bộ lạc thủ lĩnh đều là khinh bỉ nhìn này mấy cái gia hỏa mà này ba người lại hoàn toàn không nghĩ tới vì cái gì tất cả mọi người khinh bỉ chính mình bên kia tiểu vi vi cùng lĩnh chủ thương lượng giống như kết thúc vì thế bọn họ liền nhìn đến lĩnh chủ động lực lĩnh chủ kia thân thể cao lớn tại chỗ linh hoạt nhảy lên vài cái Sau đó vặn vẹo chính mình đầu nhích tới nhích lui, này động tác, thấy thế nào đều như là ở làm chuẩn bị hoạt động A. Hơn nữa linh chủ cũng thật là ở nhiệt thân. Tiếp theo, hắn đột ngột ngừng lại, nhạc chi uyên đình đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên một tiếng giống to, hổ gầm núi rừng. Nay thật lớn tiếng hô, làm ở đây tất cả mọi người cảm nhận được, cái gì gọi là rừng cây chi vương như thế. Sau đó, bọn họ phát hiện linh chủ tiếng kêu. Cũng không chỉ là đơn thuần ở giống to, mà là có tiết tấu co cao thấp có dài ngắn, thật giống như ở phát ra cái gì tin tức mệnh lệnh giống nhau. Tiểu vi vi nhưng thật ra thông qua tiểu hồ điệp đại khái hiểu biết lĩnh chủ này thanh thét dài hàng nghĩa, làm phụ cận có thể nghe được chính mình thanh âm các đường đi thú loài chim bay tất cả đều tới bái kiến vân vân. Cảm nhận được lĩnh chủ trong cơ thể bốn phía khí phách tung hành, tiểu vi vi đột nhiên minh bạch, ba khí chắc lẩu cái này từ nhi rốt cuộc là hình dung gì đó. Hiện tại linh chủ dùng bá khí chắc lậu tới hình dung, đó là không thể càng thỏa đáng hơn. Không bao lâu, nơi này vài vị liền nghe được chung quanh xuất hiện tất tất tác tác động tĩnh. Sau đó rừng cây bụi cỏ bị tách ra, từng con chim bay cá nhảy xuất hiện ở nơi này, sau đó ngoan ngoãn nằm ngã vào lĩnh chủ trước mặt. Linh chủ tìm cái này địa phương, là một mảnh đại đại đất trống, mà hắn còn lại là ngồi xuồng ngồi ở đất trống một bên, mặt hướng tới khắp đất trống mà ngồi. Tiểu Vi Vi liền cưỡi ở Tiểu Hắc trên lưng, Tiểu Hắc liền đứng ở lĩnh chủ bên cạnh. Hôm qua buổi tối, hai chỉ miêu mỹ hình thể manh thú đại nhân vì tranh đoạt trong ổ mặt nhất ấm áp thoải mái địa phương hung hăng cho nhau cào một đốn. Sau đó thành lập lên phi thường kiên cố cách mạng hữu nghị vân vân. Càng ngày càng nhiều chim bay cá nhảy xuất hiện ở phụ cận, kia rậm rạp manh thú, làm vài vị thủ lĩnh tâm đều nhắc lên, cái này địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng thật ra Tiểu Vi Cái này sinh vật học ra tò mò đánh giá không ngừng tới rồi các loại động vật. Nói thật, đi vào thế giới này lâu như vậy, tiểu vi vi cũng chưa có thể thấy quá nhiều như vậy loại sinh vật. Bất quá tuyệt đại đa số, nàng đều là có thể nhận ra tới, hoặc là có thể trực tiếp cấp bọn người kia phân chú mục khoa gì đó, chỉ là có chút vẫn là hoàn toàn xem không hiểu, tỷ như kia chỉ ngoan ngoãn ghé vào khoảng cách linh chủ gần nhất địa phương, rõ ràng thoạt nhìn là một con khỉ. Độ rộng lại ước chừng có thân cao như vậy khoan gia hỏa, nàng thật sự là không biết, thứ này rốt cuộc là béo đâu, vẫn là một cái khác chủng loại. Vì thế tiểu vi vi từ bỏ đối giống loài phân tích, nói cái này hố cha sự tình vẫn là không cần tái xuất hiện hảo. Này đó thực mau liền xuất hiện các loại chim bay cá nhảy, một đám đều là trật tự giành mạch, giống như không cần bất luận kẻ nào tới an bài, là có thể tìm được nhất thích hợp chính mình vị trí, tiểu vi vi biết. Đây là thú loại nhạy bén cảm giác, bọn họ có thể cảm nhận được nào đó sinh vật trong cơ thể sinh vật có thể lập trường, do đó đại khái biết này sinh vật mạnh yếu, sau đó lại tìm được nhất thích hợp chính mình vị trí tới. Thức mau, toàn bộ nơi sân đều đã đầy, linh chủ nhìn trước mặt rầm rạp các con dân, cao rộng thét dài, mà phía dưới sở hữu giã thú, tất cả đều cao cao thấp thấp ứng hòa, cũng phát ra chính mình thanh âm. Cái này cảnh tượng. Tiểu Vi Vi chỉ ở một chỗ nhìn thấy quá, đó chính là Bách Điểu Triều Phượng. Mà hiện tại, liền ở chỗ này, vạn thú tới Triều, Triều Bái, lại là chính mình bên cạnh kia chỉ vì phong lấm lấm đại lao hổ. lĩnh chủ, hắn thật là phụ cận sở hữu chim bay cá nhảy lĩnh chủ. Trước 146 lĩnh chủ an bài. Vừa rồi Tiểu Vi Vi cùng lĩnh chủ chính mình ở nơi đó thảo luận, chính là về lần này sự kiện xử lý phương pháp. Cho nên đương mỗi lần triều bái lệ thường lời dạo đầu lúc sau, lĩnh chủ liền bắt đầu không ngừng ở nơi đó giống tới giống đi. Tuy rằng phía sau các vị không giống như là có tiểu hồ điệp khai ngoại quải kiểu vi vi như vậy có thể đại khái nghe hiểu lĩnh chủ ý tứ, chính là liền tính là ngốc tử, lúc này cũng coi như nhìn ra tới, lĩnh chủ đây là ở ra lệnh. Sau đó cuối cùng một tiếng hổ gầm đột nhiên im bặt thời điểm, sở hữu thu thu nhóm. Đều lại lần nữa lặp lại vừa mới tề tụ lúc sau lần đó cùng kêu lên lúc sau, liền lập tức giải tán. Không đúng, phải nói là lạng yên không một tiếng động tan. Linh chủ vừa lòng nhìn này đó mạnh mẽ thân ảnh bắt đầu phát túc chạy như điên, càng ngày càng xa bộ dáng, minh bạch bọn người kia sẽ đem chính mình mệnh lệnh đưa tới phụ cận rừng cây nơi đó đi. Hắn cũng liền an tâm rồi. Nói thật, lúc này nếu là không có việc gì làm tới nghi ngờ một chút lĩnh chủ quyền uy linh tinh nói, Kết quả thực chính là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Linh chủ cũng là vì bọn người kia mạng nhỏ nhi suy nghĩ không phải. Vì thế mọi người chóng váng nhìn linh chủ lần thứ hai biến thành bàn tay đại hổ văn miêu, sau đó nhảy lên kiểu vi vi bả vai các loại lười nhác bộ dáng, đều quên mất kỳ thật chính mình là tới xem linh chủ đối với lần này khả năng sẽ phát sinh đại bạo tẩu giải quyết phương thức. Kết quả nhân ra lại đây giống lên một tiếng, tiêu một đống tiểu đệ lại đây mở họng, Sau đó liền xong việc nhi. Ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Tất cả mọi người mơ mơ màng màng đi theo ngồi ở tiểu hắc mặt trên kiểu vi vi phía sau về tới vừa rồi sân cốc, lại bỗng nhiên phát giác, lĩnh chủ làm sự tình, không phải đúng là phía trước làm đại tư tế kiểu vi vi làm sự tình sao. Phát hiện nguy hiểm triệu hoán tiểu đệ tới ra lệnh tiểu đệ mang theo mệnh lệnh đi chung quanh làm đại gia rời đi. Đây là hoàn toàn giống nhau trình tự a Chẳng lẽ này lĩnh chủ đã là cái tư duy biến thái biến thái sao? Không ai dám nói cái gì, bởi vì từ chuyện vừa rồi, thực rõ ràng nói cho đại gia một cái phi thường bi thảm chân tướng, kỳ thật mội chỉ hóa thân hổ văn miêu lĩnh chủ các hạ, là có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện. Nhân loại được xưng là bách thú chi linh gì đó, kỳ thật cũng là một loại động vật có vú, chẳng qua là cao cấp động vật mà thôi. Mà làm phụ cận lĩnh chủ, Ly hổ Linh chủ tự nhiên là có thể nghe hiểu bất luận cái gì một loại chủng tộc ngôn ngữ, bao gồm cái gì miêu ngôn ngữ, lang ngôn ngữ, con báo ngôn ngữ, nhân loại ngôn ngữ vân vân. Nói đến cái này, ngồi ở tiểu hát trên lưng phát ngốc, hoàn toàn không có phát hiện chính mình đã về đến nhà kiểu vi, vi đột nhiên nghĩ tới lúc ban đầu chính mình ở tiếp xúc sinh vật học thời điểm cái kia nghi vấn, đều nói cẩu cẩu là từ lang thuần hóa mà đến, chính là vì cái gì lang thanh âm là ngao ô loại này mà cẩu cẩu còn lại là gâu gâu loại này đâu. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Tiểu Vi Vi cũng chưa có thể giải quyết vấn đề này. Nói nếu hiện tại xuất hiện cẩu cẩu ở lĩnh chủ trước mặt gâu gâu gâu cái không ngừng nói, không biết lĩnh chủ có thể hay không nghe hiểu đâu. Một bên suy xét các loại kỳ ba vấn đề, Tiểu Vi Vi phiêu trở về sơn động phòng tiếp khách, sau đó nhìn ở đây chư vị, nói, chư vị hôm nay lưu lại ăn cái cơm trưa, hôm nay ta xuống bếp, Tuy rằng những người khác không biết cái gì gọi là xuống bếp, chính là kiểu vi vi ý tứ thực rõ ràng, hôm nay nàng tới làm đồ ăn, cơm chưa lưu lại nơi này ăn. Cái này không ai sẽ có bất luận cái gì nghi vấn, chính là nếu là làm đại tư tế giống cái tự mình làm đồ ăn, ở những mắt khác, tỷ như thiên tương quan chắc phương diện tạo nghệ như vậy cao đại tư tế, làm được đồ ăn có thể hay không độc chết người. Vì thế đại gia có cái này ý tưởng. Nếu làm ly mạc ly già điền tu bọn họ đã biết, khẳng định sẽ ghét bỏ chết bọn họ. Nói về kiểu vi vi bản lĩnh, chứ bỏ cái gì thần kỳ hiện tượng thiên văn quan chắc, cái gì vũ lực huấn luyện, cái gì chữa bệnh chữa thương, cái gì cải thiện sinh hoạt. Kỳ thật nhất chịu hai cái bộ lạc người hoang nền, ngược lại không phải này đó cường đại không được kỹ năng, mà là một loại khác, đó chính là nấu cơm. Từ đại tư tế xuất hiện, bọn họ thức ăn cải thiện. Kết quả thực chính là lấy vượt thế kỷ phương thức ở bước nhanh đi tới. Từ đó về sau, bọn họ đều cảm thấy chính mình trước kia quá nhật tử đều quá tới rồi sâu trên người đi. Trên thế giới này có như vậy nhiều mỹ vị, chính mình lại chỉ có thể vẫn luôn ăn nửa sống nửa chín thịt nướng. Hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì gia vị cái loại này, thật là quá thật đáng buồn a có hay không. Những người này tuy rằng có điểm nghi hoặc, lại rất thông minh cũng không có nói ra, mà là lẳng lặng ngồi cùng mọi người nói chuyện phiếm gì đó. Thức mau, Kiều Vi Vi liền mang theo phía sau hộ vệ đội viên đã trở lại. Mỗi cái đội viên trong tay đều phủng một cái đại đại đồ ăn trầu, không sai, chính là buồn. Bởi vì hôm nay người rất nhiều, hơn nữa khẳng định đều là đại dạ dày vương, Kiều Vi Vi cũng không có làm cái gì chính mình ăn tinh xảo đồ ăn, mà là rất đơn giản làm cái loại này ăn rất ngon, lượng rất lớn, hơn nữa làm lên tương đối đơn giản đồ ăn. Tỷ như thịt nướng, tỷ như thịt kho tàu, tỷ như thịt đồ ăn canh, tỷ như gà ăn mẩy từ từ. Hộ vệ đội viên nhóm thay phiên lên sân khấu, đem này đó đồ ăn đều bưng lên bàn lúc sau, lập tức giải tán. Tiểu vi vi nói, giữ lại, bọn họ cũng có thể ăn. Mà tiểu vi vi hôm nay làm rất nhiều rất nhiều, khó được làm loại này lượng đặc biệt đại, tiểu vi vi vì thế thực tùy ý một lần lộng rất nhiều. Cũng đủ này đó thủ lĩnh cùng nhà mình hộ vệ đội viên nhóm ăn cái no rồi. Chư vị, thỉnh. Tiểu vi vi rõ ràng nhìn đến bọn người kia hoàn toàn bị mỹ thực mùi hương câu thất thần, vì thế cũng không nhiều lắm rong rải, mà là trực tiếp rối tay thỉnh đại gia thúc đẩy. Ly mạc đầu tiên cầm lấy mấy cái tiểu cái đĩa, sau đó vòng quanh cái bàn nhanh chóng xoay vài vòng, trong tay chiếc đua khiến cho như phồn hoa con bướm giống nhau lợi hại, xem đến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này, ly mạc cũng đã hoàn thành chính mình động tác, hơn nữa đem kia mấy cái tiểu cái đĩa đặt ở kiểu vi vi trước mặt. Đương nhiên, đây là kiểu vi vi chuyên trúc đồ ăn, trừ bỏ chỉ có ly mạc cùng kiểu vi vi hai người thời điểm. Mặt khác thời điểm, cái này công tác đều là ly mạc tới hoàn thành, mà hắn cũng đã thói quen cái này công tác. Kiểu vi vi đối với ly mạc hơi hơi mỉm cười, sau đó cầm lấy chiếc đũa. Đối diện trước nhìn hai căn gậy gộc trận mắt há hốc mồm không biết nên làm cái gì bây giờ mọi người mỉm cười, đại gia ăn A Đúng rồi, ta nơi này chỉ có thể sử dụng chiếc đúa tới ăn cơm Nga. Nói xong, liền dùng tay linh hoạt cầm chiếc đúa, sau đó gấp một mảnh hơi mỏng thịt nướng, bỏ vào trong miệng nhấm nhắp lên. Ly giả Ly Mạc Hòa Điền Tu tự nhiên cũng là đã sớm học xong chiếc đúa sử dụng. Vì thế cũng đều bắt đầu cảm thấy mị mãn dùng ăn trước mặt kiểu vi vi khó được xuống bếp sản vật. Chỉ còn lại có vừa mới đi vào nơi này các bộ lạc thủ lĩnh, dùng các loại kỳ kỳ quái quái tư thế cầm bị gọi là chiếc đua đồ vật, bắt đầu vặn vặn méo mó động tác lên. Trưng 147 nam nữ bình đẳng. Kết quả này bữa cơm vẫn là ăn khách và chủ tận hoan. Phương cùng người này, đích xác tâm tư rất tinh tế. Ở phát hiện chính mình không thể tốt lắm vận dụng này xong chiếc đua tới đối phó trước mặt đồ ăn lúc sau, linh cơ vừa động, liền cùng lúc trước nào đó ra hỏa dùng phương pháp giống nhau, trực tiếp dùng chiếc đua chát thượng thịt khối, coi như xiên che tới sử dụng. Đối loại người này, Kiều Vi Vi chỉ có thể làm lơ, rốt cuộc đây cũng là thông minh biểu hiện A. Phần 84 Vì thế đương phương cùng vừa lòng đem một miếng thịt bỏ vào chính mình sớm đã nước miếng ràn rùi trong miệng lúc sau. Phả mãn than thở một tiếng, sau đó nhanh hơn tốc độ bắt đầu quét ngang trước mặt đồ ăn sơn. Những người khác tự nhiên không nốc, thấy được phương cùng ứng đối phương pháp, một đám đều là trực tiếp cầm chiếc đũa chắt thịt khối ăn lên. Lại nói tiếp, sau lại phương cùng thậm chí còn tay năm tay 10, chiếc đũa là hai căn, vì thế hắn tay trái một cây, tay phải một cây, hai bên đều xuyên đầy đồ ăn, xem tiểu Vi Vi rất là vô ngữ. Đương nhiên, tiểu Vi Vi tay nghề đó là tuyệt đối thật tốt này đó hoàn toàn không có gặp qua việc đời đồ nhà quê, hoàn toàn đều bị chinh phục. Hiện tại, nếu kiểu vi vi nói bọn họ dưới chân đại địa kỳ thật là cái cầu, bọn họ khẳng định đều sẽ lập tức gật đầu khen ngợi. Kiểu vi vi nhanh chóng rất ngộ, trên thế giới này nếu đều là đồ tham ăn, như vậy chính mình dứt khoát có thể dùng mỹ thực tới chinh phục thế giới cũng chưa biết được. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, kiểu vi vi mới sẽ không cho chính mình không có việc gì tìm việc như đâu. Đây đều là hố chính mình hành vi, nàng mới sẽ không ngây ngốc đi làm đâu. ngẫm lại xem, mặc kệ là chinh phục thế giới, vẫn là dùng mỹ thực chinh phục thế giới, đều là phi thường mệ sự tình. Chinh phục thế giới trong quá trình, phải dùng mỹ thực, như vậy kiểu vi vi liền phải không ngừng đem chính mình sẽ làm đồ ăn khai quật ra tới, sau đó không ngừng trở thành đầu bếp hoặc là đầu bếp lao sư từ từ. Chờ đến dùng mỹ thực thành công chính phủ thế giới này lúc sau. Tiểu vi vi còn muốn càng thêm khô bức, quản lý cái này bị nàng dùng mỹ thực chinh phục thế giới, mà này đối với theo đuổi thanh thản sinh hoạt Tiểu vi vi tới nói, quả thực chính là hô cha. Vì thế loại này ý tưởng quyết đoán chính là một ý niệm, sau đó trực tiếp bị Tiểu vi vi vô tình đưa bay. Nay bữa cơm lúc sau, không ngừng là vốn dĩ liền chuẩn bị sẵn sàng nhất định phải dựa thượng Tiểu vi vi phương cùng, ngay cả vẫn luôn các loại lòng dạ hẹp hỏi lấy tiểu nhân chi tâm độ thai phụ chi bụng tích phàm. Còn có những cái đó tiểu bộ lạc thủ lĩnh, một đám cũng đều là bị chinh phục Nếu bọn họ đầu phục tiểu vi vi nói, như vậy làm chính mình bộ lạc đại tư tế, chính mình bộ lạc có phải hay không là có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn đâu. Nói thật, ở ăn tới rồi loại này mỹ thực lúc sau, tất cả mọi người không nghĩ đi lại trở lại trước kia cái loại này khổ bức thịt nướng kiếp sống giữa đi. Có thể nói là tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải mây a Bất quá bọn họ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc kết quả sẽ thế nào, chỉ có thể là trước hết nghị chuyện này, còn không biết nhân gia nguyện ý hay không tiếp thu chính mình bộ là đâu. Đại tư tế cái này trước vị, cùng thủ lĩnh là hoàn toàn không xung đột, bởi vì này dù sao cũng là hai cái hệ thống, thật giống như hiện đại xã hội đảng chính thức ra, cũng giống như bộ đội trưởng quan cùng chính ủy phân biệt giống nhau, hoàn toàn không có xung đột không phải sao, ở có thể bảo đảm chính mình dưới tình huống. Vì bộ lạc các tộc nhân tiến cử như vậy một cái có thể chắc thiên tướng, còn có thể làm như thế mỹ vị đồ an đại tư thế, kia tuyệt đối là mục đích trung sự tình a. Đúng rồi, Điền thủ lĩnh, chúng ta gần nhất liền làm phiền. Này nói chuyện chính là to con phương cùng, hắn cùng tộc nhân của hắn nhóm, ở Thiên Thai tiến đến phía trước đến hoàn toàn rời đi chi gian, đều sẽ ở tại Điền thị bộ lạc. Đương nhiên, kỳ thật nơi đó xa hơn một chút, nhưng là đối viễn cổ thời đại nguyên trụ dân tới nói Căn bản là không tính chuyện này nhi. Đều là nhân tộc, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là, có cái gì trụ không thói quen địa phương, cứ việc nói, ta các tộc nhân vẫn là thực nhiệt tình. Điền tu cái này cáo già tự nhiên cũng là cười tủm tỉm cùng phương cùng tiến hành tham thảo. Tiểu vi vi nhìn này hai chỉ rối trá bộ dáng, trực tiếp bất đắc dĩ đem tất cả mọi người đạp đi ra ngoài, lý do rất đơn giản, làm thai phụ, ta phát cái tính tình hoặc là làm một ít không thể hiểu được sự tình kia đều là thực bình thường sự tình. Vì thế tất cả mọi người nhìn về phía tiểu vi vi bụng. Đại tư tế trong bụng có hoa. Điên thủ lĩnh ngưỡi như thế nào không nói sớm. Phương cùng lập tức liền rối loạn tay chân. Nói giỡn, mang thai rồng cái, ở nhân tộc đó là tuyệt đối bảo hộ động vật, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, kia địa vị thậm chí đều còn ở thủ lĩnh phía trên. Không chi là mang thai đại tư tế đâu. Đương nhiên, tiểu vi vi cũng chưa nói cái gì chỉ là yên lặng mà nhìn hắn. Nghĩ đến kiểu vi vi vừa rồi lên tiếng nội dung, phương cùng lập tức liền loãnh người, ta biết, ta chính mình rời đi. Nhưng thật ra xem đến kiểu vi vi cười thầm không thôi, xem ra trên thế giới này người, cũng biết dân cư mới là phát triển cơ sở a, Đây là mẫu hệ xã hội sở dĩ nữ tính vi tôn nguyên nhân đi. Có lẽ là bởi vì không phải cùng cái tinh cầu, tuy rằng đồng dạng nữ tính vi tôn, nhưng là trên thế giới này bộ lạc thời đại. Nữ tính lại sẽ không đảm đương tộc trưởng chờ chức vị, chỉ là địa vị phi thường, cao mà thôi. Nói cách khác, nơi này không có gì mẫu hệ xã hội, cũng không có phụ hệ xã hội. Ngược lại càng tiếp cận hiện đại địa cầu cái loại này nam nữ bình đẳng thế giới. Hơn nữa trên thế giới này, nam nữ bình đẳng cũng không phải một cái khẩu hiệu mà thôi. Nữ tính, giống cái, địa vị, đó là đích xác rất cao. Không chỉ là sinh dục, còn có trong nhà sinh sản từ từ, ngay cả chiến đấu cũng có phi thường cường đại nữ chiến sĩ. Cho nên không khỏi nơi này người không tôn kính nữ tính A. Tiểu vi vi nghe bọn người kia thảo luận rời đi chính mình địa bàn, chờ đến thiên thai sắp đã đến thời điểm, tiểu vi vi sẽ mang theo bọn họ mấy cái, liền tại đây tòa sơn đỉnh núi, nhìn về phía bên kia tình huống. Hiện tại sao? Nhìn tặng người rời đi ly mạc, tiểu vi vi làm nụng giống nhau phát tới, A mạc, nàng thanh âm thực ngọn, Nghe được bởi vì kiểu vi vi bụng mà cấm dục có một thời gian ly mạc hầu kết gian nan mà di động một chút. Làm sao vậy vi vi? Ly mạc ôn nu nhìn tiểu vi vi. A mạc, chúng ta trong chốc lát đi trong núi một chuyến đi. Mang lên tiểu hắc cùng lĩnh chủ. Ta muốn ăn mật ong, chúng ta đi đảo bên kia tổ ong A. Tiểu vi vi cọ ly mạc, càng là cọ ly mạc vốn di cưỡng chế tới hỏa khí tạch một tiếng lại bạo đi lên, lại không thể không nỗ lực cắp chế. Hắn mau đến rồi. Lý Mạc hoàn toàn không có nghe được Tiểu vi vi rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn chỉ có thể thấy Tiểu vi vi kia phấn nộ mà trơn bóng cái miệng nhỏ ở không ngừng khép mở. Nói cái gì, nhưng là rồi lại giống như ở lại hoặc là chính mình giống nhau. Hắn không biết chính mình suy nghĩ cái gì, cũng không biết Tiểu vi vi đang nói chút cái gì. Ở Tiểu vi vi rốt cuộc phát hiện hắn kỳ thật không có nghe chính mình nói chuyện mà thẹn quá thành giận thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp đem tiểu vi vi chặn ngang bế lên, còn sớm thật sự đâu. Trước 148 ráng đỏ, tiểu vi vi đương nhiên vẫn là được như ý nguyện ăn tới rồi mật ong. Đương nhiên, toàn bộ trong quá trình, vừa mới bị ăn sạch sẽ thai phụ đại nhân là hoàn toàn không có động thủ, chỉ là ngồi ở tiểu hắt trên người, xa xa mà chỉ huy nam nhân nhà mình tiến hành động tác, sau đó thành công đem tổ ong hơn phân nửa cắt trở về nhà. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Thái phụ đại nhân đột phát kỳ tưởng, dù sao tổ ong cùng long nhộng cũng là mỹ vị, vì thế nàng quyết đoán làm ly mạc đem hơn phân nửa cái tổ ong đều cắt đi rồi, liền dư lại chủ thể cộng thêm một chút bên ngoài bộ phận. Đây là cần thiết lưu lại, Tiểu Vi Vi là phi thường rõ ràng có thể liên tục phát triển sự tất yếu, nếu đều cắt đi rồi, này đó ong mật dọn đi rồi, kia nàng nếu là lại muốn ăn mật ong làm sao bây giờ? cho nên kiểu vi vi tưởng kỳ thật cũng không phải chân chính nhưng liên tục tính phát triển, mà là về chính mình có thể nhưng liên tục tính ăn đến chính mình muốn ăn đồ vật, mà cái này tổ hong long đàn, còn lại là đảm đương tiểu vi vi culi thân phận vẫn là hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống cái loại này. Tiểu vi vi trở về lúc sau cũng không lại dùng nam nhân nhà mình, mà là chính mình tự mình ra tay đem cắt trở về tổ hong phân giải. Đầu tiên là bên trong mật ong. Sau đó là bên trong long động, lại tiếp theo là bên trong thứ tốt, sữa ong chúa. Cuối cùng còn lại là dư lại tới buông ong. Buông ong thứ này, Kiều vi vi là cho chính mình lưu lại đương ăn vặt, ngay lúc sau phun ra sắc ong, ở ngao chế lúc sau còn có thể dùng để cấp đồ gỗ thượng quang. Nhà ta Kiều vi vi đã từ cái kia ăn xài phung phi đứng đầu nghiên cứu khoa học giả, biến thành một cái biết sinh sống tiểu phụ nhân. Đương nhiên. Này hết thể đều là xuất tử với nàng chính mình ý nguyện Không có người có thể bức bách nàng Trên thế giới này, tiểu vi vi hiện tại là đã biết phụ cận Ở trong bộ lạc phi thường nổi danh nhân vật Ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc cộng đồng phụng dưỡng đại tư thế, Còn cứu phụ cận phạm vi vài trăm giảm sở hữu nhân loại tên họ Này cũng không phải là giống nhau ơn tình A Đương nhiên, lại xa một chút địa phương Tiểu vi vi kỳ thật cũng không rõ ràng tình huống Mà ly giả hòa điển tu cũng là giống như có chung nhận thức giống nhau, cũng không có nói cho tiểu vi vi, chỉ là nói chờ thời tiết biến ấm, sẽ nói cho nàng. Có lẽ là có cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại bởi vì trong bụng hai chỉ vật nhỏ mà trở nên lười nhắc vô cùng tiểu vi vi, lại hoàn toàn không nghĩ đi cho chính mình không có việc gì tìm việc. Mỗi ngày không có chuyện gì nằm ở chính mình lắc lắc ghế mặt phơi phơi nắng, ha ha anon. Nghiên cứu một chút dược liệu y thuật gì đó, lại ngẫu nhiên khách mời một chút đại tư tế, loại này sinh hoạt đó là phi thường đồng. Đương nhiên, sinh hoa lúc sau, trọng tâm khẳng định ở hoài trên người, bất quá kia đều là không biết bao lâu về sau sự tình, nàng đến bây giờ cũng chưa suy tính ra tới chính mình trong bụng tiểu gia hỏa nhóm sẽ ở khi nào sinh ra. Thật sự là này cơ hồ đã là vượt giống loài kết hợp. Ngẫm lại xem, Tiêu vi vi chính là địa cầu nhân loại. Mà ly mạc, còn lại là ở không biết nhiều ít cái tinh hệ ở ngoài một cái trên tinh cầu nguyên thủy nhân loại, cái này trên lệch, nói là vượt giống loài cũng hoàn toàn không quá. Cho nên không có tiền lệ cũng không có có thể giải toán điều kiện, tiểu hô điệp nội hoạch lại như ít cũng suy tính không ra a Vì thế kiểu vi vi đành phải từ chính mình bụng nổi lên tới bắt đầu, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Mang đêm buông xuống lại là một đêm trên miên, tiểu vi vi đã phát hiện, chính mình chính là cái sát nữ. Chiền miên kéo dài gì đó Quả thực chính là sinh hoạt hàng ngày Tạo thành bộ phận A Ngày hôm sau thần thanh khí sảng Hai vợ chồng son rời giường Liền phát hiện sơn động bên ngoài Cư nhiên xuất hiện rất nhiều người Vì thế kiểu vi vi hoảng sợ Ly mạc đi lên hỏi hỏi tình huống Lúc này mới phát hiện Kỳ thật những người này Đều là lo lắng từ giờ trở đi Đến hậu thiên trong vòng Ở kiểu vi vi tiên đoán nội sẽ xuất hiện lần đó thiên hai Đã lúc này Không biết đại tư tế có thể hay không đem thiên thai chủng loại xác định xuống dưới, thuận tiện lại đem thời gian gì đó cụ thể một chút đâu. Đây là đại gia lại đây nguyên nhân. Tiểu vi vi kỳ thật vốn dĩ cũng tính toán lại làm tiểu hồ điệp nhìn xem tình huống, vì thế cũng không có chối từ trộm làm ẩn thân hình thức tiểu hồ điệp thả ra dò xét sóng, tiến hành rồi ra quét cùng đoàn trước hành vi. Nếu nói muốn từ địa long cùng hỏa long trung gian tuyển một loại, đại gia sẽ tuyển cái gì đâu. Tiểu Vi Vi lại đột nhiên đem đoán trước kết quả che dấu xuống dưới, ngược lại hỏi ở đây thủ lĩnh nhóm, một cái kỳ quái vấn đề. Ra ngoài tiểu Vi Vi dự kiến, mọi người lựa chọn đều là kinh người nhất trí. Bọn họ cho rằng không có tốt nhất, nếu nhất định phải lựa chọn một cái, bọn họ tình nguyện là động đất. Tiểu Vi Vi kỳ quái hỏi nguyên nhân, mới phát hiện, không cần khinh thường lao tổ tông thông tuệ. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Từ thật lâu thật lâu trước kia, Ở nhân loại văn hóa còn không có phát triển lên thời điểm, đại gia cũng đã học xong loại này sinh tồn phương thức. Không sai, động đất tuy rằng khủng bố, sẽ hủy diệt bọn họ gia viên, chính là vật lý thức phá hư, lại sao có thể đủ so được với hóa học phá hư đâu. Động đất, chỉ là sẽ thay đổi địa hình, đem một ít bản thân sơn động gì đó yêm trốn lên, lại hoặc là đập hư một ít đồ vật, chính là nếu núi lửa bùng nổ, như vậy mãnh liệt mà đến dung nham chất lỏng. Sẽ vô khổng bất nhập nơi nơi tán loạn, cuối cùng thành công đem sở hữu hết thẻ đều bao hàm lên, mà bên trong sở mang thêm cực nóng, có thể nháy mắt hủy diệt tuyệt đại đa số đồ vật. Kế tiếp, dung nham sẽ làm lệnh, mà làm lệnh sau dung nham là cái gì? Đương nhiên là nham thạch. Trước kia sơn động, sẽ trực tiếp bị nham thạch một lần nữa lấp đầy, sau đó phía trước hết thẻ liền như vậy biến mất. Phần 85 Mà dung nham lướt qua, sở hữu sinh vật. Mặc kệ là động vật thực vật vẫn là vi sinh vật, tất cả đều sẽ hủy diệt không còn một mảnh, đây mới là không có một ngọn cỏ đâu. Bọn họ lại không nốc, đều nói cái nào có hại ít thì chọn cái đó, tự nhiên là tình nguyện xuất hiện chính là động đất, cũng chính là bọn họ theo như lời điệu long. Tiểu vi vi lại khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía chân trời đám mây, hôm nay đám mây đặc biệt xinh đẹp, hồng diễm diễm, các loại bộ dáng đều có, thoạt nhìn liền lệnh người cảnh đẹp ý vui. đáng tiếc Loại này Mỹ lệ sau lưng cất dấu, lại là một loại hủy diệt thức lực phá hoại. Không sai, Tiểu Vi Vi nhìn đến, chính là chân trời kia một đại đóa một đại đóa núi lửa vân. Cho nên cho dù Tiểu Hồ Điệp phân tích kết quả còn không có ra tới, Tiểu Vi Vi cũng có thể thực khẳng định kế tiếp thiên hai, chính là núi lửa bạo phát. Vì thế Tiểu Vi Vi không thể không thật đáng tiếc buông tay nói cho đại gia, sắp xảy ra thiên hai, đúng là các ngươi nhất không hy vọng nhìn đến, không sai chính là Hòa Long. Cái này nháy mắt, không có người ta nói lời nói, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có phong nhẹ nhàng thổi qua thanh âm, cùng với Tiểu Vi Vi bị gió thổi động sợi tóc nhẹ nhàng mà tung bay. Mà chân trời kia diễm lệ vô cùng ráng đỏ, cũng chiếu rọi ở đây mọi người biểu tình, giống như trở thành một hồi hai nạn phong nền. Tiểu Vi Vi không nghĩ lại đi nói cái gì, thật sâu mà thở dài một hơi. Chương 149 Thịnh hành vô số vị diện quốc thú. Tiểu vi vi rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật. Nhìn đến chân trời kia phiến màu đỏ ráng đỏ sao. Tiểu vi vi chỉ vào kia hồng diễm diễm nhan sắc, hướng tới mọi người nói. Ly giải nhấp môi, mỗi ngày hừng đông không phải đều sẽ như vậy sao. Hắn cũng không hy vọng tiểu vi vi tiên đoán trở thành sự thật. Tiểu vi vi lại chua xót cười cười, nói, ngày thường buổi sáng đích xác sẽ có màu đỏ vân, chính là đó là bởi vì Thái Dương sắp dâng lên tới nguyên nhân, chính là các ngươi xem. Hôm nay Vân, nhan sắc không phải màu đỏ, mà là huyết sắc ca. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn chân trời kia thoạt nhìn mỹ lệ yêu diễm dị thường đáng mây, trầm mặc. Cho dù là còn chưa khai hóa viễn cổ thời đại, mọi người cũng biết, huyết sắc cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Bọn họ cam chịu Kiều Vi Vi cách nói, sau đó liền hỏi núi lửa bùng nổ thời gian. Hôm nay sau giờ ngọ tả hưu bãi, Kiều Vi Vi như thế nói. Nghe thấy cái này đoán trước. Đại gia cũng đều không có gì tâm tình, chỉ là liền ở nơi đó ngồi, chờ đợi sau giờ ngọ đã đến. Bất quá nói thật, khoảng cách thời gian kia, còn phải 7-8 tiếng đồng hồ đâu, đại gia tổng không thể làm ngồi đi. Vì thế tiểu vi vi đem chính mình lần trước làm ly mạc dùng một loại tương đối ôn nhuận cục đã làm được đồ vật đem ra. Không sai, loại này 108 khối lớn nhỏ giống nhau tiểu khối bông, đúng là trong truyền thuyết quốc tí, mạ trược. Tuy rằng trên thế giới này sinh hoạt thực tàn khốc, cũng thực khẩn trương, chính là bởi vì ban ngày thời gian rất dài, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều phải săn thú, đó là phi thường khuyết thiếu giải trí hạng mục, Mà có thể thịnh hành đại giang Nam Bắc, thậm chí làm cho cả địa cầu đều vì này điên cuồng mặt trược, tự nhiên là có phi thường chuyển kỳ mị lực. Loại đồ vật này, đơn giản dễ học, hơn nữa công nghệ đơn giản, có thể cho hết thời gian, vẫn là lúc ban đầu thắng thua trò chơi. Có thể nói, Tiểu Vy Vy đem loại này hủ bại đồ vật đưa tới thế giới này lúc sau, chú định không khí hội nghị Mỹ. Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại chỉ có một bộ mặt trược, cho nên Tiểu Vy Vy cùng phía trước đại khái hiểu biết quy tắc trò chơi li mạc ly giả cùng với điển tu bốn người, liền ra trận bắt đầu đơn giản giảng giải nổi lên quy tắc. Trung quanh chư vị thủ lĩnh xem ở trong mắt, đều là đỏ mắt không thôi. Tiểu Vy Vy hòa li mạc chơi trong chốc lát làm làm mẫu lúc sau liền quyết đoán triệt hai người bọn họ là không có gì hứng thú bởi vì trước mặt vài người trình độ quá xa vì thế dựa theo kiểu Vi Vi cách nói hiện trường tám vị bộ lạc thủ lĩnh chia làm bốn tổ mỗi tổ hai người cùng nhau nghiên cứu ra bài gì đó mà có quy tắc thượng vấn đề đều sẽ hỏi kiểu Vi Vi kiểu Vi Vi cũng liền thuận miệng trả lời nàng giảng giải mạt trường quy tắc Cũng không phải cái gì đặc biệt tiểu chúng địa phương quy tắc, mà là rất đơn giản, có thể chạm vào, có thể giang thượng hoa, muốn nghe bài, sau đó có thể tự mò cũng có thể điểm. Cũng không có nói cái gì hồ an loạn chạm vào tự mò thắng hoặc là cái gì bốn đối linh tinh, này đó vẫn là về sau chậm rãi phát triển đi, hiện tại liền dùng đơn giản nhất quy tắc cho bọn hắn mà thời gian là được. thức mau vài người liền tại đây sơn động nơi sơn trên đỉnh núi bắt đầu rồi một vòng luân đánh bài mà Tiểu Vi Vi liền ở bên cạnh thả cái lắc lắc ghế, ấm rào rạt phơi thái dương, thói quen tính đem chính mình đôi tay đặt ở trên bụng nhỏ mặt, thái phụ đại nhân lại có điểm buồn ngủ. Cho dù là đại nạn trước mặt, cho dù biết rõ một lát liền sẽ xuất hiện thiên thai, này đó bộ lạc thủ lĩnh nhóm vẫn là khó có thể tự chế rớt vào Tiểu Vi Vi hố bên trong, không sai. Mặc kệ ở thế giới nào, đều sẽ phát dương quang đại quốc túy, cũng không phải là đùa giỡn. Không nói Tiểu Vi Vi nơi địa cầu chính là tiểu thuyết điện ảnh trò chơi các loại vị diện chung mặc kệ là khoa học viễn tưởng ma huyễn tiên hiệp huyền huyễn từ từ bất đồng vị diện mặc kệ này đó vị diện nguyên trụ dân như thế nào thực lực như thế nào kỹ thuật như thế nào hết thảy đều không thể ngăn cản loại này văn hóa xâm lấn quốc tuý công hãm một cái lại một cái vị diện làm người không thể không cảm khái quả nhiên trải qua vô số năm thời gian tới rèn luyện thứ tốt rốt cuộc vẫn là có thể chịu được khảo nghiệm a Tiểu vi vi nghe bên cạnh không ngừng truyền đến hồ quốc thanh, mơ mơ màng màng đã ngủ. Chính ngủ đến thoải mái, tiểu vi vi lại phát hiện giống như xuất hiện tình huống như thế nào, vì thế miễn cưỡng mở mắt, nhìn người bên cạnh nhóm, lại phát hiện mọi người đều đem trên bàn đá mặt mạt trượt bài bông, kinh ngạc nhìn một phương hướng. Tiểu vi vi theo bọn họ ánh mắt phương hướng xem qua đi, cũng là tạch một tiếng liền ngồi lên. Đầy khắp núi đồi hồng, bay nhanh bao phủ càng ngày càng nhiều địa bàn. Kia nhìn thấy ghê người màu đỏ, kia bị nhiệt lượng bốc hơi hòa tan không trùng, đều làm ở đây người tĩnh xuống dưới. Tiêu Vi Vi nhìn thoáng qua thời gian, gần đi qua năm cái giờ, nói cách khác, núi lửa tiến đến thời gian, thậm chí đều còn không đến giữa trưa. Nhìn nơi xa kia tòa vốn dĩ thoạt nhìn thực bình thường ngọn núi biến thân núi lửa đang ở không ngừng hướng tới không trùng phun trào bên trong không chịu nổi áp lực mà xuất hiện tâm trái đất bên trong đồ vật, Tiêu Vi Vi trầm mặc. Mặc kệ là sông thẳng tận trời màu đỏ thấm rung nham, vẫn là phiêu phù ở trên không những cái đó sám xịt bụi bằm cùng với sương khói, đều làm Tiểu vi vi cảm giác được một loại thật sâu áp lực. Cho dù biết nơi này thực an toàn, sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào, ở đây mọi người vẫn là một đám mặt đỏ lên, giống như muốn rút lui giống nhau. Ở đỉnh núi xem bên kia núi lửa phun trào quá trình bọn họ, quá có thể cảm thụ thiên nhiên khủng bố, loại này khủng bố ép tới bọn họ căn bản thở không nổi tới. Có lẽ kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn, nhân loại đều chỉ có thể thần phục ở thiên nhiên uy nghiêm hạ, hoàn toàn không thể có được thực lực của chính mình tới đối kháng thế giới này a. Trên bàn những cái đó tán loạn bày mặt trực bài, nói cho kiểu Vi Vi, ở vừa mới phát hiện bên kia động tinh thời điểm, trên bàn này đó thủ lĩnh nhóm phản ứng là cỡ nào kịch liệt, trong tay bãi chỉnh chỉnh tề tề mặt trực bài đều nháy mắt hôn đột. Sau đó rốt cuộc không ai chú ý nơi này. kia đổ vật tuy rằng hảo, chính là sao có thể so thượng hiện tại đang xem, núi lửa bùng nổ quá trình lệnh người chấn động A. Bọn họ đều không khỏi ở trong lòng dâng lên đối thiên nhiên thật sâu mà kính sợ chi tâm, cùng với đối kiểu vi vi càng thêm kính sợ cảm giác. Không sai, một cái có thể đoán trước như thế khủng bố thiên hai người, một cái có thể không mang tất cả tới cứu cùng chính mình hoàn toàn không nghĩ làm bộ là người, nàng có cũng đủ tư cách cũng có cũng đủ năng lực, tới làm phụ cận sở hữu bộ lạc cộng đồng phụng dưỡng đại tư tế. Đây là vừa rồi bọn họ ở chơi mạt trượt thuận tiện chờ đợi núi lửa bùng nổ bắt đầu thời điểm, thay đổi một cách vô chi vô giác đạt thành chung nhận thức. Mà liên ở nhìn đến miệng núi lửa chung kia nóng bỏng hồng toàn bộ dung nham sông lên không chung trong ngáy mắt, tất cả mọi người lập tức đem cái này ý tưởng mang lên chính mình việc cấp bách. Núi lửa phun trào, cũng không phải là một chốc có thể kết thúc. Trước hết lao tới kia một đám dung nham, ở trải qua lâu dài buôn ba lúc sau, rốt cuộc ở phía trước động lại xuống dưới, biến thành nửa mềm, sẽ không tiếp tục lưu động nham thạch. Mà kẻ tới sau, còn lại là đạp phía trước tiên phong nhóm nệm bước, đi bước một tiếp tục lan tràn. Cứ như vậy, những cái đó từ núi lửa bên trong phun ra tới dung nham, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tại tiền bối thi thể phô liền trên đường tiếp tục đi tới, độ cao không ngừng dâng lên mà khoảng cách cũng không ngừng kéo trưởng. Đương nhiên, liền tính lại nhiều dung nham, cũng không có khả năng dùng vô ngăn trấn bao phủ, cho dù phía dưới nham thạch cứng thạch còn chưa hoàn toàn làm lạnh, mặt trên kẻ tới sau cũng đã kiên trì không được tiếp tục đi tới nện bước. 300 dặm. Đây là tiểu hồ điệp lúc trước cấp ra tuyệt đối an toàn khoảng cách. Tiểu Vi Vi bởi vì rất nhiều lo lắng, đem 300 dặm phạm vi mở rộng tới rồi 400 dặm. Mà trên thực tế, dung nham lan tràn, Ở 240 giặm tải hữu thời điểm, liền bắt đầu bò bất động. Ở 250 giặm thời điểm, Cang La hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tiếp tục đi tới động lực cùng dấu hiệu, cho dù miệng núi lửa còn ở quy mô nhỏ phun trào, nhưng là một lần nữa phun trào ra tới dung nham, đã phi thường loãng, càng nhiều, còn lại là từ cho núi lửa tạo thành màu đen sương khói. Tiêu Vi vi biết, lần này tai nạn liền sắp đi qua, từ nàng tỉnh lại, nhìn đến núi lửa bắt đầu lan tràn, Đến bây giờ núi lửa rốt cuộc bắt đầu bình ổn, thời gian đã qua đi hơn 4 giờ. nay hơn 4 giờ bên trong, tiểu vi vi cái này đồ tham ăn thậm chí quên mất đồ ăn, quên mất chính mình bụng kỳ thật đã rất đói bụng, đem chính mình sở hữu tâm thần đều đầu nhập tới rồi trận này thiên nhiên lễ rửa tội chung tới. Có lẽ, cái gọi là tai nạn, chính là bởi vì không có báo động trước. Một khi cùng tiểu vi vi như vậy, có thể trước tiên đem tai nạn dự báo ra tới. Như vậy nhân loại liền sẽ không đã chịu cái gì quá lớn thương tổn. Chính là nói là nói như vậy, chính là tại đây loại thiên nhiên tức giận giống nhau hai nạn chung, gặp hai họa cũng không gần chỉ là nhân loại A. Đủ loại sinh vật, mặc kệ là động vật vẫn là thực vật, loại này thiên tai đối với các nàng tới nói đều là thai họa ngập đầu. Đây là hoàn toàn không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Đừng nhìn những cái đó rung nham tốc độ giống như rất chậm bộ dáng. Đó là bởi vì tiểu vi vi bọn họ là ở phương xa xem qua đi. Liền ngấm lại xem hơn 4 giờ, này dung nham liền nhanh chóng lan tràn 250 dặm phạm vi sẽ biết, kia thoạt nhìn thông thả khuyết trương tốc độ, trên thực tế là phi thường khủng bố. Lần này hai nạn sau khi kết thúc thật lâu một đoạn thời gian bên trong, nay phiến thổ địa đều đem trở thành tốc đất không sinh đất cần sỏi đá. Đương nhiên, kỳ thật tiểu vi vi vẫn là có một ít mặt khác ý tưởng. Cho núi lửa là một loại phi thường tốt thiên nhiên phân bón, bên trong các loại thành phần cùng nguyên tố, đều có thể đủ làm thu hoạch sinh trưởng phi thường hảo. Cho nên, cho dù thiên nhiên tự thân khôi phục sẽ rất là muốn một đoạn thời gian, chính là Tiểu vi vi vẫn là tính toán, dùng nhân lực, làm kia phiến thổ địa thực mau liền một lần nữa nhìn thấy trước mắt màu xanh lục, nơi này dùng để gieo trồng trung dược cùng cây lương thực từ từ, đều là phi thường không tồi. Dung nham khuyết trương kết thúc cũng không đại biểu trận này hai nạn liền đến này kết thúc. Trên mảnh đất này không kia vạn vẻ không khí nói cho mọi người, nơi này độ ấm chi cao, có thể làm người xem thế là đủ rồi. Đang xem bầu trời càng ngày càng nồng hậu, cho núi lửa tạo thành đú ám bao phủ, phiến đại địa này, ở một vòng trong vòng, phòng trưng đều sẽ không lại có thể có bất luận cái gì sinh vật bước vào trong đó, đó là không có việc gì làm chính mình tìm chết. Trưng 150 hai nạn lúc sau, Trận này hai nạn tiến hành khi, vẫn luôn liên tục tới rồi cùng ngày ban đêm mới xem như miễn cưỡng kết thúc. Đương nhiên, kết thúc gần chỉ là tiến hành khi, ý tứ chính là, chỉ là miệng núi lửa không có tiếp tục phun trào đồ vật mà thôi. Phần 86 Dung nham phun trào rằng có hơn 4 giờ, mà các loại cho núi lửa từ từ sương khói linh tinh tiếp tục phun trào, còn lại là lại rằng có 10 cái giờ. Ở Dung nham phun trào kết thúc thời điểm. Kiều Vi Vi liền quyết đoán rời đi cái này địa phương, về tới phía dưới sinh hoạt khu vực, đi bổ sung nàng cơm trưa đi, hôm nay cơm trưa đã khuya, đều là bởi vì vừa rồi quan khán hiện trường bản thiên thai bùng nổ dẫn tới. Tiểu muội chỉ bụng đã bắt đầu kháng nghị. Đương nàng cảm thấy mỹ mãn ăn được cơm lúc sau, lại chỉ có ly mạc từ phía trên xuống dưới, vì thế Kiều Vi Vi bất đắc dĩ. Đành phải làm nhà mình hộ vệ đội viên nhóm đem chúng nó ngày thường ăn thịt nướng làm mấy đại buồn cấp tặng đi lên. Tổng không thể làm này đó thủ lĩnh nhóm ở chính mình nơi này chịu đói đi. Hiện trường quan khán thiên hai, đối với tiểu vi vi tới nói, tuy rằng cũng là cái thật sâu mà chấn động, nhưng là cũng không có cỡ nào mãnh liệt đến không thể ngăn cản. Bởi vì ở hiện đại, đừng nói núi lửa bùng nổ ghi hình, liền tính là núi lửa bùng nổ 3G hình ảnh, kia đều là có thể nhìn đến. Đương nhiên, không có cực nóng cảm giác mà thôi. Tiểu Vi Vi phát hiện, hộ vệ đội viên nhóm giống như đều thực nhiệt bộ dáng vài trăm dặm khoảng cách, nhiệt lượng đương nhiên là phát ra không thể, chỉ có thể tiếp tục khuyết tán. Cho nên cho dù hiện tại là rét lạnh mùa đông, cũng căn bản không thể ngăn cản nhiệt lượng xâm nhập, trực tiếp độ ấm lên cao rất nhiều, thậm chí không sai biệt lắm cùng mùa hè giống nhau. Đương nhiên, nay chỉ là tạm thời sự tình, nhiệt lượng luôn là sẽ phát ra, Mà hiện tại thời gian đoạn, đó là mùa Đông A. Toàn bộ thế giới đều là rét lạnh, chỉ là một lần núi lửa bùng nổ, tự nhiên là ngăn cản không được toàn bộ thiên nhiên uy lực. Vì thế tiểu vi vi thậm chí đều nghĩ đến kế tiếp sắp đã đến đại tuyết. Núi lửa phun trào mang đến, không ngừng là cường đại nhiệt năng cùng nhau càng cường đại hơn lực phá hoại, còn có những cái đó hiện tại còn ngưng tụ ở hai khu trên không, sắp dừng ở hai khu trên mặt đất, kia thật dày màu xám tầng mây. Vài thứ kia đột nhiên xuất hiện ở cái này tươi mát trong thế giới mặt đối thiên nhiên ảnh hưởng là phi thường đại. Vì thế vì thu phục này đó dơ đồ vật thiên nhiên sẽ phát động chính mình lọc năng lực nhanh chóng đem này đó lệnh nàng không thoải mái đồ vật thu phục. Hơn nữa vốn là lãnh không khí bộ phận đột nhiên dũng mãnh vào như vậy nhiều nhiệt lượng. Tuy rằng hiện tại ở cái kia khu vực trùng nhiệt lượng là chiếm tuyệt đối thượng phong chính là chờ nhiệt lượng chậm rãi tán phát lúc sau mãnh liệt mà đến lãnh không khí. Liền sẽ cùng này đó nhiệt không khí có một lần kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu kết quả tự nhiên là rất đơn giản, ở trên địa cầu, cho dù là một cái tiểu học tốt nghiệp học sinh, đều có thể trả lời ra kết quả. lãnh nhiệt không khí đoàn cọ sát, hơn nữa đầy trời bụi, kế tiếp khẳng định chính là hạ đại tuyết lạp. Vì thế kiểu vi vi còn làm nhà mình các đội viên ở đi lên thời điểm. Thuận tiện nói cho những cái đó vẫn cứ tại mục trường khẩu ngốc nhìn miệng núi lửa phun trào nhiệt không khí cùng cho núi lửa thủ lĩnh nhóm, sắp đã đến đại tuyết. Mà như vậy đột ngột lãnh nhiệt luân phiền, thực dễ dàng xuất hiện một loại khác tai nạn, cảm bạo. Không sai, trên thế giới này, nguyên trụ dân nhóm thân thể tố chất phi thường đồng, giống nhau thượng là không sinh bệnh. Chính là đó là giống nhau thượng, người đều nói, giống nhau thượng không người bị bệnh, một khi sinh bệnh, đó chính là mãnh liệt mà đến vân vân. Hơn nữa trên thế giới này người, căn bản là không có bất luận cái gì chống cự vi rút cùng vi khuẩn kháng thể, bọn họ cũng không phải là kiểu vi vi loại này từ nhỏ sinh hoạt ở các loại có độc vật chất chung, tự thân đã sớm bị thiên truy bách luyện tới rồi cơ hồ bách độc bất xâm trình độ người địa cầu A. Cho nên, loại này lãnh nhiệt luân phiên lúc sau xuất hiện cảm mạo một khi bùng nổ, như vậy lây bệnh lực độ tất nhiên làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau đó trực tiếp bị bệnh một tảng lớn đến lúc đó vẫn là tiểu Vi Vi sự tình a nghĩ tới cái này tiểu Vi Vi không khỏi bất đắc dĩ vô chán thở dài chính mình chính là cái bận rộn mệnh sao? bất quá tiểu Vi Vi tự nhiên là sẽ không ngồi xem loại này cảm mạo bùng nổ sau đó lấy có thể so với ôn dịch tốc độ trực tiếp lội nằm sấp xuống một đống lớn người vân vân cho nên vì phòng ngừa lúc ban đầu ôn dịch hình thức ban đầu tiểu Vi Vi đành phải phi thường không vui đến dược phòng đi làm ra một ít thông khí hàn phương thuốc. Hơn nữa giao cho ở chỗ này học y đi hay mấy cái hoa, làm cho bọn họ tìm người đi thu phục này đó dược liệu, sau đó làm đại gia một khi có cái gì nóng lên ho khan buồn ngủ chảy nước mắt linh tinh bệnh trạng xuất hiện, liền quyết đoán ngao rửa uống sạch. Đương nhiên, đối với kiểu vi vi mệnh lệnh, bộ lạc các tộc nhân đó là phi thường tin tưởng. Đương nghe nói khả năng bởi vì lần này thiên tai mà xuất hiện đại diện tích bệnh tật thời điểm, tất cả mọi người buông xuống trong tay sự tình bắt đầu ở mùa đông vùng đất lạnh trong phạm vi tìm kiếm nổi lên này đó dược hơn nữa dựa theo kiểu vi vi phía trước giáo phương pháp bảo chế dược liệu sau đó tập trung gửi thủ lĩnh nhóm ở cơm chiều thời điểm mới rốt cuộc từ đỉnh núi xuống dưới nghe được kiểu vi vi làm sự tình lúc sau đều là thực cảm động loại này phòng hoạn với chưa xảy ra sự tình không chỉ là làm cho bọn họ tổn thất nhỏ rất nhiều cũng sẽ ổn định mọi người tâm thần nếu ở hoàn toàn không biết dưới tình huống Đột nhiên có tộc nhân ngã bệnh, hơn nữa ngay sau đó sẽ là một đám tộc nhân bị bệnh, như vậy đại gia nhân tâm hoảng sợ, cũng không phải là nói chơi. Tiêu Vi Vi đều vì đại gia tự hỏi hảo, làm tất cả mọi người là yên tâm không ít. Cùng này mấy cái gia hỏa hàn huyên hai câu, nói cho bọn họ cơm chiều qua đi liền thỉnh lẽ người Tiều Vi Vi, cảm thấy vừa rồi cái kia lệnh đuổi khách hạ thật là sảng, lại nghĩ tới một khác chuyện, đúng rồi, quanh thân bộ lạc. Cũng đều đưa qua đi một chút xứng tốt phương thuốc Ly giả gật đầu xưng là lúc sau Tiểu vi vi mới vừa lòng rời đi Lại lần nữa về tới dược phòng đi Không sai Bi thôi kiểu mụi chỉ Lại nghĩ tới một khác sự kiện Thói quen tươi mát không khí nguyên trụ dân nhóm Có thể hay không bị những cái đó đầy trời bụi Làm ra cái gì bệnh phổi hoặc là phế quản bệnh Vì thế nàng đành phải lại đi dược phòng Lại nghĩ nghĩ Phát hiện không có gì có thể làm Giống cái gì bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao linh tinh, khẳng định là phi thường dùng được, chính là hiện tại mặc kệ là bối mẫu tứ xuyên vẫn là sơn trà, chính mình đều là một có tìm được. May mắn còn có mặt khác hai loại dược liệu, cho nên kiểu vi vi mới không có như vậy dối dám. Không sai, lười hơi cùng la hán quả, là đã sớm phát hiện. Lần thứ hai làm một cái khác học sinh nói cho đại gia không có chuyện gì mỗi ngày đều phải dùng lười hơi phao nước uống thuận tiện ăn nhiều mấy cái la hán quả lúc sau, tiểu vi vi mới cuối cùng là buông xuống chuyện này. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, chính mình chẳng lẽ kỳ thật là cái thánh mẫu mạ gì sợ. Chính là sau lại nàng liền không như vậy rồi dám, ngẫm lại xem, ở chính mình có năng lực dưới tình huống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình dưới tình huống, giúp giúp này đó nguyên chủ dân, cũng không phải chuyện này như sao. Trước 151 về rượu phẩm câu tứ, tiểu vi vi minh bạch, kia mấy cái bộ lạc người khẳng định chỉ có thể ở chỗ này trụ thượng 10 ngày nửa tháng, phía trước một cái tuần, phải đợi dung nham động lại nham thạch hoàn toàn tan đi độ ấm, kế tiếp còn muốn một lần nữa tại đây một mảnh đại đại bình nguyên mặt trên xây dựng chính mình phòng ở. Không sai, thật là bình nguyên, trừ bỏ ở giữa kia tòa núi lửa ở ngoài, nơi này không còn có khác địa hình, cơ hồ là hoàn toàn bình thản nham thạch tầng, hơn nữa sắp rơi xuống thật dày cho núi lửa nơi này sẽ biến thành một cái thổ địa phi thường phi nhiêu bình nguyên. Tiểu vi vi bản thân cũng coi trọng này phiến tai nạn sau thổ địa, chính là khi đó nhân gia nhà của người khác hương, nàng tự nhiên là không thể ngăn trở nhân gia trở về. Xem kia mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, cũng rất là có một loại như thiên lôi sai đầu đánh đó tự giác tính, tiểu vi vi liền quyết định, bên kia liền làm kho lúa đi. Nghĩ đến chính mình phía trước tìm được những cái đó mạch loại viên cổ trùng loại, Cùng với cao lương hạt giống, tiểu vi vi vừa lòng cười. Tuy rằng còn tạm thời không tìm được lúa loại, chính là ngẫm lại xem, phụ cận không có gì rỗ nước, cho nên tiểu vi vi cũng không vội. Nói nữa, kia phiến phì nhiều thổ địa dùng để loại lúa mạch cùng cao lương thì tốt rồi, dù sao chính mình còn tìm tới rồi khoai tây cùng khoai lang đỏ. Này hai loại cây cối sinh tồn năng lực kia chính là phi thường cường đại A. bơ cắt đều là có thể sinh tồn. Hơn nữa bọn họ sản lượng phi thường thật lớn không nói, hương vị cũng vẫn là không tồi, năng lượng hàm lượng cũng rất cao. Cho nên tiểu vi vi biết, ở mạch loại 1 năm 1 năm đào tạo thu phục phía trước, món chính phỏng trừng vẫn là khoai lang đỏ khoai tây gì đó. Dung tiểu mạch ma chế bột mì cùng dùng cao lương đánh ra tới hạt cao lương, đều chỉ có thể là ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ. Bất quá khoảng cách mấy thứ này trở thành món chính, cũng không dùng được mấy năm. Tiểu Vi Vi làm sinh vật học gia cũng không phải là nói chơi. Các loại cây tối nên như thế nào hướng chính mình muốn phương hướng đi bồi dưỡng linh tinh, căn bản chính là nhất cơ sở đầu đề a có hay không. Kỳ thật lại nói tiếp, Tiểu Vi Vi còn muốn cho người tìm xem xem, có thể hay không tìm được bấp đâu. Loại đồ vật này, thiên nhiên sản lượng chính là phi thường cao, hơn nữa cũng là một loại phi thường không tồi lương thực. đương nhiên, Tiểu vi, vi tính toán, ở không có phát hiện mặt khác đồ vật phía trước. Khoai tây khoai lang đỏ tiểu mạch cao lương này bốn loại cây lương thực, chính là bọn họ chủ đánh. Nghĩ đến bột mì, Tiểu vi vi liền nghĩ tới đủ loại mì phở mỹ thực, hiện tại đều còn không thể làm, cho nên kiểu vi vi rất là thèm ăn, lại hoàn toàn không có cách nào. Cái gì bánh bao màn thầu, đều là phi thường có thể điền bụng thứ tốt, đại gia săn thú thời điểm mang lên cũng là phi thường không tồi lương khô. Còn có ăn ngon sủi cảo hồn hầm lạc, cái gì đủ loại điểm tâm hoặc là dầu chiên thực phẩm linh tinh dù sao chỉ cần tưởng tượng đến trước mặt có một túi bột mì tiểu vi vi là có thể nghĩ đến liên tiếp đủ loại ăn ngon nói đến cao lương tiểu vi vi liền nghĩ đến cao lương rượu loại này cao lương sản xuất độ cao rượu trắng là thật lâu tới nay hoa quốc trong lịch sử nhất thường xuất hiện thứ tốt đương nhiên tiểu vi vi cũng muốn sản xuất một ít rượu ra tới đây đều là bởi vì lần trước lộng trở về con khỉ rượu tuy rằng nói uống rượu hỏng việc lần trước uống lên con khỉ rượu thời điểm liền ra điểm chuyện này còn làm tiểu vi vi rất là tinh thần xa suốt một đoạn thời gian chính là không thể không thừa nhận con khỉ rượu mỹ vị thật sự là làm tiểu vi vi các loại khó quên a vì thế hảo vết xẹo đã quên đau tiểu muội chỉ ở không bao lâu lúc sau liền lôi kéo nam nhân nhà mình cùng nhau uống nổi lên con khỉ rượu đương nhiên đây cũng là một loại tiểu tình thú đâu chính mình uống rượu nói các loại rượu trái cây rượu gạo rượu vàng hoa tiểu chờ thấp độ rượu mới là chính xác lựa chọn chính là muốn đuổi hào uống rượu như vậy độ cao rượu lời dẫn cũng là phi thường quan trọng nói nữa độ cao rượu đối nam nhân đặc biệt là đối trên thế giới này cái loại này cả ngày sinh hoạt ở nguy hiểm bên trong cường tráng nam nhân dụ hoặc lực kia chính là không bình thường a lần trước về điểm này con khỉ rượu cồn hàm lượng như vậy thấp đều làm ly giả nhớ mãi không quên Thuống chi tiểu vi vi tính toán trực tiếp sản xuất ra 50 độ rượu sái đâu. Đương nhiên, tiểu vi vi cũng không tính toán ngay từ đầu khiến cho người có thể uống đến rượu sái, người đều phải có một cái thích ứng quá trình. Trừ phi là trời sinh tiểu lượng lớn đến ngàn ly không say người, nếu không nếu ở hoàn toàn không có tiếp xúc quá dưới tình huống trực tiếp liền chạm vào độ cao rượu, đó là dính liền đảo tiết tấu A có hay không. Đừng nói cùng hiện đại như vậy một chén nhỏ một chén nhỏ uống lên. Chính là một cái miệng nhỏ, đều có thể làm bọn người kia trực tiếp đảo đầy đất. Tiêu vi vi ủ rượu, là vì phong phú đại gia lựa chọn, cũng không phải vì bồi dưỡng tự quỷ, cho nên vừa mới bắt đầu, cao lương làm ra tới độ cao rượu, liền cho chính mình đừng cái rượu lời dẫn liền thành, mới sẽ không tha đi ra ngoài đâu. Cho nên, Tiêu vi vi chuẩn bị ở mùa đông thời gian nội, trước dùng cao lương làm ra tới một chút đại khái mấy cân rượu lời dẫn, sau đó chờ thời tiết chuyển ấm lúc sau. Lộng điểm, cái gì đào hoa lạp linh tinh, đào hoa rượu là cái phi thường mỹ dung dưỡng nhan còn điều dưỡng thân thể thứ tốt. Chờ đến trái cây thành thục, như vậy nàng lựa chọn liền nhiều. Núi rừng như vậy nhiều loại các loại trái cây, tiểu vi vi quả thực chính là lấy không hết dùng không cạn A có hay không. Vì thế nàng lại bắt đầu thêm ăn. trời tối lúc sau, tiểu vi vi liền trộm đem chính mình con khỉ rượu làm ra một chén nhỏ, sau đó mỹ tư tư uống, giống như trong miệng. Không phải cái gì rượu, mà là lệnh người dư vị vô cùng mị thực giống nhau. Ly Mạc trở về thời điểm, liền nhìn đến Tiểu vi vi chính trộn uống rượu bộ dáng. Phần 87 Trên bàn đèn dầu, phát ra mỏng manh quan mang, đem Tiểu vi vi vây quanh lên, xa xa nhìn qua, làm người cảm giác nàng cả người đều bị vây quanh thượng một tầng ấm áp kim quang giống nhau. Đi vào hai bước, Ly Mạc liền nhìn đến Tiểu vi vi đã bắt đầu phiếm đỏ khuôn mặt. Sau đó hắn lại bắt đầu nghĩ nhiều, tuy rằng uống rượu giống như không đúng, chính là mỗi lần uống xong rượu lúc sau, vi vi đều sẽ phi thường nhiệt tình, này lại làm ly mạc phi thường dối giám, rốt cuộc là hẳn là phản đối vi vi uống rượu đâu, vẫn là tán thành đâu. A mạc, ngươi đã trở lại. Tiểu vi vi cảm giác được chính mình trước mặt giống như nhiều gì đó bộ dáng, ngẩng đầu liền thấy nam nhân nhà mình băng sơn diện than mặt, vì thế ngây ngô cười hòa ly mạc chào hỏi. Này ngốc hề hề tươi cười thực đáng yêu, lại xem đến ly mạc đại như mày, ánh mắt càng là tối sầm xuống dưới. Con khỉ rượu thực hảo uống. Tiểu vi vi hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã làm sai chuyện tình, vẫn là đang liều mạng bán manh, chính chúng ta cũng sản xuất một ít rượu được không? Bằng không chờ con khỉ uống rượu xong rồi, ta muốn uống cái gì a? Ly mạc nghĩ nghĩ, kỳ quài nói, ngươi còn sẽ hủ rượu. Nói xong, hắn liền hối hận. Nhà mình vi vi còn có cái gì sẽ không? Quan trác hiện tượng thiên văn còn có chữa bệnh như vậy thần kỳ sự tình đều sẽ, Huống chi kẻ hèn một cái ủ rượu đâu. Tiểu vi vi lập tức ngạo kiều đương nhiên. Ta không ngừng sẽ ủ rượu đâu. Ta sẽ nhiều đi. Lý Mạc nhìn tiểu vi vi ngạo kiều bộ dáng cổ họng không tự rắc gian nan di động một chút, không bao giờ muốn nghe tiểu vi vi nói gì đó, mà là trực tiếp tiến lên, ở nàng tiếng kinh hô trùng. Đem người trực tiếp ôm tới rồi trên giường Nơi này tỉnh lược một vạn tự Trưng 152 thai ngén bi thôi hoa Không đề cập tới kiểu vi vi hỏa ly mạc Hai người ở trên giường điên cuồng phúc vũ phiên vân Mà ly mạc cũng không sư tự thông Vô số loại kỳ kỳ quái quái tư thế sự tình Liền nói một khắc kiện đại sự Phi thường bất hạnh đã xảy ra Không sai Nhà ta kiểu muội chỉ thai ngén Đương ngày hôm sau buổi sáng rồi lười eo rời giường Kết quả ở nghe thấy được một kia khói dầu vị lúc sau lập tức cảm thấy chính mình trong bụng sông cuộn biển gầm ghê thởm. Sau đó trực tiếp vọt tới buồng vệ sinh nôn khan nửa ngày lúc sau. Tiểu Vi Vi lập tức liền minh bạch chính mình đây là đã xảy ra cái gì, thanh én. Vì thế Kiều Mội chỉ lập tức liền báo nổi. Lý Mạc, đều là ngươi làm hại. Nàng Phi thường không hài lòng rồng lớn. Lý Mạc lại cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm tiểu vi vi này rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng không rõ ràng lắm tiểu vi vi tại sao lại như vậy giống hắn. Chính là hắn minh bạch, nhà mình nữ hiện tại không thoải mái, vì thế làm một cái tân một thế hệ nhị thập tứ hiếu hảo lão công ly mạc đại nhân, lập tức liền bắt đầu đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại bao cắt kiếp sống. Đương nhiên, tiểu vi vi liền tính là phát giận, cũng không có khả năng thật sự đi đánh ly mạc. Hơn nữa nàng cái kia tiểu thân thể, Lại dùng sức lực, ly mạc cũng sẽ không có cái gì cảm giác hoặc là bị thương, vì thế nàng tự nhiên càng sẽ không không có việc gì tìm việc. Lại nói tiếp ly mạc cũng đích xác thực đáng thương, bởi vì trên thế giới này giống cái cũng là phi thường cường đại, bọn họ đang mang thai thời điểm tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng là chưa từng có bất luận cái gì giống cái đang mang thai thời điểm sẽ xuất hiện thai nghén loại này bi thôi phản ứng, mặc kệ trong bụng hoa mấy tháng đại, bọn họ đều có thể trực tiếp mồm to ăn thịt bên trong thịt mỡ chính là cũng là chiếu ăn không lầm à? vì thế nhà ta tiểu muội chỉ đầu một phần cung độc nhất phần làm ly mạc chỉ có thể ở thật không minh bạch dưới tình huống ngoan ngoan ai mắng tiểu vi vi đích sát phi thường hỏng mất vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ không thai nén tiểu muội chỉ ở bởi vì một chút khói dầu mà nôn khan lúc sau lập tức liền hiểu được chính mình trước kia quyết đoán chính là quá võ đoán vui buồn cái gì vậy? cho dù nhà mình long phượng thai thực đau lòng lao nương chính là bọn họ hiện tại cũng chỉ là hai cái nho nhỏ cầu cầu mà thôi, lại như thế nào sẽ biết chính mình làm hại lão nương thai ngén đâu. Vì thế đang mắng nửa ngày lúc sau, rốt cuộc nghị thông suốt kiểu vi vi, cũng giải khí, không có biện pháp, đành phải thở phì phì bung tha ly mạc, lại cũng phất tay làm ly mạc nhanh chóng đem trên bàn đồ vật triệt hạ đi, liền bĩu môi đi ra cửa, nàng thề, trong thời kỳ mang thai, trong phòng liên thông phòng bếp nhỏ liền tạm thời bỏ dùng đi. Nàng nhưng không nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều bị bên trong khói dầu quấy nhiều a có hay không Nghĩ đến kia đủ loại mỹ thực liền phải ly chính mình mà đi Nam ở ghế bập bên mặt trên phơi nắng tiểu vi vi Rất không vừa lòng túi đầu trường mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình bụng Sau đó lại ngẩng đầu trường mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đang ở cho chính mình tức quả táo ly mạc A mạc đồng chí hiện tại là hảo hảo tiên sinh Tự nhiên là sẽ không sinh khí mà Ngược lại đem vừa mới dùng thạch đao trừ đi ra quả táo đưa cho kiểu vi vi Nay quả táo kỳ thật cũng không phải quả táo Thoạt nhìn ngược lại tương đối giống quả quýt Nhưng là bên trong cùng quả táo là rất giống Hơn nữa hương vị cũng không sai biệt lắm Cho nên kiểu vi vi mới có thể rơi vào đường cùng quản thứ này kêu quả táo Kiểu vi vi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái li mạc lúc sau Lại là chính mình duỗi tay đem quả táo cắt thành một tiểu khối một tiểu khối Sau đó liền thấy Ly Mạc lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế từ bên cạnh không biết địa phương nào lấy ra một cây nho nhỏ gậy gỗ. Hảo đi, thoát nhìn cùng tâm sửa răng không sai biệt lắm đồ vật chắt nổi lên một tiểu khối quả táo, thật cẩn thận dối tới rồi kiểu nữ vương miệng trước mặt. Tiểu vi vi há mồm ăn luôn khéo nói quả táo, Ly Mạc lúc này mới lại lần nữa chắt quả táo đưa qua đi, còn ở khinh bỉ chính mình vì cái gì không sớm nghĩ đến muốn cắt thành khối phương tiện vi vi ăn đâu. Ly Mạc căn bản không phát hiện, chính mình hiện tại là cơ nào chân chó. Tiêu vi vi ở bằng phẳng tức giận lúc sau, lại nghĩ tới một khác sự kiện. Vừa rồi ở đơn giản câu thông bên trong, nàng phát hiện Ly Mạc cũng không biết nữ nhân mang thai sẽ thanh nén, hơn nữa căn cứ hắn cách nói, giống cái mang thai thời điểm, trừ bỏ không làm việc, cũng sẽ không có bất lương phản ứng A. Vì thế làm Gen có khuyết tật tiểu mội chỉ, rất là hô thiên thưởng địa trong chốc lát đâu. Hiện tại thuận quá khí tiểu vi vi, liền tính toán hòa Ly Mạc giải thích một chút chính mình thai ngén hàng nghĩa, hơn nữa nói cho hắn một ít những việc cần chú ý từ từ, rốt cuộc hắn cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt, vạn nhất có cái gì không đúng, cuối cùng chính mình còn phải báo nổi không nói, còn muốn vun đến trời đất tối tăm đâu. Ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Ly Mạc lại lo lắng suốt ruột mà nhìn tiểu vi vi, thai ngén là bệnh gì chạm? Chính ngươi không phải sẽ xem bệnh sao? Như thế nào vẫn là sinh bệnh. Nhìn ngốc manh ngốc manh băng sân mặt, Tiêu vi vi cuối cùng một chút biệt nữ cũng thuận đi qua, nàng si một tiếng bật cười, ngu ngốc, đây là ta mang thai lúc sau bất lương phản ứng lạc. Chính là không thể ngửi được hoặc là ăn đến dầu mỡ đồ vật, bằng không sẽ phun. Nếu lợi hại, nói không chừng sẽ ăn cái gì phun gì đó, đến lúc đó mới kêu bi thảm đâu. Tiêu vi vi vừa nói, một bên may mắn chính mình hẳn là chỉ là không thể ngửi được du tanh. Rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là ở ăn quả táo, mà lại không có phun không phải sao. Ở địa cầu thời điểm, nàng phòng thí nghiệm có cái trợ thủ, mang thai thời điểm cái kia thảm trạng, thật là làm tiểu vi vi xem thống khổ không thôi, thậm chí đôi mang thai đều có bóng ma. Giống nhau đi lên nói, mang thai tới rồi tám nguyệt về sau mới có thể bắt đầu nghỉ phép, mà cái kia trợ thủ cũng là như thế. Cho nên phía trước kia điên cuồng thanh nén. Hoặc là chuyên nghiệp nói một chút gọi là nôn ngén bi thảm, Tiêu vi vi tất cả đều xem ở trong mắt. Tiêu vi vi hiện tại trạng thái kỳ thật vẫn là có thể, nhưng là lúc ấy cái kia muội tử, quả thực là ăn cái gì phun cái gì, mặc kệ là dầu mỡ vẫn là thanh đạm, mặc kệ là thể rắn vẫn là chất lỏng, tóm lại nàng trong bụng trừ bỏ thủy, không thể có bất luận cái gì đồ vật, bằng không liền sẽ phun. Cũng không thể ngửi được bất luận cái gì có một chút kích thích tính khí vị bằng không vẫn là đến phun. Vì thế ở nôn ngén kia 2 tháng bên trong, muội tử chỉ có thể bi thảm dựa tĩnh mạch dinh dưỡng đưa vào tới duy trì chính mình dinh dưỡng cùng hoa yêu cầu dinh dưỡng. Cả người ngạnh sinh sinh ở 2 tháng bên trong gầy 40 cân, bản thân có điểm béo muội tử, ở 2 tháng nôn ngén lúc sau, trực tiếp biến thành một cái cốt cảm muội tử. Làm đại gia ở cảm thán loại này, phương pháp giảm béo hảo như ít rất nhiều, một đám đều là phi thường đau lòng nàng. Vì thế kiểu vi vi nghĩ đến cái kia cảnh tượng, liền cảm thấy thực bi thôi. Hy vọng chính mình sẽ không như vậy đi. Bằng không nơi này nhưng không có gì tĩnh mạch đưa vào dinh dưỡng dịch điều kiện, chẳng lẽ chính mình muốn vẫn luôn đói 2 tháng. ngẫm lại liền cảm thấy bi thảm vô cùng a Vì thế kiểu vi vi đơn giản giảng giải lúc sau, ly mạc cuối cùng minh bạch nhà mình vi vi rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, cũng biết, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian trong vòng. Có lẽ đến là toàn bộ mùa đông, nàng đều sẽ như vậy không thoải mái, mà chính mình đều phải vẫn luôn chú ý. chương 153 tân lãnh địa, phát hiện chính mình gia viên hoàn toàn bị dung nham làm lệnh mà thành nham thạch bao trúng rớt, hơn nữa mặt đất đều quá cao hơn 10 mét mấy cái bộ lạc các thành viên, liền bắt đầu tự hỏi chính mình đường ra. Không sai, cũng không phải nhất định phải trở lại nguyên lai địa phương đi a ngẫm lại xem, bọn họ chủ yếu sinh hoạt. Là nơi phát ra với rừng cây, mặc kệ là bên trong các loại thực vật, vẫn là bọn họ muốn ăn thịt các loại con ngồi, đều là sống nhờ vào nhau với rừng cây. Hiện tại, bọn họ bên người rừng cây bị thiên thai hoàn toàn hủy diệt cặn bát đều không còn, tuy rằng nơi đó an toàn, sẽ không lại có cái gì huy hiếp, chính là bọn họ sinh tồn sẽ thực ra nan a. Nhân loại lúc ban đầu dục vọng, chính là sinh tồn đi xuống, không phải sao. Cho nên đại gia bắt đầu rồi đại thảo luận. Có người nói nhất định phải trở về, rốt cuộc đó là chính mình bộ lạc đời đời nơi dừng chân, bọn họ thói quen nơi đó. Có người nói nhất định không thể trở về, bởi vì có một lần hòa long, liền khả năng lại có lần thứ hai lần thứ ba thậm chí càng nhiều lần hòa long, này quá không bảo hiểm. Đương nhiên, không thể trở về chủ ý chiếm tuyệt đại đa số bộ phận, rốt cuộc trừ bỏ sinh tồn ở ngoài, khác đều có thể sang bên trạng. Này đó bộ lạc thủ lĩnh nhóm cũng từng ở cùng nhau khai quá sẻ, đáng tiếc cuối cùng là tan rã trong không vui, bọn họ trên cơ bản chia làm lấy phương đều là chủ hòa lấy thích phàm là chủ hai cái lưu phái, tuy rằng đều chủ trương rời đi nơi đó, chính là rốt cuộc vẫn luôn đều ý kiến không hợp, cho nên vẫn là không có biện pháp hảo hảo ngồi xuống nói. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là thích phàm người này vấn đề. Tiểu vi vi cũng đã sớm đã nhìn ra, thích thị bộ lạc người kỳ thật đều không thế nào chịu phục chính mình cái này thủ lĩnh, chẳng qua cũng chưa từng có người nghĩ tới muốn thay thế gì đó, đây là trên thế giới này cho tới nay ước định mà thành sự tình, trừ phi thủ lĩnh tử vong hoặc là chính mình truyền ngôi, không có người sẽ giành thủ lĩnh vị trí. Tiểu vi vi không biết nên nói này đó nguyên trụ dân cổ hủ hào đâu, vẫn là khen bọn họ thuần phát hảo. Bất quá chuyện này tiểu vi vi cũng là không chuẩn bị quản. Về nàng phải dùng bên kia bình nguyên tới gieo trồng sự tình, nàng dù sao sẽ không không có chuyện gì đi nói cho những cái đó ra hỏa. Nếu bọn họ đi trở về, như vậy nàng tự nhiên là phải cho bọn họ tìm điều đường sống, nếu không quay về, như vậy chính mình đương nhiên càng là đương nhiên liền dùng rất kia phía địa. Xem bọn người kia hoàn toàn không có trở về ý tứ lúc sau, Tiểu Vi Vi liền không tính toán lại quảng. Tuy rằng Vương người cùng sở thích giống đã hoàn toàn nỗi nhớ nhà bộ dáng, Chính là cái kia tâm tư tỉ mỉ to con chân chính tưởng cái gì, cũng không có người biết. Mà trường quan công tướng mạo lại hoàn toàn là cái tiểu nhân thích phàm, tiểu vi vi liền càng không trông cậy vào. Rốt cuộc vẫn là ly giả hòa điền tu bên này quen thuộc, hơn nữa có thể tin tưởng cũng càng nhiều một chút ta. Tiểu vi vi đi vào trên thế giới này, lại không có gì đại dạ tâm, thống nhất nhân loại thành lập một cái đại đế quốc linh tinh sự tình, nàng là tưởng đều không có nghĩ tới. Nhân loại trên thế giới này còn chỉ là ở trong góc dây rùa cầu sinh đâu, lại không phải thật sự đã trở thành thế giới chủ nhân, lại như thế nào sẽ phát triển ra như vậy khổng lồ đế quốc đâu. Tiêu vi vi có thể làm được, chỉ là dẫn dắt bọn họ văn hóa cùng văn minh phát triển, đến nỗi càng nhiều, Tiêu vi vi cũng là hưu tâm vô lực. Hơn nữa này sở hưu hết thẻ hết thẻ, đều cần thiết thành lập ở kiểu vi vi không thế nào lo lắng hao tâm tốn sức tốn thời gian cố sức dưới tình huống, bằng không. Vẫn luôn là kỹ thuật trạch kiểu muội chỉ, mới mặc kệ ngươi thế nào đâu, ta liền ở nhà mỗi ngày cùng nam nhân nhà mình làm làm ruộng đánh săn thú khi dễ khi dễ hoa gì đó, loại này sinh hoạt nhiều hạnh phúc không phải sao. Phần 88 Không có người biết kiểu vi vi ý tưởng, cho nên bọn họ bắt đầu thảo luận nổi lên tân bộ lạc hẳn là thành lập ở nơi đó vấn đề. Đầu tiên, không thể thành lập ở người khác thế lực trong phạm vi, đây là khẳng định, bằng không ngươi vì chính mình sinh tồn. Xâm chiếm nhân gia sinh tồn không gian nói, khẳng định sẽ có một hồi đấu tranh, không có người sẽ đi không có việc gì tìm việc. Tiếp theo, là không thể thành lập ở quá mức với nguy hiểm địa phương, bằng không bọn họ còn không bằng trở lại cái kia chủi lùi địa phương chính mình đói chết tính. Tiếp theo, còn không thể rời xa mặt khác nhân loại hoạt động phạm vi, nếu không vạn nhất xảy ra sự tình gì, liền chờ khóc chết đi. Vì thế đủ loại điều kiện sàng chọn xu giới. Sau cái bộ lạc cuối cùng là miễn cưỡng tuyển định chính mình sau này bộ lạc xây dựng địa phương. Trong đó phương cùng tuyển định địa phương, làm tiểu vi vi rất là giật mình. Không sai, hắn tuyển định, cư nhiên là phía trước man tộc ngốc cái kia tiểu bồn địa. Nơi đó địa lý vị trí phi thường đồng, thậm chí ngay cả tiểu vi vi phía trước đều nghĩ tới muốn dọn qua đi trụ. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân rốt cuộc không có thành công. Không nghĩ tới cái này to con cư nhiên có thể tuyển đến như vậy đồng địa phương, thật là thật tốt. Tiểu Vi Vi ở trong lòng cấp Phương cùng giơ ngón tay cái lên, hơn nữa nơi đó khoảng cách Ly thị bộ lạc cùng điển thị bộ lạc đều không xa xôi lắm, khoảng cách Tiểu Vi Vi nơi này tự nhiên cũng là rất gần, phương tiện thông chi sự tình sao. Mặt khác mấy cái bộ lạc cũng là trực tiếp ở chung quanh lựa chọn mấy cái chung quanh có nguồn nước cùng rừng cây vô chủ nơi, sau đó thi công đội liền mênh mông quần quật qua thứ Đương nhiên, cái này cái gọi là thi công đội, cũng không phải thật sự đi xây nhà đi. Bọn họ đầu tiên muốn thanh trừ bộ lạc nơi rừng chân bên trong nguy hiểm, hơn nữa vòng khởi mà, sau đó còn phải thực địa khảo sát một chút địa phương hoàn cảnh từ từ, tiếp theo mới là bắt đầu đào sơn động kiến tạo chỗ ở gì đó. Cho nên đi người, kỳ thật cũng không phải cái gì thi công đội, mà là bọn họ săn thú đoàn. Đương nhiên, bởi vì hiện tại là mùa đông. Cho nên đối sơn động mở là tương đối bất lợi, nhưng là thế giới này người đều có chính mình biện pháp, hiểu vi vi cũng chưa từng có đứng ra nói chính mình có thể hỗ trợ gì đó. Nhưng thật ra gần nhất cùng bọn người kia vẫn luôn ở chung ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc thanh trắng nhóm, không sai biệt lắm cũng là dốc toàn bộ lực lượng đi hỗ trợ đi. Cho nên này mấy cái địa phương rửa sạch tốc độ đó là phi thường mau, ba ngày xuống dưới, liền đem bộ lạc phạm vi hoàn toàn vòng định. Hơn nữa đem bên trong đều rửa sạch rớt, còn vây thượng kiểu vi vi cung cấp sáng ý hằng rào. Kế tiếp kiến tạo, hai cái bộ lạc người liền không thích hợp đi hỗ trợ, rốt cuộc nhân gia muốn đào sơn động, bên trong sẽ là bọn họ trụ địa phương, tự nhiên là không thể làm bọn người kia đi làm cho không phải sao. Bởi vì kiểu vi vi lúc trước đoán trước thiên hay cho nên những người này rời đi thời điểm, đều là bao lớn bao nhỏ, đem chính mình đồ dùng sinh hoạt gì đó đều mang lên. Tiểu Vi Vi mới gặp thời điểm, còn cảm thấy phi thường mập mà đâu, mà đúng là bởi vì cái này, cho nên đương 10 ngày sau, bên kia các nơi dừng chân bên trong nơi ở đều thu phục không sai biệt lắm. Lúc sau, tất cả mọi người có thể trực tiếp dò xét vào ở. Như thế làm thói quen các loại trang hoàng ma thời gian kiểu Vi Vi rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc nhân gia cũng không có gì ra cụ hoặc là đồ dùng sinh hoạt gì đó. Những người này rời đi. Làm gần nhất đều tương đối ẩm ý hoàn cảnh rốt của can tĩnh xuống dưới, lại là kiểu vi vi phi thường vừa lòng một chỗ. Trưng 154 nôn ngén kiếp sống. Từ giờ khắc này bắt đầu, trung quanh liền hình thành lấy đại tư tế vì trung tâm, chặt chẽ vờn quanh hình bộ lạc liên minh tập thể cách cục Nhưng là bị này đó bộ lạc coi như trung tâm tới đối đái đại tư tế các hạ, lại đang liều mạng phát giận, rất đơn giản, thai ngén thống khổ thật sự là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà kiều muội chỉ lại là cái phi thường cấp lực đồ tham ăn. Đối với một cái đồ tham ăn tôi nói, chắc đứt bọn họ ăn lộ, kia quả thực chính là huyết hải thâm thủ A có hay không. Vì thế Ly Mạc lập tức liền khổ bức. Hắn không ngừng căn cứ kiểu vi vi thuyết mình, tìm đủ loại đồ ăn lại đây thỉnh nhà mình nữ vương đại nhân thưởng thức, lại phát hiện cơ bản ăn cái gì phun cái gì. Không sai, lúc ấy sở dĩ còn có thể nuốt trôi quả táo, đó là bởi vì nôn ngén vừa mới bắt đầu. Còn chưa đủ mãnh liệt, mà hơn 10 ngày sau hiện tại, tiểu mội chỉ nhìn ra hội trưởng đạt 2 tháng nôn ngán kỳ, chính tới rồi nhất đỉnh thời khắc, lại còn có đem ở cái này trình độ thượng duy trì 1 tháng lúc sau, mới có thể chậm rãi biến mất. Mấy ngày hôm trước gần chỉ là không thể ngửi được mùi tanh, phiết du đồ vật vẫn là có thể ăn, thì đương nhiên cũng có thể ăn một chút. Kế tiếp mấy ngày, tiểu mội chỉ liền hoàn toàn không thể ăn bất luận cái gì thịt loại hoặc là cao lòng trắng trứng đồ ăn. Hơn 10 ngày qua đi lúc sau, Tiểu vi vi đã bi thôi không có bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Ăn cái gì phun gì đó Tiểu vi vi, cảm thấy chính mình so với lúc trước phòng thí nghiệm cái kia mội tử càng thêm bi thôi a có hay không. Tuy rằng nhân ra cũng là phun đến trời đen kịt, chính là lúc ấy đó là tình huống như thế nào. Đó là địa cầu A. Hơn nữa vẫn là địa cầu đứng đầu khoa học phòng thí nghiệm A. Cho nên cái kia mội tử có được cao cấp nhất nhất vô hại dinh dưỡng dịch còn có thể dùng không thông qua thực quản phương pháp tới vì chính mình cùng trong bụng hoa bổ sung dinh dưỡng. Tuy rằng tương đối bi thôi, chính là rốt cuộc vẫn là không thành vấn đề. Tiểu vi vi liền không được, trên thế giới này, căn bản là không có gì chung quanh tĩnh mạch truyền dịch trang bị, cũng không có tốt vệ sinh điều kiện, càng không có chữa bệnh điều kiện. Vì thế không có biện pháp tiểu vi vi, vì chính mình mạng nhỏ, cùng với trong bụng một đôi nhi nữ khỏe mạnh, đành phải cưỡng bách chính mình làm một khác chuyện. Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa gì đó, quả thực nhược bạo A có hay không. Tiêu vi vi chỉ có thể đem các loại dễ tiêu hóa cao lỏng trắng trứng đồ ăn tất cả đều thêm thủy, sau đó dùng nhân công biến thành hoàn toàn bùn trạng vật, mỗi lần đều phải hung hăng ăn thượng một chén nhỏ, sau đó xôn xao nhổ ra tuyệt đại bộ phận. Mỗi cách nửa giờ liền phải tiến hành một lần như vậy ăn cơm hoạt động, khó trách kiểu muội chỉ báo nổi đến không được. Ngẫm lại xem, làm một cái đồ tham ăn. Mỗi ngày cần thiết ăn những cái đó cao dinh dưỡng điều phối đồ ăn, không có bất luận cái gì hảo vị, thậm chí liền vị đều không có, bởi vì này đó đồ ăn đều thêm thủy biến thành bùn. Càng khủng bố chính là, thứ này cư nhiên vẫn là nàng chính mình làm ra tới A có hay không. Nay còn chưa tính, chính là cho dù là như thế này, mỗi lần ăn vào đi đồ vật, đều còn muốn cơ hồ phun cái sạch sẽ, dạ dày sông quận biển gầm tư vị kêu kêu một cái lệnh người hỏng mất A. Loại này lệnh người hỏng mất sự tình còn muốn mỗi cách nửa giờ liền phải tiến hành một lần, bằng không thân thể của mình cùng oa khỏe mạnh không có bảo đảm. Vì thế kiểu muội chỉ hiện tại sinh hoạt thật là quá bi thảm, nàng khóc cũng khóc không ra. Tiểu vi vi thảm trạng, bên người tất cả mọi người xem ở trong mắt. Đi vào nơi này mấy tháng, bởi vì các loại ăn thịt tiến bổ từ từ, tiểu vi vi thật vất vả mọc ra tới một chút mượt mà tiểu thịt thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hao gầy đi xuống, sau đó liền bắt đầu tiêu hao nổi lên kiểu vi vi bản thân năng lượng dự trữ. vì thế nàng thậm chí có thể dự kiến, da bọc xương chính là chính mình kết cục. mỗi một cái thấy kiểu vi vi chịu đựng ghê tẩm ăn luôn một chén nhỏ đồ ăn buồn, sau đó ở nháy mắt lúc sau liền rối tinh rối mù tất cả đều phun rất người, đều là thiệt tình đau lòng đến không được mà Kiều Vy Vy còn cần thiết cưỡng bách chính mình mỗi nửa giờ đều phải tới thượng như vậy một lần. Mẫu thân ái là phi thường vĩ đại. Nói thật, nếu không phải vì trong bụng hai cái tiểu gia hỏa, Kiều Vy Vy chính mình nói, nàng là tuyệt đối sẽ không cưỡng bách chính mình làm như vậy, nhưng là hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa, nàng liền bắt đầu thống khổ tự mình hại mình kiếp sống. Sở hưu hết thảy, ly mặc đều xem ở trong mắt, mỗi ngày nhìn Kiều Vy Vy như vậy vất vả bộ dáng thậm chí đều tưởng mở miệng làm kiểu vi vi không cần muốn hại tử, lại mỗi lần nhìn đến kiểu vi vi miễn cưỡng chính mình thời điểm, đều đem lời nói nuốt trở về. Cho dù mới nếm thử mây mưa, thực tùy biết vị ly mạc, ở nhìn đến kiểu vi vi khó chịu bộ dáng, cũng đều không đành lòng làm ra sự tình gì tới, mà là mỗi ngày thật cẩn thận ôm kiểu vi vi ngủ, sinh sợ hãi nàng có chỗ nào sẽ có một chút không thoải mái. Kiểu vi vi có thể nhìn ra được tới ly mạc đau chính mình, Nàng cũng biết chính mình như vậy cả ngày phát giận là không đúng, chính là nàng chính là khó chịu. Đôi khi, nói nữ nhân mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, chính là đang mang thai thời điểm. Suốt 40 chu thời gian đều sẽ so đại di mụ đến thăm thời điểm càng thêm hỗn loạn cùng hỏng mất, cũng sẽ có nhiều hơn phát giận linh tinh hành vi. Thai phụ sao, luôn là sẽ có đủ loại bệnh trạng. Ly Mạc thậm chí thề, chính mình về sau nhất định không thể lại làm vi vi mang thai. Dù sao nghe nàng nói, Trong bụng chính là một cái giống được cùng một cái giống cái, như vậy không phải đủ rồi sao? Hơn nữa cho dù trước hai ngày tiểu vi vi đoán trước phạm vi lớn cả mạo bùng nổ thời điểm, ly mạc cũng chưa làm người tới quấy giày kiểu vi vi, mà là làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Đương nhiên, phía trước tiểu vi vi ngay cả các loại ứng đối thi thố, thậm chí phương thuốc đều nói cho bọn họ, tự nhiên cũng là không có gì vấn đề. Lúc này đều đã bình ổn không sai biệt lắm nhìn Tiểu Vi Vi một ngày ngày gầy ốm xuống dưới bộ dáng, Lý mạc Hận không thể đem chính mình thịt đều dán đến Vi Vi trên người đi. Hiện tại Tiểu Vi Vi bế lên tới một chút trọng lượng đều không có. Vì miệng mình, Tiểu Vi Vi trừ bỏ mỗi nửa giờ dinh dưỡng cơm ăn cơm ở ngoài, còn làm Lý mạc nơi nơi tìm các loại đồ ăn trở về thì ăn, hy vọng có thể tìm được chính mình có thể ăn đủ vặt. Sau đó nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, người đều nói Toan Nhi cai nữ. Hơn nữa giống nhau thượng nói thai phụ đều là thích toan, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến này phương hướng đâu. Vì thế kiểu vi vi liệt ra một đống lớn toan vị sung túc đồ vật đặc thù, ném cho nam nhân nhà mình cùng hộ vệ đội đi lúc sau, liền bắt đầu mơ ước về ớt cây vấn đề. Tuy rằng nói thực vất vả cũng rất khó, chính là thấy được kiểu vi vi càng thêm vất vả bộ dáng. Ly mặc cùng hộ vệ đội viên nhóm tất cả đều nỗ lực ở núi rừng tìm kiếm này đó có lẽ có thể cho kiểu vi vi sẽ không tiếp tục phun đồ vật, sau đó từng cái đưa về tới. Con đừng nói, thật bị bọn họ tìm được rồi một loại kiểu vi vi liệt ra tới, hương vị là toan đồ vật trở về. Không sai, loại đồ vật này, chính là cái loại này làm người nhớ tới liền cảm thấy liền quai hàm đều là toan, trong miệng trực tiếp mạo toan thủy đồ ăn, cà chua. Trước 155 gian nan nên đón hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn trước mặt đỏ rực trái cây, tiểu vi vi rất kỳ quái nơi này cả chua vì cái gì sẽ ở mùa đông còn lớn lên tốt như vậy, nơi này lại không có gì lẻo lớn a Bất quá thức mau, nàng liền không thèm nghĩ như vậy nhiều. Gần nhất sinh hoạt thật sự là mau đem nàng bức điên rồi có hay không. Vì thế nàng trực tiếp làm ẩn hình hình thức tiểu hồ điệp ra tới giả quét một chút, phát hiện không có gì vấn đề lúc sau. Không nói hai lời ném cho đang trông mong nhìn chính mình Ly Mạc, đi tẩy tẩy. Ly Mạc lãnh lão Phật gia lệnh đi rửa tay thượng tiểu ca chua, Tiêu Vi Vi lại nghĩ đến về chính mình có thể ăn thực đơn, đúng vậy, có toàn đồ vật, nói không chừng chính mình có thể tiếp thu đồ vật liền càng nhiều. Bởi vì kia đồ vật có thể áp lực nôn nghén a. Tiêu Vi Vi quả thực chính là lệ nóng doanh chồng a có hay không? Quá hố cha cái này, về sau nhất định phải làm tránh thai thi tố trong đầu thiên mã hành không phi các loại hình thủ kỳ quái ý tưởng tiểu vi vi hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại trạng thái trên cơ bản một chút sức lực đều không có nằm xoài trên ghế bập bên thượng gia hỏa cư nhiên trực tiếp nghĩ tới nào đó kịch liệt vận động có thể thấy được nàng quả nhiên là cái trong xương cốt đều sắp tới rồi cực điểm sắp liệu a có hay không ly mạc mang theo cái kia rửa sạch sẽ cà chua đã trở lại tiểu vi vi gấp không chờ nổi trực tiếp há mồm cắn một ngụm đi xuống sảng Nàng hiện tại có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này tự. Không sai, cà chua mới vừa vừa vào khẩu, nàng liền biết chính mình điểm đột phá tìm đúng rồi. Bởi vì hiện tại mới thôi, nàng đều không có bất luận cái gì muốn buồn nôn cảm giác, ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng, muốn một hơi ăn luôn một tấn cà chua. Cảm giác trong miệng hồi lâu không có cảm nhận được thoải mái thanh tân, tiểu vi vi hoàn toàn cũng chưa có thể cảm nhận được bất luận cái gì toan vị, nhưng là nàng lại rõ ràng biết. Kỳ thật này cả chua là phi thường phi thường toàn một loại nguyên thủy chủng loại, tiểu hô điệp đều kiểm tra đo lường ra tới. Phần 89 Bởi vậy chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là thai phụ cơ quan vị giác quan quả nhiên đã không ở nhân loại trong phạm vi A. Đương nhiên, rơi lệ đầy mặt tan trên tay cả chua tiểu vi vi, tiếp theo mắt trông mong nhìn về phía ly mạc đại nhân. Vi vi, ta đây liền đi đem bên kia trái cây đều thải lại đây. Nhìn Tiêu vi vi rốt cuộc hoàn chỉnh ăn xong đồ vật Li mạc, lập tức hưng phấn tìm không ra bắc. Tiêu vi vi đại khí phất tay, đi thôi đi thôi, thuận tiện đem những cái đó cây cối cũng đều mang về tới. Li mạc đi, đi theo tiểu vi vi cùng nhau lâu như vậy, tự nhiên là biết cái gì gọi là cây cối, chính là trừ bỏ trái cây bên ngoài, cũng muốn kia thực vật sở hữu bộ phận sao. Tiêu vi vi liệt ra tới đơn tử mặt trên, đủ loại toan vị đồ vật vẫn là không ít. Vì thế từ 10 cái hộ vệ đội viên tiếp tục ở rừng cây bên trong tìm kiếm, vì đại tư tế tìm càng nhiều có thể an đồ vật, ly mạc còn lại là ở để lại 5 cái đội viên lúc sau, mang lên mặt khác 5 cái, đi chính mình tìm được này đó cả chua địa phương. Những cái đó trái cây cùng cây cối, tiểu vi vi đều làm ớn. Tiểu vi vi cảm thụ được trong bụng rốt cuộc có điểm đồ vật cảm giác, cảm thấy chính mình nhân sinh nháy mắt viên mãn. Người ở đói bụng thật lâu dưới tình huống, Một chén cơm một cái màn thầu kia đều là mỹ thực, huống chi tiểu vi vi này căn bản là không phải đói bụng thật lâu vấn đề. Nàng đã suốt 4 ngày không có ăn bất cứ thứ gì, liền dựa những cái đó bùn trạng dinh dưỡng cháo tới duy trì chính mình sinh mệnh A có hay không. Phía trước hơn 10 ngày, có thể ăn đồ vật cũng là thiếu chi lại thiếu A. ngẫm lại xem, có cà chua, như vậy chính mình có thể làm cà chua trứng canh uống, căn cứ tiểu vi vi nghiên cứu. Có loại này mánh liệt toan tính đồ vật làm lời dẫn, chính mình hẳn là sẽ không phương ra. Nghĩ đến rốt cuộc có thể ăn cái gì tiểu vi vi, cảm thụ được trong bụng không có như vậy trống giống, sau đó dạ dày túi các loại ở nơi đó phản kháng cảm giác, thật sự là quá tốt. Ngay cả vẫn luôn đều âm ú không chung cũng trong A. Gì, không chung trong. tiểu vi vi có điểm kinh ngạc híp mắt ngẩng đầu nhìn ánh nắng tươi sáng không chung, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Vừa mới ly mạc rời đi thời điểm, rõ ràng nơi này đều còn mây đen đầy trời có được không? Vì thế bất đắc dĩ tiểu vi vi, đành phải không thèm nghĩ những việc này, mà là bình yên hưởng thụ nổi lên gần nhất khó được mới xuất hiện trời nắng. Ma liên ở cách đó không xa, vừa mới núi lửa phun trào địa phương, vốn dĩ bởi vì một hồi đại tuyết mà thanh khiết không ít không trùng, đột nhiên bị ánh mặt trời xé rách mở ra, cũng rốt cuộc nên đón tai nạn lúc sau đệ nhất lũ ánh mặt trời. Tiểu Vi Vi mới mặc kệ người khác thế nào đâu. Đường Ly mặc trước mang theo một giỏ tre cà chua trở về làm Tiểu Vi Vi trước dùng thời điểm. Nàng lập tức vui vẻ liền dùng cà chua làm một chén cà chua rau xanh trứng canh ra tới. Sau đó phùng trong tay chén, giống như hành hương giống nhau thành kính. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống, giống như nàng uống không phải cái gì canh cà chua trứng gà, mà là trên thế giới chân quý nhất đồ vật giống nhau. Mất đi mới biết được quý trọng. Thuông chi bản thân chính là một cái đồ tham ăn kiểu vi vi đâu. Mấy ngày nay, nàng đều là chỉ ăn những cái đó nhạt nhẽo vô vị nhân công chế tạo cao lỏng trắng trứng dinh dưỡng cháo, sau đó xuôn sao phương rớt, cho nên trong miệng trừ bỏ vị toan hương vị, chính là mật hương vị. Toan khổ gì đó cũng không nhắc lại. Rốt cuộc nếm tới rồi bình thường cơm canh hương vị, lại có thể nào làm nhận hết cha tấn kiểu mội chỉ không rơi lệ đầy mặt đâu. Vì thế uống xong rồi nảy chén canh. Tiểu Vi Vi tuy rằng bởi vì đói bụng thật lâu vẫn là rất muốn ăn cái gì, chính là nàng lại phi thường có tiết chế dừng miệng mình, bản thân chính mình bụng đều đã không vài thiên, nếu là đột nhiên ăn rất nhiều đồ vợ, đó là sẽ chịu không nổi. Cho nên Kiều Mội chỉ đành phải cố nén chính mình muốn tiếp tục ăn xong đi sóng điện não, bước bách chính mình nhắm mắt lại tiến vào thiền độ giấc ngủ, không thể suy nghĩ ăn, không thể suy nghĩ ăn, không thể suy nghĩ ăn, Kiều Mội chỉ bắt đầu cho chính mình bắt đầu làm đơn giản thôi miên, Vì thế Ly Mạc mang theo đại gia rốt cuộc đem kia phiến cây cối cùng trái cây hoàn toàn đều lộng trở về thời điểm, liên nhìn đến kiểu vi vi rốt cuộc giãn ra mày, cùng với nằm ở ghế bập bên thượng, dưới ánh nắng bao phủ hạ tản ra kim quang, trên mặt mang theo an tưởng biểu tình đi vào giấc ngủ cảnh tượng, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước tiểu vi vi dáng vẻ kia chính là đem hắn cấp sợ hãi, nếu vi vi vẫn luôn như vậy Hắn cũng không biết chính mình kế tiếp sẽ có phản ứng gì à. May mắn hiện tại tìm được rồi có thể cho Vivi có thể ăn một chút gì đồ vật trở về. Bằng không hắn muôn lần chết khó từ à. Tiểu mội chỉ trong bụng hoa chính là hắn ly mạc. Có hộ vệ đội viên nói cho kiểu Vivi, nàng làm người dùng cái loại này gọi là cà chua trái cây, làm một chén trứng canh, hơn nữa hoàn toàn uống sạch lúc sau. Ly mạc cảm thấy chính mình trên mặt. Giống như nở rộ ra trước nay đều không có quá sán lạn tươi cười. Ma nụ cười này, còn lại là làm cảm giác nam nhân nhà mình tiếp cận mà mở mắt kiểu vi vi, bị hấp dẫn rốt cuộc không rời mắt được. Như vậy gian nan mới nên đón hạnh phúc sinh hoạt, nhất định phải càng thêm hạnh phúc mới có thể đi. Trước 156 toan người chết đại tác chiến. Từ kiều muội chỉ nôn ngén được cứu rồi lúc sau, mặc kệ là ly giả vẫn là điển tu đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. nói thật. Phía trước tiểu vi vi như vậy không gì làm không được, làm cho bọn họ đều có một loại sùng bái mù quáng, kết quả mội tử đột nhiên bởi vì trong bụng hoa nhi như vậy điên cuồng nôn nén, làm nàng trực tiếp bị từ thần đàn thượng đánh rất không nói, bọn họ có việc nhi đều còn không dám tới tìm. ngẫm lại xem, nhân gia vì mang thai, đều đã như vậy vất vả, người bên này một chút thí đại chuyện này, đều còn tới tìm tiểu vi vi phiền lòng, không nói ly mạc, liền nói chính bọn họ, đều ngượng ngùng a Nếu là làm bộ lạc các tộc nhân đã biết, là phải bị chọc cuộc sống mang mà. Bất quá tiểu vi vi cũng còn xem như tận trách, cùng phía trước thương định giống nhau, mỗi cách ba ngày cũng sẽ làm tiểu hồ điệp đều đoán trước một chút kế tiếp phụ cận thời tiết, sau đó làm nhà mình hộ vệ đội viên nhóm đi nói cho chúng quanh bộ lạc nhóm, đây là sở hữu phụng tiểu vi vi vì đại tư tế bộ lạc có thể được đến cái thứ nhất chỗ tốt. Cho dù là bị cha tấn chết đi sống lại tiểu vi vi, Cũng cũng không có quên chuyện này, hơn nữa chuyện này thật đúng là chậm trễ không được sự tình gì, cũng không giống bọn họ tưởng như vậy vất vả gì đó, chỉ là chính mình thuận miệng phân phó cấp tiểu hồ điệp mà thôi, cho nên tiểu vi vi cũng không có đoạn rớt. Nay liên càng làm cho đại gia tâm sinh cảm kích, nhân gia đều như vậy vất vả, kết quả còn mỗi lần đều chuyên môn vì chính mình những người này đi cực cực khổ khổ đoán trước thời tiết gì đó, đạo đức tốt thật là quá làm người cảm động a có hay không. Tiểu Vi Vi cũng, cũng không có nghĩ người khác cảm kích, lại trong bất chi bất giác, liền thành phụ cận này đó bộ lạc tinh thần tín ngưỡng. Nàng lại không phải những cái đó dùng tín ngưỡng bậc lửa thần hỏa ma huyễn huyền huyễn vị diện thần, cho nên đối tín ngưỡng chi lực gì đó thật sự là vô ái, tôn giáo thứ này, luôn luôn cũng chưa cái gì chân chính chỗ tốt không phải sao. Cuối cùng là từ phía trước trạng thái trung khôi phục lại Tiểu Vi Vi, lại vẫn là gầy rất nhiều rất nhiều. Thật vất vả dưỡng ra tới một chút tiểu thịt thịt đều đã thực hiện phụ tăng trưởng, cái này làm cho bản thân liền rất gầy kiểu muội chỉ rất là không hài lòng. Nhưng là hiện tại tuy rằng có cà chua, khá vậy không thể ăn quá nhiều đồ vật à, dầu mỡ càng là không thể dính, cho nên muốn muốn đem thịt bổ trở về, cũng chỉ có thể là ở nôn ngén kết thúc chuyện sau đó, kia còn xa đâu. Hơn nữa bởi vì rốt cuộc tìm được rồi khắc chế nôn ngén phương pháp, Tiểu muội chỉ mỗi ngày đều phủng một chén lớn tẩy sạch sẽ cà chua, tùy thời đều phải lấy ra tới một cái răng rắc răng rắc coi như ăn và tan luôn. Cái này làm cho nàng đối loại đồ vật này số lượng dự trữ rất là dối dám. Không sai, thứ này, ly mạc lúc ấy cũng chỉ là tìm được rồi một mảnh nhỏ mà thôi, mà cà chua đại khái tuy rằng cũng có thể có cái mấy trăm cân bộ dáng, khá vậy kinh không được tiểu muội chỉ như vậy một ngày 30 tiếng đồng hồ hoàn toàn không gián đoạn tùy thời đều ăn à. Vì thế Ly Mạc lại lần nữa bước lên rừng cây chi lữ, hắn đến tìm được càng nhiều cà chua, hoặc là tiểu vi vi phía trước nhắc tới quá toan đồ ăn. Kỳ thật này cũng không phải nhiều gian nan, Ly Mạc đầu tiên liền cầm tiểu vi vi làm ra đổ phổ đi ly thị bộ lạc cùng điển thị bộ lạc dò hỏi những cái đó thượng tuổi người cùng thợ săn. Những người này đối quanh thân đều là phi thường quen thuộc, mà thượng tuổi người kinh nghiệm lại phi thường sung túc, biết đến sự tình cũng nhiều. Cho nên hắn liền không có cùng lần trước như vậy một đầu chui vào rừng tây, giống như kẻ điên giống nhau nơi nơi loạn chuyển. Lần trước có thể trùng hợp tìm được cà chua, kia chỉ do là nhân phẩm hảo, chính là nhân phẩm lại tán, cũng không có khả năng lập đi lập lại nhiều lần mà tùy tiện tìm được chính mình yêu cầu đồ vật A.